Mời chương á c cùng bạn n g e p sáu mươi bốn tầm mạch mạch tỉnh lại thời điểm bên hông còn ngang ngược một cái rắn chắc cánh tay nàng khẽ động cánh tay liền dùng lực một chút đem nàng ôm chặt đừng nhúc nhích đồ thanh nhì non một tiếng đem người đi bên cạnh mình mang theo mang đầu vô cùng tự nhiên vùi vào tầm mạch mạch cổ gáy nóng bỏng hô hấp chầm chậm quét tầm mạch mạch mẫn cảm bờ vai Tối qua ký ứ còn nháy hấp lại, tầm mạch mạch mặt nhái mắt tầm mặt lại cái có nói cái gì nam tu vào thời điểm này vô luận nữ tu nói cái gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng nhưng là tối qua nàng đều như vậy thỉnh cầu p h u quân hắn chẳng những không đã đáp ứng còn không bằng thường ngày dễ nói chuyện ngược lại là nàng vô luận phu quân nói cái gì đều chỉ có thể bị động đáp ứng đáng ghét chẳng lẽ bọn họ cầm nhầm thoại bàn phu quân mới là trong thoại bàn nữ chủ liền ở tầm mạch mạch nghiến răng nghiến lợi ảo não không thôi thời điểm đồ thanh bỗng nhiên đứng dậy nhìn nàng phu phu quân tầm mạch mạch hiện tại mãn đầu óc vẫn là tối qua ký ức không thể nhìn thẳng đồ thanh mặt rất vui vẻ đồ thanh hỏi nàng a tầm mạch mạch ngần ra cuối cùng được đền bù mong muốn cho nên kích động mặt đỏ dần đồ thanh vốn còn muốn lại ngủ một lát lại bị tầm mạch mạch càng ngày càng nặng tiếng tim đập ầm ĩ không có tâm tình bất quá nghĩ một chút cũng là tầm mạch mạch t ừ mới gặp chính mình khi liền thường thường câu dẫn mình nay thật vất vả được đền bù mong muốn sẽ như thế kích động cũng bình thường Tầm mạch mạch thật sự rất thường giống một ta mạch mạch lầm. câu, phu quân người có của có cái phu phải hay không sự người giống quân nguyện vọng gì đối hiểu、lầm? nhưng là nghĩ đến những lời này hô lên đi mang đến hậu quả nàng chỉ có thể rất kinh sợ ân một tiếng Tính tính, dù sao chính mình đã sớm tính toán tốt vô luận phu quân muốn cái gì chỉ cần mình có thể làm đến đều sẽ như hắn mong muốn tuy rằng không biết phu quân vì sao tổng cảm giác mình đang c ầ u dẫn hắn nhưng chỉ cần phu quân cao hứng nàng nhận thức cũng không có cái gì hơn nữa nên phát sinh cũng xảy ra lúc này cũng không cần thiết nhất định muốn phân ra một là không phải hắc bạch đến nhưng là ngươi tối qua biểu hiện ta có chút bất mãn ý đồ thanh bỗng nhiên lại nói tầm mạch mạch giật mình biểu hiện không hài lòng mình cũng đã như vậy phô quân còn không hài lòng nhưng l à c á i này phương diện này nàng cũng là lần đầu tiên không kinh nghiệm a rõ ràng là ngươi chủ động thỉnh cầu lại vẫn không biết xấu hổ kêu không muốn đồ thanh bất mãn nói tầm mạch mạch khiếp sợ mờ to hai mắt nhìn lập tức khóc không ra nước mắt nàng bây giờ có thể nói không phải là mình thỉnh cầu sao nhưng là nàng trước một câu vừa mới thừa nhận chính mình chủ động câu dẫn hảo giận lần sau không được kêu đồ thanh ra lệnh a tầm mạch mạch lúc này là thật khóc nàng muốn nghĩ lại nàng muốn ăn năn nàng đến cùng làm cái gì nhường phu quân cảm thấy nàng câu dẫn hắn nàng muốn toàn bộ bỏ trong chốc lát đi khí lâu mượn luyện khí thất buổi tối lại đến tìm ta nói xong đồ thanh lại bổ sung một câu đêm nay không được lại câu dẫn ta ta muốn bình ổn ma khí không thì không có cách nào khác thuận lợi luyện chế s o n g của ngươi bàn mạng pháp khí Tuy rằng tối qua rằng đồ ã mơ h đoán được phu quân nhường phu thanh ự m ì n đi phòng c ủ h ắ có t ể là vì tiến hành linh lực hành vì tiến n h p ụ gặp dưỡng, dẫn. nhưng tưởng như nay lại bị nhắc nhở một lần, nàng hay là hận không thể thời gian hồi tưởng trở về hung hăng đánh bản thân một trận. Đứng ở phu quân góc độ còn giống như thật là chính mình câu dẫn. Đồ thanh góc g hôm hay thể thời hồi phu thật là lại là là một một bị câu trở ở độ Đồ về tầm mạch mạch gương mặt ai oán còn tưởng rằng nàng bởi vì không thể lại câu dẫn mình mà khổ sở thầm nói một tiếng nữ nhân này thật là được một t ứ c lại muốn tiến một thước Chờ chế pháp khí hợp khen thưởng bàn mạng luyện chế xong, người nếu là dung ngươi. lại là tốt ta lại khen đồ thanh rộng lượng cảm a m tầm mạch mạch giật mình kết, giật c người kịch liệt dung động lên, bắt đầu gian nan lựa chọn cái này bàn liệt cái kịch lựa bắt đầu ạ n nàng đến cùng là muốn dung g pháp hợp khí, là thụ ố t đâu, vẫn là k ô n muốn dung hợp tốt đâu. Đồ thanh g cảm đâu. tốt hợp h t Đồ được trong ngực rung động thân thể đáy mắt lóe qua một vòng bất đắc dĩ liền cao hứng như vậy tính đến thời điểm vô luận nàng d u n g hợp hảo hay không hảo mình cũng thỏa mãn nàng đi kỳ thật ngày hôm qua cảm giác cũng cũng không tệ lắm huyền minh chân nhân được chu thức môn địa chỉ mang theo đệ tử diệp hành chi đi suốt đêm đi giới nam sơn dựa theo tầm mạch mạch nhắc nhở xuyên qua hẻm núi rất nhanh liền đến chu thức môn ngoài kết giới ở chu thức môn kết giới liền ám ma bộ tộc cường đại nguyên thần đều có thể ngăn trở huyền minh chân nhân tự nhiên cũng sấm không đi qua hai người tại chu thức môn ngoài lưu lại hồi lâu cũng không thấy bất cứ một người nào xuất hiện lập tức liền hiểu Chua thức môn, đây là đường giới kêu xong huyền minh chân nhân ngừng một lát thanh âm của hắn tại trong hẻm núi qua lại quanh quần nhưng là ngoại trừ tiếng gió lại không có bất kỳ đáp lại huyền minh chân nhân gặp không ai đáp lại cũng không nổi giận tiếp tục nói vân phi trần vừa là chu thức môn đệ tử cũng là ta dược lâu đệ tử thậm chí là ta dược lâu tương lai lầu chủ ta biết trong cơ thể hắn có chu thức nhất tộc huyết mạch chúng ta cũng không đại tính can thiệp chu thức nhất tộc thức tỉnh nghi thức ta chỉ là hy vọng chu thức môn môn c h ủ có thể tại thức tỉnh nghi thức song thành sau đem phi trần giao cho chúng ta nhường chúng ta tận lực bảo trụ tính mạng của hắn như là chu thước môn c h ủ nguyện ý sao phàm là có dùng được dược lâu địa phương chu thước môn cứ việc đến dược lâu tìm chúng ta như thế liên tục hô ba lần trong hẻm núi như cũ im lặng như lúc ban đầu đáng ghét diệp hành chi lập tức không có kiên nhẫn k h í một quyền nện ở vách núi bên trên phịch một tiếng đập ra một cái hố nhỏ bùm bùm rơi một đống hòn đá chúng ta đều nói không can thiệp bọn họ thức tỉnh nghi thức chỉ là nghĩ bảo trụ phi trần tính mệnh phi trần giàu gì cũng là chu thức môn môn chủ hài t ử chẳng lẽ hắn vậy mà một chút tình cảm đều không nghiệm là chúng ta quá lạc quan huyền minh chân nhân thở dài nói một cái mỗi một thế hệ chỉ có thể sống một cái nhất định tay chân tướng tàn gia tộc có thể có cái gì tình cảm Bọn bản biện bị bóc ra, sao còn có thể bảo họ nguyên nghĩ, nếu Vân Trần còn Vân Trần tính mệnh môn môn chủ hẳn là sẽ vui vẻ đồng pháp Phi huyết mạch thể Phi chua thức chủ vui có có tại Lại trụ vẻ ra sao sẽ là ý. kết h nghĩ, họ ô xôi n bọn ngàn g giảm xa đ n phương đối h chí ậ m n giới a y cả cũng chịu. gặp không g mặt một Kết bên trong chu thước môn chủ sớm đã nhận được cấp dưới tin tức biết mình nhi từ ở bên ngoài bái sư phó tìm tới cửa Cờ vân ô nhai giận thức lập dữ, hồ v phi, phi, phi trần trong lòng ấm áp chính mình rõ ràng cho sư tổ phát qua truyền tin phù làm cho bọn họ không cần quản chính mình không nghĩ đến bọn họ lại còn là tìm tới ta muốn thấy bọn họ vân phi trần đối với chính mình phụ thân nói người tiết lộ chu thức môn vị trí còn không tính lại vẫn nghĩ thả bọn họ tiến vào cơ vô nhai giận dữ nói nếu không phải là thức tình nghi thức sắp bắt đầu ta hiện tại liền một trưởng b ổ ngươi n g ư ơ i luyến tiếc ngươi một trưởng b ổ ta thức tình thời điểm liền muốn thiếu một phân chu thước chi huyết vân phi trần cười lạnh nói vậy cũng không cần đợi đến thức tình nghi thức ta hiện tại liền bóc ra huyết mạch của ngươi nhường cơ h ộ i đến hấp thu cơ vô nhai nói Cũng được chẳng qua, không có trải qua chiến đấu, huyết mạch của ta chi lực không có kích cường cũng bóc tác không không đến nhất cường trạng thái, cũng không biết người bóc ra sao tác dụng lớn không lớn. đấu, huyết phát thái qua, qua ta ra sao trải biết vân phi trần cười nhạt nói nếu là cơ hội cuối cùng liền kém ta điểm ấy huyết mạch không thể thức tỉnh chẳng phải là đáng tiếc huyết mạch của ta nhưng là thế hệ này tinh khiết nhất chu thức nhất tộc sở dĩ muốn thiết lập thức tỉnh nghi thức nhường đ ệ t ử lẫn nhau chiến đấu ngoại trừ dùng thực lực quyết ra thắng bại bên ngoài còn có một cái càng lớn nguyên nhân đó chính là chỉ có chiến đấu sau bị kích phát ra lớn nhất lực lượng chu thước chi huyết hấp thu sau lực lượng mới có thể tối đại hóa người cơ vô nhai bỗng dừng lại ngược lại không phải bởi vì bị vân phi trần lời nói dọa trụ mà là hắn bỗng nhiên ý thức được một việc vân phi trần là bọn họ thế hệ này huyết mạch tinh khiết nhất hậu duệ mà thức t ỉ n h nghi thức sắp tới vân phi trần rất có khả năng sẽ chết tại thức t ỉ n h nghi thức thượng nhưng là trên người hắn chu thước chi huyết lại không có truyền thừa đi xuống đời sau chu t ư ớ c trong Không cốt ó vân、phi、trần con n phi i dõi hậu đài. Người ở bên ngoài mấy năm nay, nhưng có con nối dõi. Cơ vô nhai hỏi,、vân、phi hậu nhưng bên năm nay, con vân ở mấy có Cơ vô r r ầ n t ư ớ cờ là lập liền lập sừng sốt, sau đó lập tức liền hiểu được, lập tức hiểu đó được c ư i nói lại nối dõi. nói lạnh lúc trước vẫn luôn là lưu là vẫn không nguyện ý cùng mộ vân thành thân, nguyên nhân chính là ta không nghĩ con Đừng không chính cũng không mang về chua thức môn. chua có có ta trước ta ta ta thức Cốt, cơ về ý mộ sẽ vô nhai nâng tay đem người oanh ra ngoài vân phi trần không quan trọng cười cười xoay người ra đại điện vân phi trần đi không lâu sau cơ hồi tiến vào đại điện cơ vô nhai lick hắn một cái hỏi tiểu khôn c ù n g tiểu bằng chu thước chi lực mấy cấp tư cấp cơ hồi đáp tiểu khôn c ù n g tiểu bằng là hắn hai đứa con trai cùng ngươi lúc trước đồng giảng cơ vô nhai nhíu mày lúc trước cơ trần chúc cơ khi chu thước chi lực liền đã bát cấp ngươi tuy rằng hấp thu cơ trần chu thước chi huyết nhưng là lại không có truyền cho ngươi hài từ người không nên sớm như vậy liền đối cơ trần động thủ tối thiểu muốn chờ hắn lưu lại con nối dõi thừa kế huyết mạch đại ca như là chịu mộ vân như thế nào sẽ tìm đến ta cơ hội thản nhiên nói đại ca vẫn luôn rất chán ghét chúng ta cái này bộ tộc cách sinh tồn ngài cũng không phải không biết lúc trước mộ vân cùng ta nói đại ca căn bản cũng không nghĩ sinh hài tử hắn thậm chí nói qua như là hắn thức tỉnh trở thành đời sau môn chủ hắn sẽ trực tiếp phế đi chu thức nhất tộc cái này truyền thống nhường chu thức nhất tộc huyết mạch triệt để yên lặng xuống dưới i Ngài phải cũng là bởi mới đại tinh khiết cái, tiếc. nhai không cũng nguyên nhân này, mới ngầm đồng trần chúng nhất gần ngàn năm đến tinh khiết nhất một cái, huyết mạch của hắn như vậy bị mất, đáng tiếc. Cơ vô nhai nhíu n là là mày lúc trước phục kích ca Cơ mạch chua thức tộc, mạch của Cơ ta huyết ta một huyết mất vô bị vì vậy ý sao. ó Phụ thân muốn lưu lại đại ca huyết mạch cũng không phải việc khó gì. cơ hồi nói ta điều tra qua đại ca tại dược lâu sự tình từng đại ca thiếu chút nữa cùng dược lâu một cái nữ đệ tử thành thân cơ vô nhai ngẩn ra tính cách của đại ca ngài là biết năm đó ngài như vậy buộc hắn khiến hắn cùng mộ vân thành thân hắn cũng không muốn nay vậy mà sẽ đồng ý cùng mặt khác nữ tu thành thân nghĩ đến là thật tâm thích cơ hồi nói chúng ta có thể phái người đi đem cái này nữ tu mang về Tiến vào chú thức nhất tộc một thể biết thế thể trụ tự thư một lát tầm thức một tử, Tài. người ngoài, đi đại mới Người đi, nhai nói, hồi cái đi phương sống xuống, nên như nào nàng. mình chương nhận chính là cùng nàng cùng đi qua sách vũ bí cảnh vào vô vũ làm là, là bảo Cao chú chỉ có có ca có cơ cơ mạch mạch chỉ sách pháp khí đó Mậu đáp, suy sau đệ lầu qua bí cao mậu tài vừa nghe tầm mạch mạch chỉ là đến mượn luyện khí thất lại cũng không cần luyện khí sư thời điểm trong lòng có chút không đồng ý mạch mạch sư thì bản mạng pháp khí đối tu sĩ đến nói cực kỳ trọng yếu ngươi thật sự không cần sư phụ ta giúp ngươi tạo ra sao Cao tài khuyên nhủ. trước tài sách ta Mậu muốn cám khuyên qua nếu Tài tải thạch ta hào ngươi giúp ta khoáng thạch, nói khoáng khiến hảo hảo ngươi, khiến nhủ, cảnh, phụ hào này tuyệt. được sư sẽ bí bát khí khí giúp pháp phó được. lúc là lầu luyện luyện không phần cần, phẩm đồ tiền Tầm m ạ cao h mạch h cười cự tuyệt. được tuyệt, t đồ n tiền bối cũng mới vừa mới kết anh h kết bối mới mới đi c vừa i thiên lại nhiều như hắn luyện khí thiên phú lại hảo, nhiều nhất cũng khí phú hảo, chỉ h là lục p ẩ m l u y ệ n khí sư mà thôi. tài h ô i Cao Mậu t nói huyền ngọc tinh là cực phẩm lạnh thuộc tính tài liệu phổ thông luyện khí sư là tinh luyện kim loại không được huyền ngọc tinh nếu không ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút tầm mạch mạch biết cao m ậ u tài là thật tâm vì nàng nghĩ sợ nàng lấy tốt tài liệu cuối cùng lại luyện chế không ra hợp tâm ý pháp khí đến sẽ hối hận vì thế nàng giải thích cao sư đệ đồ thanh tiền bối luyện k h í thuật rất cao hơn nữa coi như hắn luyện k h í thuật không cao ta bản mạng pháp khí cũng chỉ khiến hắn luyện chế vì sao cao màu tài n g ẩ n ra bởi vì hắn nghĩ luyện a tầm mạch mạch cười cao màu tài dừng một lát sau đó như là hiểu cái gì nói mạch mạch xưa t h người có phải hay không thích cái kia đồ thanh tiền bối thích không tầm mạch mạch lập tức không thể phản ứng kịp nàng không thích hơn người cũng không biết cái gì là thích nhưng nàng đời này ngoại trừ phu quân bên ngoài ước chừng là sẽ không thích người khác kia nói như vậy là thích hẳn là cũng không quan hệ đi Vân vậy vân vừa lâu lâu, chân nhân thàn nhiên thừa nhận, màu tài hiển nhiên không nghĩ đến tầm mạch mạch sẽ như vậy thống khoái thừa nhận, có chút kinh ngạc nhớ tới trước đồn đãi, nhịn không được hỏi. Người không phải cùng huynh hôn ước sao? Tầm mạch mạch kinh ngạc nhíu mày lại. người nào nghe toàn phương người đến huyền minh chân nhân liền cho các người đính thích, tầm thừa tài tầm thừa chút tới trước Tầm thập biết mạch mạch mạch mạch khoái hỏi. phải mạch mạch cho h cao có được có ước được, dược các màu mày lại, sao? đều đáy sẽ sư bộ sau này không phải là bởi vì ngươi bế quan chuyện này kém chỉ hoãn sao Cao có có Lúc tức chúng khóc mạch mạch nghe muốn cười, vậy nói cho các nàng biết, tin tức này là giả, không cần khóc. ta nhanh nửa. Mậu mũi mắt. điểm một Tầm muốn thập vậy truyền lâu Tài tin tới thời tử biết tin này nàng này là nói ngươi nói giả, phương nữ nghe không ấy đệ Cao màu trong đó thiên hòa phẩm chất cao nhất chỉ thuê cho khí lầu nội môn đệ tử cái ủ của a hóa hỏa ta danh ta hỏa ngươi huyền ngọc tinh phòng trừng không tốt luyện hóa, tốt nhất vẫn là dùng thiên dùng ngạch mướn phòng thiên hỏa luyện ngươi dùng. nghe động không ngươi phiền trước hiểm khí thất cho mạch mạch nghe cảm thấy cảm động, sẽ không cho thêm h cảm cảm tốt tốt một ít một Tầm là bảo o sẽ đi. Sẽ k h ô này g Cao Mậu t i cười nói, thiên bất quá u hỏa l ệ n không í thất tiền thuê có chút h Cái này quý. có k có việc gì tầm mạch mạch không đợi cao m ậ u tài nói tiền thuê bao nhiêu trực tiếp nâng tay cắt đứt hắn nơi nào giao tiền thuê ta trước giao nửa tháng Cho tầm a ta, là được ta đi giao, của giao, nữa là luyện khí thất là lấy được đi đi cho cũng c thất tên thuê tiền thuê bởi phải hắn đi giao. Hơn nữa không vì hắn nên hắn hơn khí n đến giao nửa tháng, nhiều nhất bảy ngày cũng liền không giao sai biệt l ắ t ầ mạch m mạch lập tức cũng nghiêm túc nâng tay từ túi càn khôn trong móc ra một tòa núi nhỏ dường như linh thạch quặng chỉ vào hỏi cao mậu t ạ c h đủ chưa khối linh thạch này quặc vẫn là tại hương an thành khi đồ thanh đưa cho nàng nàng đến dược lâu sau vẫn luôn không nơi tiêu tiền là này linh thạch quạng liền vẫn luôn đứng ở nàng túi càn khôn c h u n g không có đất dụng võ s ư tỉ nhà ngươi là có linh khoáng mạch sao cao mẩu tài nhìn núi nhỏ kia đồng dạng to lớn linh khoáng thạch nuốt một ngụm nước bọt có tầm mạch mạch gật đầu xích ninh phong dãy núi bên trên quả thật có một cái linh khoáng mạch thật là có a cao m ẩ u tài cũng không nói cái gì rút kiếm hướng linh khoáng thạch thượng nhất gọt gọt xuống dưới một khối cao bằng nửa người linh khoáng thạch nói ra những này là đủ rồi những này là đủ rồi còn rất tiện nghi nha tầm mạch mạch thuận miệng nói đồng thời đem còn thừa linh khoáng thạch thu về còn rất tiện nghi được rồi hắn cùng trong nhà giàu có người giá trị quan không giống với thuê tốt luyện khí thất tầm mạch mạch truyền ngày liền đem đồ thanh mang theo lại đây Bởi vì luyện khí thất là lấy cao mẫu tài tài nhất cao cho cao cầm danh nghĩa thuê cho nên nhất định phải từ cao mẫu mẫu minh thuê từ từ phải nên định để bố à vào. i đi mang thanh Luyện đồ thất khí b trí vô cùng đơn giản một cái tứ tứ phương phương phòng ở trung ương phòng có một cái màu lửa đỏ hố bên trong mơ hồ có hơi t h ở nóng bỏng trào ra chính là hỏa nhãn phòng bốn phía để một ít thường dùng kim trúc khoáng thạch cùng luyện khí khi muốn dùng công cụ Nơi này cao h h khí thất í n luyện chung là u q n thường dùng h chút chúc có một kim k á n phòng ngừa luyện khí sư tại luyện g thạch tại thời khí chế là vì sư i đ ể màu cần chúc sung bổ kim m c h ẩ n ngươi nếu cần bị, là có tài h thêm linh thạch ể tùy tiện dùng, bù đi lúc l được. Như là còn c là kém á gì, cho ũ n g có t ể tìm ta ta đưa tới đưa c h ngươi. Tài Cao cho Mầu đồ thanh giới thiệu luyện khí thất cuối cùng chỉ vào trung ương phòng nói tiên h hòa bây giờ còn ở phong ấn trạng thái n g ư ơ i muốn dùng thời điểm lại đánh mở ra mở ra trận pháp ở trong này nói xong vừa chỉ chỉ ngọn lửa bên cạnh khởi động trận pháp đồ thanh đối tầm mạch mạch bên ngoài tiếng người vẫn luôn không nhiều lúc này chỉ là nghe thỉnh thoảng nhàn nhạt ân một tiếng coi như đáp đồ thanh tiền bối của ngươi luyện k h í thuật mấy cấp a giới thiệu xong cao mẩu tài nhịn không được hỏi đồ thanh liếc hắn một cái không đáp lại Cao c Mầu Tài ũ nhưng g biết c í n mình h hỏi chút có đ ờ đột đối tại vũ bí cảnh trung tầm nhưng nghĩ cảnh chính mình giúp, hắn vẫn sách mạch mạch giúp, với vụ bí là nhịn không được nói được ra ta bàn i ngươi ế t tỷ mạch mạch nhường sư đã đồng n ý vì mạng pháp khí đối một cái tu sĩ đến nói quá mức trọng yếu huyền ngọc tinh lại là cao phẩm cấp tài liệu cho nên cao mầu tài bị đồ thanh nhìn có chút sợ hãi cũng cảm thấy chính mình nói có chút nhiều lập tức có chút lắp bắp nói ta chính là muốn nói nếu ngươi tinh luyện kim loại không tốt huyền ngọc tinh ta có thể tìm người tới hỗ trợ ta biết đồ thanh đánh gãy hắn ta sẽ h ả o h ả o luyện chế nếu có cần sẽ tìm ngươi hỗ trợ chẳng qua không dùng được mà thôi kia ta đây đi ra ngoài trước cao mầu tài vốn cũng không là nhiều chuyện người gặp đối phương ứng lúc này không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi luyện khí thất Tầm mạch mạch v ẫ nay luôn đợi đến đợi c o Mẩu mới Tài thanh đi lại định đồ ra, xác khác có cần, không ly lập thông chi nàng lại đây. Này huyền minh chân nhân diệp hành chi vân phi trần toàn bộ đều không ở dược lâu dược lâu lớn nhỏ sự vụ đều muốn tầm mạch mạch một người xử lý nàng tuy rằng kiên trì thượng dược lâu khố phòng chìa khóa huyền minh chân nhân cũng cho nàng nhất cái nhưng là đến cùng như thế nào xử lý dược lâu sự vật nàng trong lòng thật sự không để cũng không biết nhị sư huynh khi nào trở về tầm mạch mạch ngồi ở đối ngoại dược đường trong cùng đạt đan dược tiểu dược đồng oán giận tầm mạch mạch miệng nhị sư huynh là diệp hành chi thứ hai đồ đệ quý ý viễn tầm mạch mạch đến dược lâu cái này rất nhiều năm còn chưa từng thấy qua nhưng g e nói tại nàng bế quan trong lúc nhị tại bế lúc s h u y h quý ý viễn n ư ợ c là ạ i l đã đang trở lại hai lần, nhưng là nàng lúc hai nhưng nàng ấy đang bế quý a chua n cũng không từng nhìn hành môn không định chính mình khi nào vì về, vì thế thấy. thức trước thể trở thế chi khi cho dược xác có Diệp rời đi đi hai đồ đệ đồ lâu u q ý viễn đi tựa r u y ề n t i hồ đang tại nơi nào đó bí cảnh t r u n g thám hiểm đi ra muốn phế một phen công phu cho nên cũng không biết cụ thể ngày nào đó có thể hồi dược lâu hẳn là nhanh a tiểu dược đồng cũng không biết phải như thế nào đáp chỉ có thể như thế trả lời thuận tiện lấy một bình phá bụi đan hướng tầm mạch mạch xin chỉ thị Sư thì, đại sư người Trước thường dược dược dược tỷ, một đám phá bụi đan phẩm chất tốt một ít cho nên muốn thích hợp tăng chút giá. Người cảm thấy tăng thích tăng nhất chút tăng thành, có chút trực tiếp lật Tiểu đại đám đan đều định đôi, đồng nói cái bụi giá, nhiêu kia nhiêu, hiệu liệu. nói. Huynh phá phẩm cho hợp hợp bình không chủ nhìn hao phí muốn yếu này nên cùng có có cảm à. gấp bao bao tầm mạch mạch lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên đan dược này cũng không phải nàng luyện chế phẩm chất tốt tới trình độ nào tăng thêm nào dược liệu nàng cũng không biết cái này phải như thế nào tăng giá kia trước không bán chờ nhị sư huynh trở về lại nói a tiểu dược đồng giật mình nhưng là phá bụi đan đã dự định ra ngoài rất nhiều bên ngoài thật nhiều tu sĩ chờ phá bụi đan độ kiếp đâu tầm mạch mạch vừa nghe lập tức không đành lòng cũng không thể bởi vì nàng sẽ không định giá gây trở ngại người khác độ kiếp đi tiểu r ư ớ c t dược đồng được lệnh cầm mới nhất một đám phá bụi đan liền lên kệ bán đi lại qua nửa ngày tầm mạch mạch đối diện dược lâu thượng quý sổ sách hạch toán đầu óc choáng váng thời điểm tiểu dược đồng lại vội vàng từ trước sành chạy vào sư tỷ đến một cái khách hàng lớn nói muốn định chế bát phẩm đan dược tiểu dược đồng nói định chế đan dược tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói liền nói chúng ta bây giờ không giành định chế đan dược khiến hắn lần sau lại đến dược lâu nay một cái hội chế thuốc đều không có tìm ai định chế đi lại nói dược lâu cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể lại đây định chế phải xem sư tổ các sư bá tâm tình ta nói nhưng là vị tiền bối này nói hắn có thể trước đem dược thảo đặt ở chúng ta nơi này chờ chúng ta có rãnh rỗi lại luyện chế hắn nguyện ý dùng một gốc vạn năm vàng dòng cỏ làm tiền thù lao tiểu dược đồng nói vạn năm vàng dòng cỏ tầm mạch mạch mặc dù ở dược lý thượng không hiểu cái gì nhưng là đại đa số quý báu dược thảo vẫn là nhận thức một chút vạn năm vàng dòng cỏ nàng nghe vân sư huynh sách ra vài lần diệp sư bá vì tìm vạn năm vàng dòng cỏ tìm c h ọ n vẹn trăm năm cũng không có tìm được ta đi nhìn xem tầm mạch mạch lúc này buông xuống sổ sách theo t i ể u dược đồng đi tiền thính t i ế n tiền thính tầm mạch mạch liền chống lại một đôi lạnh lùng con người ánh mắt kia cũng không lạnh băng chỉ là không có gì cảm xúc nhìn xem khiến người ta sợ hãi tiền ầ tầm Tầm tầm tầm m mạch mạch nguyên bản đắp lên khuôn mặt mặt mạch mạch. Tầm mạch mạch lễ phép thự giới thiệu. Người liền là tầm mạch mạch, người kia nhìn tầm mạch mạch một tại cười cùng giác dược con người, cuối cùng có khuôn thơ không thua thứ thử phép thự thiểu, nhìn nguyên bản lên người này đứng lên. Tiền vãn người liền người người biến giới sau, lâu bối bối đắp đối đã đời đệ là lễ là kia tự tốt tia t hóa. bối nhận thức ta tầm mạch mạch ngẩn ra ta liền là tới tìm ngươi người kia đáp đi theo ta đi tầm mạch mạch trực giác không đúng theo bản năng liền muốn lui về phía sau chỉ là nàng mới khẽ động người kia một cái thuấn di liền ngăn ở trước thân thể của nàng tầm mạch mạch còn không kịp kêu cứu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen cả người liền ngất đi cơ hội đưa tay tiếp được ngất đi tầm mạch mạch sau đó bên cạnh lạc không người đi dược đường đi ra ngoài đi ra dược đường n g ự c kiếm mà đi đảo mắt chính là vạn dặm bên ngoài khí lầu đồ thanh đang tại luyện chế pháp khí khẩn yếu quan đầu Vì hoàn mỹ thành hình, hoàn thành hắn toàn bộ tâm thần toàn bộ hao phí tại cái này, pháp khí Thẳng toàn toàn ngày này bên trên. mỹ tâm tại ba bộ bộ qua cái đồ thanh vui sướng đang nhìn mình dốc hết tâm huyết luyện chế ra pháp khí chuyện thứ nhất liền là phải gọi tầm mạch mạch lại đây dung hợp pháp khí chỉ là mới nhất cảm ứng đồ thanh sắc mặt chính là biến đổi Tầm mạch mạch đây là nơi nào tầm mạch mạch chống ngồi dậy chợt thấy trên người xúc cảm không đúng cúi đầu nhìn lại nàng lúc này mới phát hiện mình xiêm y lại bị người cho đổi Nàng l ú chuyện này đang mặc một kiện màu đỏ mặc một t ẫ m mỏng áo trong, thậm tắm sa dừa trong, còn giống như áo chí q a xóa tóc theo dài d nàng đứng ậ động đến xuống giường tác trực tiếp c rơi xuống đến mép giường dưới. mép u h y gì xảy ra bị chấn chóng thời điểm tầm mạch mạch không có quá nhiều kinh hoàng tỉnh lại sau phát hiện mình ngủ ở địa phương xa lạ tầm mạch mạch cũng không có quá nhiều kinh hoàng nhưng nhìn mình lúc này dáng vẻ tầm mạch mạch kinh trực tiếp nhảy dựng lên ai cho mình đổi quần áo tại sao phải cho chính mình thay quần áo hơn nữa còn thay loại này vừa thấy liền không đứng đắn quần áo tầm mạch mạch theo bản năng đi sờ chính mình túi càn khôn muốn lấy một bộ quần áo đi ra thay nhưng là như đúc lại sờ soạng cái không tầm mạch mạch ngần ra sau đó phản xạ có điều kiện đi lồng ngực của mình sờ soạng cũng là không còn ta linh lung thạch đâu gian phòng bên trong không có gương tầm mạch mạch dùng bàn tay dán cầu của mình qua lại sờ soạng hai vòng từ đầu đến cuối không đụng đến chính mình treo tại mặt trên dây thừng tầm r trong trong ê n người không có cũng chỉ có thể ở trong phòng tìm kiếm khắp nơi, mong mỏi có thể là giúp mình thay quần áo người tiện nhưng là chờ nàng lật hết trong phòng ngăn cũng không thể tìm đến Linh Lung、thạch. Linh Lung thạch đối với không biết nó người tới nói, chỉ là một khối phổ thông không dụng nàng người muốn nàng Linh Lung giúp gì gì chờ kiếm mỏi lại, đối với biết tới khối cái khắp chỉ thể thể thay thu hết thể Thạch. Thạch chỉ phổ Thạch. có có có cả có tác cục cóc tìm tay lật tất tù, tìm một bắt t ở ở áo do là là là lấy đá, mạch mạch càng nghĩ càng kinh ngạc một bên khác cơ hội cầm tầm mạch mạch lần tìm không linh lung thạch lập tức bước chân vào vân phi trần cư trụ sân tại r Trần ra. o vào n sân, Vân Phi Trần đang ngồi ở dưới tàng cây bên bàn đá mình và chính mình chơi cờ, nghe được có người tiến vào cũng không ngẩn đầu lên kia ung dung thanh thản dáng vẻ, nhìn ngẩn g cây và vẻ, Phi chơi hội dưới kia t đầu đá được ở cờ, có cơ chu thức môn mỗi một cái truyền thừa chu thức huyết mạch đệ tử đều phải liều mạng tu luyện bọn họ nhất định phải dùng hết hết thầy thủ đoạn nhường chính mình thay đổi cường đại lên tại cơ hội ấn tượng trong phụ thân của hắn huynh đ ệ tìm muội thậm chí là ngoại môn một cái phổ thông đệ tử mỗi người đều là như vậy Cho dù là t ừ ngay cơ trần, đại đ số cố thời tại tu điểm cũng là tại cố gắng là l u ệ n cả h hắn thiên phú cao tu luyện một ngày đỉnh thượng người bên ngoài mấy ngày, cho nên không có bọn họ như vậy bức bách nhưng cũng là một khắc không nhàn. khi không sách chơi cờ nghỉ ngơi, nhàn nhã khí tràng cùng chua thức môn không hợp nhau. ỉ bất bên bọn bức mấy tu một một trần từ trở một tu trà tràng qua qua, luyện đâu sau luyện cao nay ngày người ngoài ngày nên cũng ngày ngày dùng ngơi, cùng môn Ngay mỗi có được cơ có đọc cờ c là vậy Mà về, quanh người hắn quanh quần hòa hệ linh lực cũng ôn hòa không chân thật nơi nào còn có nửa điểm chu thước chi hỏa dáng vẻ người ở bên ngoài mấy năm nay chính là như vậy qua cơ h ộ i hỏi vân phi trần ngước mắt khẽ cười một cái theo sau tiếp tục cúi đầu rơi xuống nhất cái bạch t ử cũng khó được như vậy nhàn nhã dược lâu tuy rằng không lớn nhưng mỗi ngày cũng có không thiếu sự vật sư phó cùng sư tổ say mê đan dược chi thuật các sư đệ t h ủ i trẻ thích ra ngoài du lịch dược lâu tất cả lớn nhỏ sự vụ đều là ta đang quản người bận rộn lục những n à y vô dụng việc v ậ t chẳng lẽ không nghĩ tới cố gắng tu luyện trở về tìm ta báo thu cơ hội có chút mờ mịt nếu không phải là trên người chu thức chi huyết tại lẫn nhau hộ ứng cơ hội quả thực không thể tưởng tượng trước mắt cơ trần chuyện xảy ra từ trước cái kia hắn vẫn luôn vì đó đuổi theo mục tiêu Báo bóc bộ Cái cái cách toàn thù, trần thù, ta huyết mạch thù. thức Phi kinh nhú mạch chua Vân câu ngạc người Muốn ấn người cái này cách nói, toàn bộ chua thức môn ra ra. gì chỉ mày. là đều sợ mỗi một thế hệ chu thức cuối cùng chỉ có thể sống một cái nhưng lại đều sẽ ở lại hậu đại cho nên mỗi một đời chu thức môn chủ đều là đời sau chu thức giết cha giết mẫu kẻ thù chu thức môn cho đệ tử truyền đạt lý niệm là cường giả vi vương mà bởi vì theo đuổi lực lượng chết trận người cũng đều là dũng sĩ cho nên không cần khổ sở hoặc là ghi hận nhưng nhảy ra cái này vòng tròn từ dùng một ngoại nhân góc độ lại đến đối đãi chuyện này vân phi trần chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm Cơ hội nghe không hiểu Vân Phi Vân tới r trong lời nói, trong ra Trần trên ầ đầu n nói, cùng khó hiểu. Tính, nói người cũng không Vân vạn năm cố hiểu quan niệm ý thứ mắt mịt bất thức khó hiểu. hiểu. Phi hiểu lời lộ lắc lắc mờ đắc cố chua dĩ n l tìm ớ i t ta chuyện gì hắn trở về chu thức môn cái này hồi lâu hôm nay vẫn là cơ hội lần đầu tiên tới tìm hắn nói không có việc gì hắn cũng không tin chúng ta thế hệ này chu thức chỉ có ngươi còn chưa có lưu lại con nối dõi Cơ hội cũng chính hội nghĩ đến mộ vân là phụ thân vì hắn định vị hôn thê trận pháp thiên phú đột xuất năm đó phụ thân đem mộ vân mang về tộc thời điểm là nghĩ chờ hắn tu luyện tới phân thần kỳ thời điểm hai người cùng nhau sấm một lần ngọn lửa nơi đi lấy phượng hoàng tinh huyết nhưng đáng tiếc là mộ vân tuy rằng trận pháp thiên phú đột xuất lại từ đầu đến cuối không giải được chu thước môn nội bộ khảo hạch trận pháp mà không thông qua khảo hạch liền lấy không được đi ngọn lửa nơi tư cách Lại lai lẫn liền lén lưu lại hạ khiến sinh nối dõi, khi sinh giết nói nối dõi. sau sẽ sẽ chua của buộc nhau, nguyện này, thân hắn cùng、mộ、vân thành thân, hắn con giỏi, hắn chán ghét môn trong cách sinh tồn, không hy vọng con của mình tương vân cùng nàng nói mình không nguyện ý thành thân cũng sẽ không lưu lại con hy phụ ghét thức cách tự tìm mộ mộ đó đã ý sau sau hắn thiếu chút nữa thiếu hắn chút chết ở mộ vân cùng cơ hội liên hợp phục Vân cùng liên cơ ở Mộ khi í c d ư ớ Sau khi trở về vân phi trần còn chưa có từng thấy mộ vân nói những lời này cũng không phải bởi vì ghi hận hoặc là phản bội vừa đến hắn đối mộ vân không có gì tình yêu nam nữ thứ hai hắn lúc trước có thể giải thích không đủ rõ ràng mộ vân không phải chu thức môn đệ tử nếu muốn sống rời đi chu thức môn cũng chỉ có thể vì chu thức môn sinh hạ con nối dõi mới được vân phi trần sau này nghĩ ngợi mộ vân đại khái là hiểu lầm hắn cho rằng hắn không nghĩ sinh hài tử là muốn hại chết nàng cho nên mới ra phương pháp này tự bảo vệ mình đi hắn não suy nghĩ vẫn luôn rất đơn giản ta đoạt vị hôn thê của ngươi như vậy trả lại ngươi một cái liền là vừa mới còn mây trôi nước chảy ung dung vân phi trần đột nhiên thay đổi sắc mặt bóp nát trong tay quân cờ ngươi muốn làm cái gì cơ hội nhìn vân phi trần quanh thân bạo động hòa hệ linh lực rốt cuộc tìm được vài phần cảm giác quen thuộc hắn có chút hoài niệm cũng có chút hưng ơ phấn ta đem nàng mang về Ấm...、Um. vân phi trần một cái t h u ấ n di xuất hiện tại cơ h ồ i trước mặt bàn tay đến tại cơ h ồ i ngực đem người trực tiếp đặt tại một bên trên thân cây cơ h ồ i vân phi trần nổi giận cơ h ồ i không có biểu cảm gì trên mặt lúc này tràn đầy hương phấn đại ca ta cảm nhận được ngươi trong máu chua thức chi lực nhảy lên vẫn là như vậy mê người mạch mạch là ta sư muội nàng không phải của ta vị hôn thê không muốn đem nàng kéo vào đến vân phi trần cảnh cáo nói nhưng là ta đã đem nàng mang về cơ hội hờ hững nói lúc trước cơ hội bóc ra hắn huyết mạch thời điểm hắn hiểm tử hoàn sinh thực lực đại giảm sau thu luyện cũng không có dĩ vãng có hiệu suất nhưng là vân phi trần chưa từng có hối hận khuyết điểm đi một vài huyết mạch mà lúc này hắn lại hối hận hắn vẫn luôn chán ghét chu thức nhất tộc vì lực lượng không tiếp tay chân tướng tàn lại biết rất rõ nếu là không có lực lượng chỉ có thể mặc cho người làm thịt vô lực người thà nàng trở về vân phi trần buông ra cơ hội vô lực nói Thức, tỉnh nghi thức thời điểm ta sẽ đốt trong cơ hội nhường, nhường đi đi. tiếp tục nói không thể có khả năng vân phi trần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói chính ta như thế nào ta mặc kể nhưng ta tuyệt sẽ không nhường hài từ của ta sống ở chỗ như thế đem huyết mạch của ngươi truyền thừa đi xuống nhường tầm mạch mạch hoài thượng hài từ của ngươi làm truyền thừa ngươi huyết mạch bồi thường chờ ta thức tỉnh chu a thức chi lực ta sẽ giúp nàng cởi bỏ khế ước cơ hội cảm thấy giao dịch này vẫn là rất có lời cái gì khế ước vân phi trần nghe ra không đúng cơ hội nâng tay đem bàn tay trong lòng nắm cục đá biểu hiện ra tại vân phi trần trước mặt Đây là ám ma khế ước cơ hội hỏi vân phi trần đại ca tu sĩ sinh mệnh dài lâu sinh một đứa nhỏ bất quá một năm thời gian chớp mắt liền qua dùng một năm đổi cả đời tự do ngươi vì sao không đi hỏi hỏi ngươi sư muội nàng muốn như thế nào t u y ể n vân phi trần bình tĩnh nhìn cơ h ộ i tựa hồ tại phán đoán hắn trong lời nói thực giả một lúc sau mới hỏi đến mạch mạch ở nơi nào khách viện nói xong cơ hồi cầm trong tay nắm linh lung thạch bỏ vào vân phi trần trong tay rồi sau đó quay người rời đi vân phi trần nắm linh lung thạch ánh mắt lấp lánh một lát cũng theo đi ra ngoài đi khách viện đi Khách viện trong tầm r o n g t mạch mạch l i ngồi h l u n thạch tìm thể tụ trận bớt ta tốt một tiến khát chết. Tầm không phòng không chỉ họa linh khô hay không như không cho bình nhanh mạch mạch lại được được lúc có có coi nước này nóng đến nóng. Bên ngoài người ngoài n giảm g đưa ra ra dựa vào à vào ở trên ghế r u ỗ i cầu cũng không biết lần thứ mấy đi cửa hô bất quá kêu xong nàng cũng không ôm hy vọng nàng hô n nhiều lần vẫn luôn không người để ý nàng cũng không biết bắt nàng người đến cùng muốn làm gì Không phải là muốn đem nàng nhốt chết muốn nàng nơi này nóng tại đi. là đem mạch mạch vân phi trần dừng bước quay đầu ra ngoài tìm người muốn một bình linh trà mang theo trở lại trước cửa phòng nâng tay phá vỡ trên cửa cấm chế đẩy cửa đi vào tầm mạch mạch gặp cuối cùng có người đến vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chờ nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt trên mặt lập tức một trận kinh h ỉ vân sư huynh nơi này quả nhiên là chu thước môn sao nàng vừa rồi liền muốn nơi này hòa hệ linh khí dày đặc có phải hay không là chu thước môn lúc này thấy đến vân phi trần liền n h i ệ m chứng ý tưởng của nàng hơn nữa nhìn thấy người quen tầm mạch mạch nguyên bản khẩn trương cảm xúc cũng một chút buông l ỏ n g xuống là vân phi trần đi qua đợi thấy gió tầm mạch mạch một thân thanh lương ăn mặc lập tức mặt đỏ lên vội vàng nghiêng người đi tầm mạch mạch lúc này cũng phản ứng lại đây nàng nhìn chung quanh một chút trong phòng ngoại trừ chăn trên giường cũng không khác đồ rơi vào đường cùng nàng đành phải rút trên giường làm bài trí chăn mỏng đắp lên người sau đó hướng vân phi trần nói tốt vân phi trần lúc này mới xoay người nhưng là đợi thấy gió tầm mạch mạch bọc chăn vùi ở trên giường bị nóng đầy mặt đỏ bừng dáng vẻ lại là một trận lặng im Tầm thủy mạch mạch cân, hệ linh căn, vốn là vân ố nhốt n linh này tràn linh là lúc bài bị tại sách chua hỏa hệ linh khí, lúc này bị nhốt tại tràn đầy hỏa hệ linh khí đầy phi trần do dự một chút từ túi càn khôn trong lấy một kiện chính mình không xuyên qua ngoại bào đưa cho tầm mạch mạch nói chăn nóng chiếc khoác cái này đi đợi quay đầu ta cho ngươi tìm một bộ quần áo đến nói xong vân phi trần lại quay đầu đi chỗ khác tầm mạch mạch sắp phủ bị bào nóng điên ngoại liền mình rồi, kéo cho qua tiếp h chính ê m quần quá đều áo có, ta bất ta vật bắt bị đồ đ Tốt, Trần thân, nhớ tới trong tay mình mang theo linh trà, vội vàng cầm lấy chén trà trên bàn cho Tầm mạch mạch đổ một ly, linh trà. Tầm t Vân vội vàng nhớ mình mang linh chén bàn linh Phi cho Mạch Mạch Mạch lại cầm quay qua lấy ly, Mạch đổ nhận uống một hớp sạch sẽ s ả n g khoái thở dài khát chết ta ta đều tốt nhiều năm không có trải nghiệm qua loại cảm giác này Chua thước m ô nói trong tu thấy linh khí nặng chính là hỏa hệ linh căn n hỏa hệ khí hỏa hệ khô là cảm đều sĩ sẽ n huống g h c ngươi linh căn. Nói là thủy hệ xong vân phi trần lại nói người gian phòng kia không tính là quá nóng hắn vừa mới vừa vào cửa thậm chí còn cảm thấy thanh lương đó là bởi vì ta vẽ t ụ linh trận tầm mạch mạch chỉ vào góc hẻo lánh một cái trận pháp nói Ta vân ố bốn số n nghĩ hỏa cái thanh phong trận, hoặc là hàn băng trận, nhưng là nơi này ngoại linh linh liền linh trận đem gian phòng bên trong linh đến lánh, góc hỏa hoặc hỏa hệ linh khí, khác khí thật chỉ thể hỏa hỏa hệ khí hẻo lánh, làm cho ta đa ta cái có mát loại đại lại điểm. trừ mặt rất tụ tụ là là là làm kém đem mẻ sự v phi trần nghe vậy nhịn cười không được ngươi ngược lại là thông minh hỏa hệ linh khí bị tụ lại đến nơi khác nơi này nhiệt độ tự nhiên sẽ hạ tầm mạch mạch vừa muốn đáp lời lại bỗng thoáng nhìn đồ thanh trong tay nắm một khúc dây tơ hồng lập tức di một tiếng hỏi sư huynh trong tay ngươi cầm là đồ của ta sao vân phi trần giang hai tay lộ ra bên trong linh lung thạch tầm mạch mạch mắt sáng lên trực tiếp đưa tay lấy trở về lần nữa treo về chính mình trên cổ lập tức an tâm không ít còn tốt không ném cái này thật là của ngươi tuy rằng cơ hội đã nói qua linh lung thạch là từ tầm mạch mạch chỗ đó lấy nhưng ở tầm mạch mạch thừa nhận trước vân phi trần từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng đúng a tầm mạch mạch gật đầu người như thế nào có được vân phi trần hỏi vân sư huynh người hỏi cái này làm cái gì tìm về linh lung thạch tầm mạch mạch an lòng một nửa đang muốn hỏi vân phi trần tại sao mình sẽ bị mang đến chu thức môn thời điểm lại bị vân phi trần có ý riêng vấn đề hỏi giật mình Đây là ám ma khế ước chi thạch mạch mạch ngươi cùng ám ma mạch mạch ma khế ký kết khế chi thạch ước ngươi ước. cùng vâng Phi、trần、hỏi, tầm mạch mạch chính kinh Trần tầm n ạ c với Vân Phi tầm r n nhận ra linh lung thạch nhưng là nghĩ lại liền nhớ tới. Khê cốc từng nói n thạch khê ra là lại lời, tới cốc ă đó chua thức nhất tộc cũng nhất qua ra mạch ộ t tế chút tầm cái có được. liền hiểu phẩm m Vân, mạch gật đầu nếu nhận ra đây cũng là không cần che giấu kia khế ước khởi động sao vân phi trần hỏi ám ma đi tìm ngươi sao v â n tầm mạch mạch lại gật đầu vân phi trần nhắm chặt mắt hít sâu một hơi sau đó mới lại hỏi mạch mạch ngươi nghĩ giải trừ khế ước sao chương sáu mươi bảy không nghĩ tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi cự tuyệt ngươi có phải hay không lo lắng ám ma sẽ tìm được ngươi vân phi trần biết một khi ký kết khế ước ám ma liền có thể thông qua khế ước t r ư ở n g khống tế phẩm toàn bộ vô luận t ế phẩm thân ở nơi nào hắn đều có thể tìm tới ngươi đừng sợ chỉ cần ngươi chờ ở chu thức môn trong có phía ngoài kết giới chống đỡ ám ma vào không được Chờ giải tầm mạch mạch nói đây là chính ta thỉnh cầu đến khế ước nếu là ở hoàn thành khế ước trước liền giải trừ ta đây chẳng phải thành bội bạc người Tế phẩm khế phẩm mức ước quá mức bá đào. mạch vị tiền bối này là như thế nào trở thành ám ma tế phẩm ta cũng không mười phần rõ ràng nhưng ta biết là từ vị tiền bối này chúc cơ kỳ bắt đầu ám ma liền tới đến bên cạnh nàng vân phi trần nói Ám ma tu hành cứ ầ n linh lực hơn nữa quan chẳng không bên người cũng có thể thông qua linh lung linh hấp thu phẩm phẩm khế hệ, phẩm thể thạch hấp thu phẩm tế tế tế tế qua ám ma lực lực. bởi ước có c ở vì sợ như vậy vị tiền bối này bị ám ma xem như tu luyện công cụ trọn vẹn hơn một ngàn năm cái này hơn một n g h n trong năm cách mỗi một đoạn thời gian nàng trong cơ thể linh lực liền muốn bị ám ma toàn bộ hút đi vô luận nàng thân ở nơi nào đều không thể cự tuyệt nếu không phải là nàng tâm tính kiên định chỉ sợ sớm đã hỏng mất vân phi trần nói tri ân báo đáp đúng nhưng là bất kể là cái dạng gì ân cũng không nên muốn như thế dài dòng báo đáp tầm mạch mạch nhíu mày lại giải thích linh lực phụng dưỡng là song hướng ám ma tại hút đi linh lực thời điểm cũng sẽ không đối tế phẩm tạo thành thương tổn đó là tại ám ma không nghĩ thương tổn tế phẩm dưới tình huống ám ma như là nghĩ tùy thời có thể thông qua khế ước chế tài tế phẩm vân phi trần nói tầm a kia qua, vị tiền bối kia từng thấy tận mắt qua, một t bối cái đã phân h đã n kỳ tế p h ẩ bị khi kỳ chỉ anh đó vẫn chỉ là nguyên là á mạch ma, đàm thiếu nhân gian phế đi tu vi. Tế phẩm phẩm nắm gian đi là thiếu tu Tế trừ tế phẩm liền vĩnh biển bị nắm chặt t nhân phế khế như không vĩnh vi. giải liền biển ước bị i ngươi sinh, ngươi liền sinh, khiến ngươi ám ma tay, trong hắn nhường ế chết, người chết như chế t ta t ngươi liền không vọng ngươi sống như ước dưới. hy vậy ở ầ mạch m mạch trầm mặc xuống tế phẩm khế ước kinh khủng nhất không phải năm rộng tháng dài linh lực phụng dưỡng mà là sinh tử bị người t r ư ở n g khống bất đắc dĩ tù chân vốn là nghịch thiên mà đi mỗi người đều muốn tránh thoát thiên đạo trói buộc độ kiếp phi thăng sao lại cam tâm sinh từ từ người trưởng khống nàng chưa từng nghĩ tới phản bội liền cũng không có đi nghĩ sâu qua những n à y nay bị vân phi trần như thế nhắc nhở tầm mạch mạch không tự giác nghĩ lại đứng lên như mình đã là một cái phân thần kỳ toàn năng sinh từ lại tại người bên cạnh một ý niệm nàng có hay không muốn phản bội hẳn là cũng sẽ đi không coi như không phải phân thần kỳ cho dù là hiện tại nếu người kia không phải đồ thanh tầm mạch mạch nghĩ nàng đại khái cũng sẽ có muốn tránh thoát khế ước tâm tư s n g này người lại cố tình là đồ thanh cho nên nàng không sinh được tránh thoát khế ước ý nghĩ đến sư huynh c ả m ơn người ta không nghĩ giải trừ khế ước tầm mạch mạch kiên định lắc lắc đầu hơn nữa hắn sẽ không làm thương tổn ta hắn là ai vân phi trần nhạy bén hỏi tầm mạch mạch trầm mặc nàng không nghĩ bại lộ thân phận của đồ thanh nhưng là vân phi trần cỡ nào thông minh từ tầm mạch mạch trong lời nói hắn đã nghe ra trường khống tầm mạch mạch sinh tử ám ma khẳng định đã gặp tầm mạch mạch tầm mạch mạch đến thiên linh giới không lâu liền đi dược lâu đến dược lâu sau không lâu liền bắt đầu bế quan trong khoảng thời gian này ngoại trừ dược lâu trong nhân chi ngoài duy nhất cùng nàng tiếp xúc chặt chẽ người chỉ có một cái là đồ thanh vân phi trần hỏi tầm mạch mạch mờ to hai mắt nhìn kinh ngạc với vân phi trần nhạy bén vân phi trần gặp tầm mạch mạch cái này phó biểu tình nơi nào còn có cái gì không hiểu lập tức hối hận nảy ra tức giận một quyền đánh vào trên tường hắn lại chính là ám ma ta lại vẫn đem hắn lưu tại dược lâu sư huynh tầm mạch mạch đánh gãy vân phi trần nếu không phải là đồ thanh ta chết sớm là ám ma hội trưởng khống tế phẩm sinh t ử nhưng là bản thân cùng hắn quen biết tới nay lại vẫn là hắn đang cứu ta nếu như nói ban đầu hắn cứu ta là vì hòa ta ký kết khế ước được đến ta cái này tế phẩm như vậy sau này đâu là hắn t r ị hảo ta linh mạch nhường ta có thể lần nữa tu luyện nếu là không có hắn ta lúc này sớm đã bởi thọ nguyên hao hết mà bỏ mình đi này hết t h ầ y chẳng lẽ không phải nhờ vào ta là hắn tế phẩm sao vân phi trần dừng một chút nói chúng ta có thể dùng mặt khác phương thức báo đáp hắn sư huynh ngươi còn không rõ ý của ta sao tầm a ta ta ta ta được đến đều được đáp đây đáp định đến. phương thức báo đáp hắn. Tầm mạch mạch nói, đây là chính tế nếu tế tế những này, hắn thân phận những này, liền muốn hắn. nói, ứng sự tình ta nhất phẩm, phẩm phẩm là là là làm lấy lấy lấy bởi báo vì Tầm t sự sẽ mạch mạch ngữ khí kiên định thần sắc trịnh trọng vân phi trần biết nàng là thật sự không tính toán giải trừ khế ước nếu là có một ngày ngươi sẽ chết trong tay hắn ngươi cũng không hối vân phi trần cuối cùng hỏi không hối tầm mạch mạch đáp một tia cũng không do dự tốt vân phi trần lập tức liền không khuyên nữa tuy rằng hắn cảm thấy như cũ không đồng ý nhưng muốn giải trừ thế phẩm khế ước cũng cần đương sự phối hợp mới được như tầm mạch mạch không n g u y ệ n ý phối hợp chu thước chi hòa tái cường cũng là phí không tầm mạch mạch gặp vân phi trần đáp ứng cười vui vẻ cười một lát sau nàng mới lại nhớ tới chính mình trước muốn hỏi vấn đề đúng rồi vân sư huynh ta tại sao sẽ ở chu thước môn trong vân phi trần cùng ứ n nói bọn quan chúng nghĩ đến ngươi môn nên xin liên ngươi. Vân Trần g đờ, hàm hồ họ hiểu hệ chưa thê cho Phi là là lầm lỗi, ra, của ta, ta ta quá lụy c tử nghĩ nói cho tầm mạch mạch cơ hội bắt nàng trở về chân chính nguyên nhân tầm mạch mạch nếu không nguyện ý giải trừ t ế phẩm khế ước như vậy cơ hội trước cùng hắn đưa ra điều kiện liền cũng không thành lập nếu không thành lập cũng liền không cần phải nói đi ra cho tầm mạch mạch bực bội chỉ là bởi vậy nếu muốn đem tầm mạch mạch đưa ra ngoài liền khó khăn tầm mạch mạch gặp vân phi trần rõ ràng không nguyện ý nhiều lời cũng không có tiếp tục truy vấn nàng trong lòng đại khái cũng đoán một ít sẽ bị mang đến chu thức môn không gì khác một nguyên nhân đó chính là dùng chính mình kiềm chế vân phi trần hơn nữa nàng người đã bị mang tới lúc này truy cứu nữa nguyên nhân đã không có ý nghĩa sư tổ cùng sư bá đâu cũng tại chu thức môn sao tầm mạch mạch hỏi không có bọn họ tại ngoài cốc vân phi trần lắc đầu sư tổ cùng sư bá vẫn luôn không thể tiến vào tầm mạch mạch kinh ngạc nói chu thức nhất tộc thị thế đã lâu dễ dàng không khách khí khách hơn nữa sư tổ cùng sư bá lại đây nhất định là nghĩ cứu ta cha ta sẽ không đồng ý cho nên cũng sẽ không thấy bọn họ vân phi trần cười khổ nói vậy làm sao bây giờ tầm mạch mạch nhíu m ẩ y nàng đối với sư tổ cùng sư bá tính toán vẫn là biết một ít dược lâu không có cách nào cùng chu t h ứ c môn chống lại sư tổ lần này lại đây cũng chỉ là nghĩ tại t h ứ c t ỉ n h nghi thức sau tận lực bảo trụ vân sư huynh tính mệnh nhưng hôm nay bọn họ liền chu t h ứ c môn đều vào không được phải như thế nào cứu tự mình rót là vào tới nhưng là nàng sẽ không chỉ bệnh cứu người a sư muội yên tâm ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn vân phi trần cam đoan nói n g ư ơ i nghỉ ngơi trước ta phải đi ngay nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đưa ngươi ra ngoài nói vân phi trần liền muốn rời đi phòng lại đi tìm cơ hội sư huynh chờ một chút tầm mạch mạch kêu ở vân phi trần vân phi trần dừng lại quay đầu sư huynh chua thức nhất tộc thức tỉnh nghi thức ngươi có nắm chắc không tầm mạch mạch hỏi vân phi trần cười khổ một tiếng cũng không giấu giếm lắc đầu nói ta lúc này thực lực sớm đã không phải trong tộc mặt khác đệ tử đối thủ Cho nên ngươi sư a u khi khỏi cho rời nói đây, s tổ c ù nói g sư p h bọn họ không cần canh chừng. k a sư qua chu thức nhất tộc người đều biết ngọn lửa nơi có thể có phượng hoàng đàn tồn tại chẳng qua là bởi vì phượng hoàng đàn khó có thể lấy được cho nên mới vẫn luôn bị phong tồn nhưng là vân sư huynh tình huống lúc này tiến thêm một bước cũng là chết lui một bước cũng là chết vì sao không mạo hiểm thử một lần đi ngọn lửa nơi lấy phượng hoàng tinh huyết sư t ổ cùng ngươi nói vân phi trần cho rằng phượng hoàng tinh huyết sự tình là huyền minh chân nhân nói cho tầm mạch mạch nếu như có thể được đến phượng hoàng tinh huyết trong cơ thể ta huyết mạch quả thật có có thể thức tỉnh chính là chưa phát giác tỉnh tại trong tộc chiến đấu thời điểm ta cũng có một trận chiến chi lực nhưng là ngọn lửa nơi không phải như vậy tốt đi ngọn lửa nơi bên ngoài có t ầ n g t ầ n g cấm chế cùng trận pháp tiến vào bên trong tu sĩ tu vi bị hạn chế tại phân thần kỳ dưới vân phi trần nói ngọn lửa nơi nham tương phân thần kỳ dưới tu sĩ cơ hồ khó có thể ngăn cản cũng chỉ có chúng ta chu thức nhất tộc dựa vào đặc thù công pháp cùng huyết mạch có thể chống đỡ thượng một đoạn thời gian nhưng ngay cả như vậy chúng ta còn nhất định phải phá vỡ bên trong trận pháp chỗ đó trận pháp rất khó phá sao tầm mạch mạch hiếu kỳ nói rất khó vân phi trần gật đầu chúng ta chu thước trong tộc có một cái cùng ngọn lửa nơi cực kỳ tương tự trận pháp truyền thuyết chỉ có trước cởi bỏ trận pháp này mới có có thể thông qua ngọn lửa nơi bên ngoài linh trận nhưng là qua nhiều năm như vậy chu thước môn trong không một người có thể đột phá t ầ n g này khảo nghiệm chúng ta cũng nếm thử mời phía ngoài một ít trận pháp thiên tài trở về phá trận nhưng là bọn họ không có người nào có thể tại phân thần kỳ khi phá vỡ trận pháp này mà có thể phá vỡ trận pháp t u vi lại vượt qua phân thần kỳ hạn chế hắn tiền vị hôn thê mộ vân cũng xem như trận pháp thiên tài nàng cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ đi nếm thử nhưng mãi cho tới bây giờ cũng không thể thành công là nhất định phải phá hư linh trận vẫn là chỉ cần đi vào là được tầm mạch mạch hỏi chỉ cần đi vào là được vân phi trần nói sư huynh nếu không ngươi dẫn ta đi xem một chút đi tầm mạch mạch bỗng nhiên nói Vân Phi tầm r n ngẩn ra ý thức t được ầ mạch mạch tính toán, trong nhịn không được trong lòng được ấ mặc áp, pháp giúp nhưng vẫn là lắc đầu nói ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng là trận、pháp、này, ngươi không giải được. Tầm mạch mạch được. giải là lắc là đầu Tầm biết ta ta, m dù ở trận pháp phương diện rất có thiên phú nhưng đến cùng không có hệ thống đã học chỉ là sẽ chút xa lông mà thôi như thế nào có thể phá mở ra phức tạp chu thức nhất tộc trên vạn năm trận pháp ân ta đại k h á i có lẽ có thể có thể đi vào tầm mạch mạch huyền truyền nói nếu như là muốn triệt để phá hư trận pháp lời nói lực lượng của ta nhất định là không đủ nhưng nếu chỉ là đi vào tại trận pháp c h u n g đi một cái qua lại ta còn là có khả năng làm được vân phi trần không hiểu nhìn phía tầm mạch mạch tầm mạch mạch gãi gãi mặt mình giải thích mỗi một cái trận pháp đều sẽ ở lại một cái sinh môn chỉ cần tìm đến cái này sinh môn liền có thể tại không xúc động trận pháp dưới tình huống tại linh trong trận qua lại tự nhiên Cao dài t r ậ nhưng là ta có thái sơ điệp thái sơ điệp là linh lực hóa thân nó thân hòa hết thảy năng lượng mà trận đồ mỗi một bút đều là do linh lực tạo thành cho nên ta có thể xuyên thấu qua thái sơ điệp nhìn đến linh trận toàn bộ trận đồ chỉ cần có thể nhìn đến hoàn chỉnh trận đồ tìm ra sinh môn liền dễ dàng hơn vân phi trần biểu tình liên tục thay đổi trong lòng kinh hãi không thôi dù sao tình huống cũng không thể có khả năng lại hỏng ta nếu là tìm không thấy sinh môn dù sao cũng cũng là hiện tại cái này tình trạng nhưng ta vạn nhất thành công sư huynh ngươi liền có khả năng được đến phượng hoàng tinh huyết Tầm mạch mạch khuyên nhủ, sư huynh chúng ta thử một chút、đi. tốt, vân phi trần gật tầm rất tình thể tại Trường ta trước tìm người đem của người túi đầu cầm mạch mạch mạch mạch đem chúng có càng của càng khuyên nhủ, huynh phi huống không khả hiện hỏng. khôn vân đồng nói đúng, năng người người sư so đi, về. ý nói xong vân phi trần xoay người trước ra khách phòng không bao lâu nhi liền mang theo túi càn khôn trở về cho ta đi ra ngoài trước ngươi thay y phục thượng đi vân phi trần đem túi càn khôn đưa cho tầm mạch mạch liền lại đi ra ngoài tầm mạch mạch từ túi càn khôn trong lấy một kiện xiêm y thay lại tìm một cái lụa mang đem mình dối t u n g tóc thủy ý c h ó i lên liền cũng theo đầy cửa đi ra ngoài tốt vân phi trần nghe tiếng quay đầu ân vừa ra khỏi cửa tầm mạch mạch liền bị ở khắp mọi nơi nóng rực linh khí hôn khó chịu không thôi nàng linh lực lực tương tác vốn là cực cao lại có thái sơ điệp ở trên người quanh thân vòng quanh linh khí luôn luôn s o người bên ngoài muốn nồng đậm một ít cái này chú thức môn nội bộ hòa hệ linh khí vốn là để cho tiện bổn môn đệ tử tu hành mà cố ý tăng mạnh qua chính là vân phi trần cũng sẽ cảm thấy có chút cực nóng huống chi là thủy hệ linh căn tầm mạch mạch tầm mạch mạch bị nóng khó chịu kìm lòng không đậu từ túi càn khôn trong tìm một cái chiết phiến đi ra cho mình quạt phong nhưng là quạt hai lần nàng liền hối hận cái này phiến từ phiến càng phiến càng nóng đây là hòa hệ linh khí tạo thành nóng bức ngươi như vậy là không có ích lợi gì vân phi trần nói tầm mạch mạch cười khổ một tiếng bất đắc dĩ thu hồi quạt xếp nâng tay áo xoa xoa chính mình thái dương mồ hôi chỉ như thế trong chốc lát nàng cả khuôn mặt liền đã bị nhiệt khí hấp đỏ bừng một mảnh người cũng lộ ra không có tinh thần gì ngươi hoàn hảo đi vân phi trần lo lắng nói vẫn được tầm mạch mạch miễn cưỡng nói coi như không tốt cũng không biện pháp à. sư huynh ta như thế nào cảm giác càng ngày càng nóng từ khách viện đi ra bất quá trong chốc lát tầm mạch mạch cảm giác được chung quanh nhiệt độ giống như càng ngày càng cao khách viện là trong cấp hòa hệ linh khí yếu nhất địa phương còn lại địa phương hòa hệ linh khí sẽ càng ngày càng nồng đậm vân phi trần giải thích cho nên người mới có thể cảm thấy càng ngày càng nóng chờ đến nội viện linh khí độ dày sẽ so với nơi này lớp m ộ ư ơ i lần tầm mạch mạch nghe xong lập tức gương mặt sinh không thể luyến lúc này nàng thậm chí cũng có chút thử nghiệm mỗi lần linh lực phụng dưỡng sau ma khí nhập thể băng hàn chẳng lẽ các ngươi toàn bộ chu a thước môn tất cả đều là hòa hệ linh căn tầm mạch mạch hỏi cũng là không phải vân phi trần bị tầm mạch mạch hỏi lên như vậy bỗng nghĩ tới một chuyện đến ta có một kiện hàn thiền băng ti chế thành quần áo có thể cách nhiệt nếu ngươi là không ngại có thể cách nhiệt tầm mạch mạch bắt lấy mấu chốt từ vân Vân phi trần gật đầu sư huynh cho ta mượn xuyên đi tầm mạch mạch kích động hô lúc này mới đi ra khách viện không bao xa liền nóng như vậy quay đầu nếu là đi chu thức môn nội môn còn như thế nào được ngươi nếu là không ngại ta đi lấy cho ngươi vân phi trần ngưng một chút đem vừa rồi chưa nói xong lời nói nói xong không ngại không ngại ta như thế nào sẽ để ý tầm mạch mạch tam lần hay không chỉ cần có thể nhường nàng mát mẻ xuống dưới cũng đã là cứu nàng mạng chó còn có cái gì được để ý vân phi trần bật cười nghĩ chính mình hỏi cũng có chút dư thừa thứ đó hắn lưu lại cũng không có cái gì dùng đưa cho tầm mạch mạch cũng không sao kia đi trước ta sân đi vân phi trần mang theo tầm mạch mạch đi mình ở chu thước môn chỗ ở đến nơi hắn trước hết để cho tầm mạch mạch ở trong viện dưới bóng cây uống trà sau đó chính mình trở về phòng từ tụ quần áo t r u n g ôm ra một cái hộp gỗ bởi vì đặt niên đại quá mức lâu đời cái hộp gỗ rơi xuống thật dày một tầm bụi vân phi trần tiện tay n í t một cái pháp quyết đem mặt trên cho bụi thanh lý sạch sẽ lúc này mới ôm chiếc hộp ra ngoài cho vân phi trần đem hộp gỗ đưa đến tầm mạch mạch trước mặt tầm mạch mạch tò mò mở hộp ra lập tức liền có nhất khổ thanh lương hơi thở từ hộp gỗ trong bay ra nhường nàng nhịn không được tinh thần chấn động đãi chiếc hộp toàn bộ mở ra lộ ra bên trong một kiện băng lam sắc áo choàng tốt mát mẻ a tầm mạch mạch nhìn chằm chằm áo choàng thượng tinh xảo ôn nhu theo nhìn một lát không có vội vã lấy ra mà là kinh ngạc hỏi gì là kiện nữ sĩ áo choàng sư huynh y phục này không phải là ngươi muốn đưa người đi như là dùng đến tặng người nàng liền không tốt xuyên vốn là bất quá bây giờ không cần chỉ là để đó không dùng sau vô dụng đồ vật mà thôi vân phi trần nói tầm mạch mạch vừa nghe chỉ là kiện để đó không dùng áo choàng lập tức liền không khách khí lấy ra áo choàng khẩn cấp cho mình phủ thêm chỉ trong nháy mắt xung quanh cực nóng không khí liền tiêu trừ tại vô hình tầm mạch mạch thoải mái thở dài một hơi vân phi trần ánh mắt lại lơ đãng quét qua áo choàng cổ áo ở chỗ đó trơn bóng một mảnh không có bất kỳ dấu vết cổng ó h vòm bên trên điêu khắc một con vỗ cánh bay cao phụt u lên hòa diễm chu thức thần điều chu thức trông rất sống động phảng phất sống bình thường bên trong chính là thử luyện nơi thử luyện linh trận đang ở bên trong vân phi trần giới thiệu trong chốc lát đi vào làm hết sức liền tốt không muốn quá mức miễn cưỡng v ân sư huynh yên tâm tầm mạch mạch nghe lời gật đầu đi thôi hai người cất b ư ớ c đang muốn đi vào bỗng một bóng người n g a n h diện từ bên trong đi ra cùng hai người đụng thẳng cơ trần Bỗng nhiên xuất hiện tại xuất trước mộ ặ t hai người là m t thanh tu trên một tầm trên thức biệt tràng, cái của nàng cũng khoác một kiện cùng tầm mạch mạch chẳng mạch mạch là băng lam sắc áo người kiện người sai rung qua màu nữ nàng hình không băng nàng xanh. mạo lắm tầm lam Mộ lệ là là vân vân phi trần nhìn thấy mộ vân có chút ngưng một chút trở về lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi mộ vân cười nói chuyện với vân phi trần nhưng ánh mắt lại dừng ở tầm mạch mạch trên người đặc biệt tầm mạch, mạch trên người món đó áo choàng Vị người tốt mộ vân cười nhìn phía tầm mạch mạch nói người cái này áo choàng nhìn rất đẹp cảm ơn của người áo choàng cũng nhìn rất đẹp tầm mạch mạch nói biết người áo choàng thượng hoa là cái gì hoa sao mộ vân đột nhiên hỏi tầm mạch mạch lắc l ắ c đầu nàng lấy đến cái này áo choàng thời điểm sốt ruột phù thêm chỉ vội vàng nhìn lướt qua tuy rằng cảm thấy hoa văn tinh mỹ lại không có nhìn kỹ qua tự nhiên là không biết đây là thất diệp thuyết liên ta riêng làm cho người ta theo mộ vân nói tầm mạch mạch c h ừ n g mắt nhìn cảm giác mình tựa hồ nghe ra cái gì người còn có việc sao vân p h i trần bỗng nhiên lên tiếng có chút lạnh lùng hỏi sinh khí là ta không tốt không nên tại thầu t ử trước mặt nói bậy mộ vân cười nhẹ không có việc gì khiến cho mở ra chúng ta muốn đi vào vân phi trần nói người nghĩ nếm thử thông qua thử luyện tiến vào ngọn lửa nơi đoạt phượng hoàng tinh huyết mộ vân hỏi tới nơi này tự nhiên là muốn thông qua bên trong trận pháp tốt đi đi ngọn lửa nơi vân phi trần không kiên nhẫn vặn n h ú u mày chỉ cảm thấy mộ vân phiền không được thanh âm cũng không tự giác lạnh ba phần phiền toái nhường một chút mộ vân giật mình thân thể bên cạnh rời đi bên cạnh đi hai bước nhường ra đạo lý Mạch mạch đi, v ân phi、trần、chào hỏi tầm mạch mạch một tiếng, đi trần tầm một cất bước vân à vàng o thoáng Tầm cất trước đầu mạch mạch mộ bước còn khi nhìn vội v đuổi đi quay qua kịp sau đó mang theo gương mặt bát quái tiểu biểu đó đến mặt gương tình, gần vân theo bát phi trần bên người, sư huynh sư tùy a ban đưa cái choàng áo phi này muốn nàng. Vân, vân trần là đầu t ý ân một tiếng các ngươi đã từng là một đôi tầm mạch mạch kích động nói xem như đi dù sao đã từng là vị hôn p h u thê vậy làm sao tách ra Tầm tò chết mạch mạch tò mò chết, nữ nhân nữ này vô ừ a chưa ta nhau ta, sau ta rồi trận rõ rất rõ ràng trần đối với quái Bởi vì nàng liên phi để đó vì Vân chính chỉ chỉ, cùng nhau phục kích mình khí tình hợp thành h dương xong nàng âm một ám em dâu. dư k à. n muốn nói những kia quá trình, nói thẳng g quá quả. kia rồi kết、quả. Vô s ỉ tầm mạch mạch bát quái thần sắc vừa thu lại đổi lại gương mặt oán giận ta vừa rồi lại vẫn cùng nàng nở nụ cười không được ta muốn trở về mắng nàng không thích tách ra chính là lại vẫn liên hợp gian phu phục kích vân sư huynh quả thực vô s ỉ đến cực điểm s o cổ ngọc thành đều vô s ỉ vân phi trần gặp tầm mạch mạch liền muốn trở về chạy vội vàng một phen đem người ngăn lại mặc kệ nàng chúng ta đi vào trước ta đây lần sau lại giúp ngươi mắng nàng tầm mạch mạch nghĩ một chút cũng cảm thấy hiện tại nghĩ biện pháp lấy đến phượng hoàng tinh huyết tương đối trọng yếu vân phi trần bật cười nếu ngươi là thật có thể c ư ờ i bỏ trận pháp này không cần ngươi mắng nàng cũng sẽ tức chết mộ vân lớn nhất tâm nguyện chính là có thể phá vỡ nơi này trận pháp đi đi ngọn lửa nơi điều tâm nguyện này mãi cho tới bây giờ đều không thể hoàn thành như là tầm mạch mạch thật sự phá ra mộ vân khẳng định sẽ thức chết vậy chúng ta nhanh chóng đi vào tầm mạch mạch nghe xong lập tức cả người tràn đầy nhiệt tình Hai thử pháp mạch mạch thử trận pháp trong cảm nhận mảnh mênh hiện ba người lại đi đi liệt loại đến luyện trận trận trong trận năng lượng ba động, đó là một loại vô cùng mênh mông lực lượng, trước được lát luật là hiện nay nàng căn bản không thể nắm giữ lực là đó một tầm cảm một mà một quy có vô trận pháp trước lập một t r lập khối bia ê này đó địa có viết văn thiên cái bi cái trận trượng một chữ chừng phương nhô khấu. lớn, năm sân cơ ước Lúc ra ba sau Vân vào trần tảng trận ánh lửa trượt lué, tảng Phi tiếp đi kia mất một một trượt đá đá lửa lué, chung ò n c ư a rơi x ố đất liền bị thiêu thành liền bị có h Pháp o tàn. Trận pháp này, trung này c phi thường cường đại c ử u minh ly hòa nếu đạp sai một b ư ớ c liền sẽ bị hỏa thiêu thành cho cho vân phi trần giải thích trong chốc lát ta cùng ngươi cùng nhau đi vào vạn nhất đã xảy ra chuyện ta có thể mang ngươi đi ra chu thức nhất tộc tu h tập là hòa hệ công pháp mặc dù hắn thực lực bây giờ không bằng từ trước nhưng là tại c ử u minh ly hòa dưới nâng thượng nhất thời nửa khắc vẫn có thể làm đến tầm mạch mạch nhìn cách đó không xa sân khấu hỏi đó là cái gì đó là truyền tống trận vân phi trần nói chỉ cần qua trước mặt trận pháp đến truyền tống trận liền có thể trực tiếp đi đi ngọn lửa nơi truyền tống trận là phi thường cao cấp trận pháp chỉ có thất phẩm trở lên linh trận sư mới có thể vẽ tầm mạch mạch còn chưa có từng thấy đâu lập tức có chút kích động người cũng theo đi phía trước nhảy một bước cẩn thận vân phi trần lên tiếng nhắc nhở sư huynh yên tâm tầm mạch mạch cười cười rồi sau đó phải tay giơ lên phù phiếm dán tại thiên cơ trận bên ngoài trên mu ờ bàn tay thái sơ điệp cảm nhận được tầm mạch mạch triệu hồi chậm ung dung bay ra ở không trung lượn lờ na na truyền một khúc rẽ liền một đầu đâm vào thiên cơ trận chung tầm mạch mạch trước mắt liền lập tức xuất hiện một cái phấn lam sắc quỵ tích đó là thái sơ điệp theo trận đồ hoa văn dấu vết lưu lại chua thước môn ngoài đồ thanh đạp trốn quang treo ở hẻm núi bên trên dưới chân của hắn là một mảnh thương mang xanh b i ế c xanh b i ế c bên trên có một tầng mạnh mẽ kết giới kết giới dưới liền là chua thước môn màu bạc trắng mặt nạ dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang hắn bỗng nâng tay một kiếm mãnh hướng phía dưới kết giới đâm tới p ị c h một tiếng nổ sau kết giới không bị thương chút nào đồ thanh mí môi quanh thân khí áp đã thấp đến đáng sợ hắn lại dưới đáy lòng kêu gọi linh lung thạch vẫn như cũ không chiếm được một chút hồi âm chu thước môn kết giới che giấu nguyên thần của hắn thế cho nên hắn không thể thông qua linh lung thạch cùng tầm mạch mạch đối thoại tầm mạch mạch n g ư ờ i tốt nhất không phải là mình chủ động tới đồ thanh cắn r ă n g m i ế n lợi nói nói xong đồ thanh mắt sắp bỗng nhiên thay đổi một mảnh huyết hồng quanh thân hơi t h ở ngưng trệ Khổng khí kết không không nhiên thể phía Hắn chỉ có thể thông nổi bỗng trong nộ tràn dẫn rung động. cũng giới lồ ma ra, dưới từ vào cơ được có quả a ma chua đem môn khí, thức u trong người dẫn ra. q nhiên bất quá một lát một đạo xích hồng thân ảnh từ kết giới trong lòe ra xa xa đứng ở đồ thanh trước mặt á ma m có thể làm cho chu thức nhất tộc thủ hồ kết giới khởi lớn như vậy phản ứng chỉ có á m ma bộ tộc ma khí cơ vô nhai cảnh giác nhìn đối diện bị ma khí hoàn toàn bọc lấy người hỏi một cái nguyên anh kỳ ám ma cũng dám lớn l ô ý như thế từng cái dám co đầu rút cổ tại kết giới trong sắp diệt tuyệt phá chim cũng dám cướp tha người đồ thanh âm thanh lạnh lùng nói của ngươi người cơ vô nhai n g ẩ n ra ta chu thức nhất tộc không có của ngươi t ế phẩm ám ma bộ tộc quỷ dị khó lường như không phải tất yếu cơ vô nhai không muốn cùng đối phương chống lại đồ thanh đang muốn lại nói bỗng cảm giác được linh lung thạch hơi thở ngắn mùi biến mất một lát lại xuất hiện thì lại tại ngoài ngàn dặm phu quân phu quân có thể nghe được ta nói chuyện sao tầm mạch mạch thanh âm tại đồ thanh não trong biển vang lên ta bây giờ tại ngọn lửa nơi đồ thanh im lặng một lát t h u kiếm xoay người bỏ chạy nhìn xem tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng phảng phất chỉ là lại đây gõ xuống môn ám ma cơ vô nhai gương mặt kinh ngạc thật chẳng lẽ tìm lầm chương sáu mươi chín Tầm m ạ chu mạch căn mạch thủy hệ linh bởi vì q a n không hệ thước í c h ứng đ môn cực c nóng linh nhưng bản hỏa hệ linh khí, h là ấ trong đó là có thể lượng thái sơ điệp nhưng không có có là lượng lo lắng. này Chua thức thể thái tầm t nhưng không môn sơ thử luyện dùng thiên cơ trận là thời kỳ thượng cổ bảo tồn xuống cổ xưa linh trận vẽ trận đồ linh lực càng là tinh thuần vô cùng thái sơ điệp phi thường thích cổ năng lượng này nó tại phức tạp trận đồ chung vui thích bay múa như là một đuôi vào nước cá tìm được thuộc sở hữu Theo Thái Sơ Điệp Di Động, thiên cơ trận trận đồ cứ như vậy, từng điểm, từng điểm ở trong mắt tầm Thế tất trận cột nhất trận đồ tạo thành, giống như là chữ hán bốt họa, lại khó hiểu tự tạo thành bốt thôi. như mạch mạch hội chế pháp chủ như chữ hán họa, khó hiểu phận chỉ họa do loại Điệp Di điểm điểm đi gian giống lại kia vài Sơ cơ Động, đồ đều đồ bộn bộ cũng cứ cả ra. vậy mà ở bị bề là là có khác nhau liền ở chỗ càng là cường đại trận pháp cơ sở trận đồ thì càng nhiều những cơ sở này trận đồ hòa lẫn hỗ trợ lẫn nhau có sẵn càng cường đại hơn uy lực nhưng nếu là có thể t đem r ậ ngươi pháp mở ra, trận r tại t vô số đồ n o tìm ra nhất nguyên thủy trụ cột nhất kia mấy trận mấy ra kia nguyên n cách h đồ, như vậy n g ư liền có tại h nhìn ra trận pháp vận hành quỹ thích. ể từ trận Tỉ t giữa ngươi ra vận như, nếu quỹ bề bộn trận đồ t r u n g tìm được một cái lôi điện hệ cơ sở trận đồ như vậy nơi này tất nhiên sẽ có lôi điện mà bên cạnh thương giao như là một cái hỏa hệ cơ sở trận đồ như vậy nơi này trận pháp chắc chắn là lôi hỏa song trọng công kích Tiên trận công cơ kể í chí c thức phi thường chỉ một chỉ có cửu minh lôi hỏa, nói cách khác lúc trước chỉ cơ h phương phi thường minh hỏa, thiết pháp linh pháp minh sư, nói trận này trận dụng trận trồng lên, biến một lôi lợi lôi cửu là vô ra hỏa. k số sở dị từ đó chỉ cần trái lại nhìn không có cơ sở hòa hệ trận đồ địa phương liền là an toàn kia một chỗ liền là sinh môn Có mục tiêu thiên cơ trận phức tạp trận đồ bị tầm mạch mạch một phân thành hai, có hòa hệ trận đồ khu vực cùng không có vực. tầm một tiêu tiên trận tạp trận thành trận trận hai, khu khu phân không hòa hệ hòa hệ đồ đồ đồ bị lập tức thiên cơ trận hoàn chỉnh trận đồ liền thành một mảnh đen nhánh màn trời mà trong đó mỗi một cái h ỏ a hệ cơ sở trận đồ giống như là từng khỏa bị điểm sáng ngôi sao tại đen nhánh màn trời thượng từng cái sáng lên thẳng đến một cái thật nhỏ đen nhánh con đường đột m ộ t xuất hiện tại bầu trời đầy sao ở giữa Tìm tầm đột to mắt, tiến trọn trong trần tiếng tầm mạch mạch mờ mạch mạch. được, đã đều đánh lúc cách cái canh cái canh có nhiên họ hai hai phi không này bọn nơi này vẹn này vòng vân lên giờ giờ, vào gãy qua qua hắn cũng không quan tâm trận đồ hay không có thể c ư ờ i bỏ hoặc là nói nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật cũng không cảm thấy tầm mạch mạch có thể c ư ờ i bỏ trận đồ chỉ là bởi vì tầm mạch mạch muốn lại đây thử một lần hắn liền dẫn nàng đến nay đột nhiên nghe được tầm mạch mạch tìm được thiên cơ trận sinh môn vân phi trần trên mặt là không che giấu được kinh ngạc sư huynh sinh môn tìm được c ó dám hay không đi vào đi một trận tầm mạch mạch chống lại vân phi trần kinh ngạc biểu tình cười nhíu mày có gì không dám vân phi trần cười nhạt một tiếng có vào hay không thiên cơ trận với hắn đến nói căn bản không có tổn thất kia tốt ngươi theo ta nói xong tầm mạch mạch cất bước liền muốn bước vào thiên cơ trận vân phi trần đưa tay kéo lại tầm mạch mạch lên tiếng nói nếu tìm được sinh môn trước hết để cho ta vào đi thôi ta nếu an toàn thông qua ngươi đi vào nữa tầm mạch mạch biết vân phi trần đây là cũng chưa xong toàn tin tưởng nàng tìm được sinh môn hắn sợ nàng đi vào gặp được nguy hiểm cho nên muốn trước mình đi vào d ò đường sư huynh ta đã đáp ứng sư tổ đợi một lần vị diện chi môn mở ra muốn về huyền linh giới tiếp mẫu thân cũng đã đáp ứng đồ thanh tải khế ước hoàn thành trước sẽ không dễ dàng chết đi cho nên ta sẽ không mạo hiểm tầm mạch mạch nói hơn nữa trận pháp này rất phức tạp không có ta dẫn đường ngươi sợ là một người đi không đi qua vân phi trần giật mình sư huynh theo sát ta đừng đi kém tầm mạch mạch tự tin cười một tiếng xoay người bước vào trong trận vân phi trần vội vàng đi theo hai người đảo mắt liền nhập vào trong trận ban đầu vân phi trần một đường đều là đề phòng sợ một bước kia đạp sai rồi c ử u minh ly hỏa liền sẽ bốc cháy lên so với vân phi trần khẩn trương tầm mạch mạch liền ung dung nhiều nàng tuy rằng đi không vui nhưng mỗi một bước đều vô cùng kiên định tại mờ mịt không phân biệt phương hướng xương trắng bên trong từ đầu đến cuối có thể tìm được chính mình muốn đi phương vị một bước lại một bước thẳng đến sương mù tàn ra lộ ra một cái nửa mét cao sân khấu vân phi trần ngón tay m ả n h một trận rung động chính mình đây là vào tới chu thức nhất tộc chưa từng có người nào đến qua truyền t ố n g trận chính mình liền như thế vào tới sư huynh chúng ta đến tầm mạch mạch vui vẻ tuyên bố vân phi trần ngây ngốc điểm đầu như ở trong mộng đi thôi tầm mạch mạch trước một bước bước vào truyền t ố n g trận vân phi trần không có vội vã nhảy vào chẳng sợ hắn biết một bước này bước ra hắn sẽ tiến vào ngọn lửa nơi có được lấy được phượng hoàng tinh huyết tư cách mạch mạch cái này truyền t ố n g trận là không thể nghịch tầm mạch mạch vặn n h ú m mày kinh ngạc nói sư huynh ngươi còn nghĩ lại trở về vân phi trần giật mình theo sau cười lắc đầu không nghĩ vậy còn không nhanh chóng tầm mạch mạch thúc giục vân phi trần theo lời bước vào trong trận rót vào linh lực khởi động trận pháp lập tức toàn bộ chu thức tộc hòa hệ linh khí bắt đầu điên cuồng hướng truyền tống trận tụ lại vô cùng khổng lồ linh khí lưu động tự nhiên sẽ kinh động chu t h ứ c môn trong mỗi người tất cả mọi người kìm lòng không đậu nhìn phía nội môn nhìn phía thiên cơ trận phương hướng mơ hồ đều đoán được có thể phát sinh sự tình trên mặt đồng thời hiện ra vẻ mặt không thể tin tại thức tình nghi thức trước vậy mà có người khởi động đi đi ngọn lửa nơi truyền tống trận cơ hồ là tại truyền tống trận khởi động đồng thời một bóng người liền từ bên ngoài vọt tới thiên cơ trận trước nhìn truyền tống trận khởi động sau lưu lại năng lượng ba động phảng phất mất hồn bình thường hô không thể có khả năng không thể có khả năng không thể có khả năng có người so với ta trước một bước phá vỡ thiên cơ trận là đại ca cơ h ồ lúc này cũng đi đến ánh mắt nhìn phía giống như điên cuồng m ộ vân hỏi không thể có khả năng không thể có khả năng không định chân người truyền thừa là ta là ta bỗng nhiên mộ vân liều lĩnh liền muốn đi thiên cơ trận chung truyền t ố n g trận đánh tới cơ hồi tay mắt lanh lẹ đem người kéo lại tầm mạch mạch chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng mắt hoa lại mở mắt thì nàng liền đến một cái hoàn toàn địa phương xa lạ mắt thấy tất cả đều là một mảnh đen nhánh đất khô cằn đất khô cằn bên trên hiện đầy khô nứt khe h ở khe h ở ở giữa có từng đợt thanh yên toát ra có chút khe h ở đại địa phương thậm chí có thể nhìn đến lòng đất chảy xuôi xích hồng sắc nham tương nơi này liền là ngọn lửa nơi vân phi trần cũng là lần đầu tiên tới nơi này nhưng là vừa tới nơi này hắn liền cảm giác mình trong máu lực lượng bắt đầu sao động bất an dậy lên tựa hồ bị thứ gì dắt gọi mà tầm mạch mạch chỉ là tùy ý nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh liền nâng tay kéo ra ngực đeo linh lung thạch bắt đầu nếm thử liên hệ đồ thanh phô quân phô quân có thể nghe được ta nói chuyện sao ta bây giờ tại ngọn lửa nơi tầm mạch mạch nhận thấy được linh lung thạch có phản ứng sau trước tiên trước báo cáo vị trí của mình đang muốn tiếp giải thích tại sao mình sẽ đến nơi này thời điểm liền nghe đồ thanh thanh âm từ linh lung thạch trong truyền tới tầm mạch mạch ngươi chờ cho ta lại chạy ta đánh gãy chân của ngươi x o n g quả nhiên sinh khí tầm mạch mạch cười khổ gãi gãi đầu cũng là cũng không phải thập phần lo lắng dù sao nhà nàng phu quân nhất định là sẽ không đánh gãy đùi nàng nhiều lắm bị chửi vài câu chỗ đó liền là nhập khẩu vân phi trần chỉ vào cách đó không xa chính phun ra nuốt vào cuồn cuộn sóng nhiệt miệng núi lửa hướng tầm mạch mạch nói trận pháp tại nham tương phía dưới tầm mạch mạch ý thức được cái gì vân đây cũng là hắn bất ngờ sự tình hắn vốn tưởng rằng trận pháp là tại nham tương bên trên dù sao trừ bọn họ ra chu thức nhất tộc người thường nhân rất khó tại nham tương dưới hành động Tầm mạch mạch m ạ mạch mạch chẳng lẽ bọn họ thật vất vả đạt tới nơi này lại chỉ có thể dừng lại như thế sao mạch mạch bên ngoài còn có hai cái trận pháp ngươi có thể phá vỡ sao bọn họ là thông qua chu thức môn truyền t ố n g trận tới đây là trực tiếp bị truyền t ố n g đến ngọn lửa nơi nội bộ từ bên ngoài tiến vào lời nói còn có lưỡng trọng trận pháp nếu cho ta đầy đủ thời gian hẳn là có thể tầm mạch mạch nói vậy là tốt rồi vân phi trần cười cười đối tầm mạch mạch nói chờ ta đi xuống ngươi liền muốn biện pháp ra ngoài sư huynh n g ư ơ i có ý thứ gì nham thường phía dưới còn có trận pháp nàng đi ai tới phá trận người phá vỡ phía dưới trận pháp ít nhất cũng muốn hai cái canh giờ đi nhưng lấy lực lượng của ta chỉ có thể ở nham tương trung ở lại nửa canh giờ không thể cho ngươi đầy đủ thời gian phá trận vân phi trần giải thích nhưng ta nếu tới chỗ này lại không thể không đụng một cái tầm mạch mạch có thể rời đi ngọn lửa nơi hồi dược lâu hắn lại là không thể như thì không cách nào ở trong này được đến phượng hoàng tinh huyết trở về vẫn là h ẳ n phải chết kết cục đ ư ơ nhưng g n i lại ê n hắn cũng có thể lựa chọn ở lại chỗ này tu luyện thể chỗ chua thức có tu lựa sao ở dù ô thể ô nếu g Nhưng qua thiên cơ trận tới nơi này. n cơ là hắn không chết thế hệ này chu thức liền không thể tụ lại tất cả huyết mạch vì ép mình ra ngoài chu thức môn sẽ không bỏ qua dược lâu lại càng sẽ không bỏ qua tầm mạch mạch Người tính toán một người đi xuống, mạch mạch nhú vân phi trần gật đầu. Lấy này trở về cùng tộc tướng tàn, không bằng ở lại chỗ này. gật đi phi lại một tầm trở tộc mạch mạch chỗ mày, đầu, lấy về ở nơi này là ta thiếu nhi vẫn luôn hướng tới địa phương có thể chết ở chỗ này cũng xem như chết có ý nghĩa người nói đúng tầm mạch mạch trầm ngâm một lát rồi sau đó tán thành nhẹ gật đầu vân phi trần gặp tầm mạch mạch không có phản đối lập tức nhẹ nhàng thở ra trên mặt thậm chí lộ ra một thiên nụ cười thản nhiên đến hắn liền sợ tầm mạch mạch kiên trì không chịu rời đi nhất định muốn cùng hắn đi xuống tiếp vân phi trần đem mình trên người túi c ả n khôn lấy xuống dưới đưa qua mạch mạch bên trong này đều là dược lâu đồ vật ngươi giúp ta giao hoàn cấp sư tôn còn có giúp ta truyền cáo sư tôn ta mạch mạch vân phi trần đang vì chính mình giao phó hậu sự đâu lại thấy tầm mạch mạch chẳng những không tiếp hắn đồ vật ngược lại vượt qua hắn trực tiếp đi miệng núi lửa đi vân phi trần hoảng sợ vội vàng đuổi theo khó khăn lắm tại khoảng cách miệng núi lửa ước chừng ba trượng xa địa phương đem người ngăn lại ngươi làm cái gì vân phi trần hỏi phá trận tầm mạch mạch đương nhiên nói ta mới vừa nói lời nói ngươi không phải cũng đồng ý sao tại nham thương dưới ta không thể cho ngươi đầy đủ thời gian phá trận vân phi trần nói ta biết cho nên ta cũng không có ý định đi xuống tầm mạch mạch nói vân phi trần bối rối một chút theo bản năng hỏi không đi xuống ngươi như thế nào phá trận ta tìm cá nhân đến hỗ trợ tầm mạch mạch cười thần bí tiếp bàn tay liền cầm treo ở ngực linh lung thạch linh lung thạch l è ra một mảnh hồng mang vân phi trần đang muốn hỏi nơi này trừ bọn họ ra lưỡng ai còn có thể đi vào đến thời điểm liền gặp tối đen như mực nguyên thần chừng hai con máu đỏ mắt to bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt ai vân phi trần ngang ngược kiếm ngăn ở tầm mạch mạch thân trước tránh ra đồ thanh chính nổi giận đâu nhìn thấy vân phi trần liền tức giận sư huynh đây là đồ thanh tiền bối tầm mạch mạch vội vàng lên tiếng giải thích Vân chương bảy mươi ta vì sao phải giúp hắn đồ thanh mắt liếc cách đó không xa đứng vân phi trần trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ vân phi trần liên lụy nhà mình tế phẩm bị bắt đến bây giờ còn bị vây ở ngọn lửa nơi đâu lại còn muốn cho chính mình giúp hắn nằm mơ không phải giúp vân sư huynh là giúp ta tầm mạch mạch lại gần làm nũng nói phu quân người giúp ta đi không giúp đồ thanh cự tuyệt hắn đã sớm nhìn vân phi trần không vừa mắt lúc trước còn nghĩ cùng tầm mạch mạch song tu h đến còn tốt tầm mạch mạch thức thời không đáp ứng đây liền lại xuất hiện một cái thân phận của chu thức nhất tộc chu thức thần hỏa là có thể lay động t ế phẩm khế ước lực lượng cái này nếu là thật khiến hắn thức tỉnh sau này sẽ là cái tai họa ngầm hắn không có ra tay đánh ép đã không sai rồi còn muốn cho hắn chủ động hỗ trợ hắn là loại kia dưỡng hồ vi hoạn người sao Hô quân, chua tầm h nhất tộc thiên cơ trận là ta phá vỡ. Nếu vân sư huynh không thể lấy cái này phía dưới phượng hoàng tinh huyết như vậy, chua thức nhất tộc những người khác ứ c tộc cơ cái tộc cũng trận nếu vân này người khẳng định cũng muốn tới lấy lấy. ta tới t dưới vậy là vỡ, sư mạch mạch nói người nói bọn họ về sau sẽ bỏ qua ta sao tầm mạch mạch này vẫn chỉ là kim đan kỳ khoảng cách ngọn lửa nơi linh trận tu vi hạn chế còn có vài cái đại cảnh d ư ớ i đâu lần này nếu vân phi trần không thể lấy được phượng hoàng tinh huyết chu thức nhất tộc người khẳng định sẽ nhìn chằm chằm chết nàng thậm chí sẽ đem nàng nhốt tại ngọn lửa nơi thẳng đến phá vỡ trận pháp mới thôi bọn họ dám đô thanh trừng mắt lần này là bởi vì hắn đang toàn lực đúc tầm mạch mạch bàn mạng pháp khí mới nhất thời sơ xầy không có trước tiên nhận thấy được về sau chắc chắn sẽ không chu thức nhất tộc vì thức tỉnh chu thức huyết mạch cùng tộc đều có thể tướng tàn huống chi ta một ngoại nhân tầm mạch mạch nói hơn nữa coi như ngươi có thể ở bên cạnh ta bảo hộ ta nhưng chúng ta cũng, cũng không thể vẫn luôn sống ở phòng bị c h u n g đi Đồ t h a người nghĩ a vân sư huynh là đại sư huynh ta hắn muốn là thức tỉnh sau này sẽ là chu thức môn môn chủ như vậy chu thức môn dĩ nhiên là sẽ không lại gây sự với ta còn có thể bảo hộ ta đâu tầm mạch mạch nói muốn ta hỗ trợ cũng được hắn nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện đồ thanh suy nghĩ một chút nói điều kiện gì tầm mạch mạch kích động nói người khiến hắn lại đây ta một mình cùng hắn nói đồ thanh yêu cầu nói tốt tầm mạch mạch lập tức liền hướng vân phi trần chạy qua như vậy nói một lần sau vân phi trần trước là ngẩng đầu đi đồ thanh buông xuống nhìn thoáng qua sau đó mới cất bước chạy lại đây mạch mạch nói chỉ cần ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện ngươi đã giúp ta phá vỡ nham tương phía dưới trận pháp vân phi trần xác nhận nói ân Đồ Điều đồ đồ đối thanh ân một tiếng. Điều kiện gì? Bởi vì đồ thanh cung cấp Phật liên thánh tâm quyết trị hảo tầm thanh trần tượng thể. hảo mạch mạch linh mạch hiểu, phi hắn không ân kiện cung liên vẫn luôn bằng vân ấn cũng cũng lâu Bởi coi gì? vì vì với cấp dược nhưng là kể từ khi biết đồ thanh chân chính thân phận là ám ma sau hắn từ trước đối tầm mạch mạch tất cả tốt đều thay đổi có mục đích vân phi trần thái độ đối với hắn tự nhiên không có từ trước thân thiện thậm chí còn có chút đề phòng đồ thanh cũng không để ý đối phương bỗng nhiên thay đổi lạnh lùng sơ lý thái độ dù sao chính hắn thái độ đối với vân phi trần cũng không nhiều tốt ngươi đã biết đến rồi ta cùng mạch mạch quan hệ mạch mạch là của ngươi tế phẩm tế phẩm hai chữ vân phi trần cơ hồ là cắn răng nhổ ra xem ra ngươi rất tốt ý kiến đồ thanh nhíu mày ngươi cảm thấy có người sẽ nguyện ý đương tế phẩm sao vân phi trần hỏi lại mặc kệ có nguyện ý hay không nàng cũng đã là ta tế phẩm đồ thanh tuyên t h ể chủ quyền n g ư ơ i tìm ta lại đây vì nói cái này vân phi trần đương nhiên biết tầm mạch mạch đã là tế phẩm không thì cũng sẽ không như thế sinh khí theo ta cá nhân mà nói ta cũng không muốn giúp ngươi đồ thanh tỏ vẻ theo ta cá nhân mà nói ta cũng không cần ngươi hỗ trợ vân phi trần không cam lòng yếu thế trả lời vậy thì thật là tốt ngươi đi thuyết phục tầm mạch mạch đồ thanh cao hứng nói ngươi tại sao không đi thuyết phục vân phi trần mới không mắc mưu hai người liếc nhau đồng thời trầm mặc xuống nếu là bọn họ bên trong có thể có một người thuyết phục tầm mạch mạch không nhúng tay vào chuyện này cũng sẽ không có bọn họ bây giờ đối thoại vậy thì trực tiếp nói điều kiện đi đồ thanh cũng không nhiều lời nói thẳng ta chỉ có một điều kiện nếu ngươi là có thể thành công thức tỉnh chu thước huyết mạch chu thước chi lực không thể đối tầm mạch mạch dùng ngươi là sợ ta thiêu hủy giữa các ngươi khế ước đi vân phi trần ánh mắt sắc bén nhìn phía đồ thanh thanh âm lạnh giống như vạn niên hàn băng không sai đồ thanh thẳng thắn vô tư thừa nhận hắn chính là ý tứ này a ta không đồng ý vân phi trần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt vậy thì không có gì hảo nói đồ thanh cao hứng cực kỳ không đồng ý vừa lúc vân phi trần cự tuyệt chính mình liền thức tỉnh không được chu thức chi lực hắn ngay cả tầng này lo lắng đều không có nghĩ đến trước chính mình đề nghị giúp tầm mạch mạch c ư ờ i bỏ khế ước thì tầm mạch mạch qua quyết thái đ ộ cự tuyệt lại so sánh đồ thanh lúc này ít k ỳ bộ dáng vân phi trần khí một trận khí huyết sôi chào ta liền biết các người ám ma bộ tộc nhất vì tư lợi uổng phí mạch mạch còn nói ngươi đối nàng tốt vậy mà nói với ta dù có thế nào cũng sẽ không giải trừ khế ước đồ thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích một cái thuấn di đi đến tầm mạch mạch trước mặt vân phi trần cùng đồ thanh nói sụp đổ chính xoay người trở về đi đâu mắt nhìn đồ thanh trước hắn một b ư ớ c thuấn di đi qua đành phải s i n h s i n h ngừng cước bộ của mình đứng ở tại chỗ sinh khí phô quân thế nào vân sư huynh đáp ứng sao tầm mạch mạch khẩn trương hỏi đồ thanh không đáp hỏi lại dùng đỏ như máu s o n g màu ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào tầm mạch mạch hỏi vân phi trần có phải hay không đề nghị qua dùng chu thước chi lực giúp ngươi cởi bỏ khế ước tầm mạch mạch vừa nghe lập tức mồ hôi lạnh đã rơi xuống vân sư huynh làm cái gì vậy muốn chết à, việc này như thế nào có thể làm cho nhà nàng phu quân biết đâu phải biết nhà nàng phu quân không k h ắ c khuyết điểm chính là mẫn cảm đa nghi lại keo kiệt việc này cho hắn biết còn như thế nào sẽ ra tay giúp bận bịu i Phô quan â n người nghe t giải thích cái thích à là là là này nào, là này, y Huynh chuyện Huynh nguyên Huynh Vân vì Vân Vân nhân nói qua, nhưng hắn hắn muốn nhưng nghĩ muốn phá hư thế phẩm khế ước sự tình luôn luôn sự thật. Quang Sư Sư Sư sự sự hư ước hiểu mạch mạch thích thích thế phát phá phẩm khế thật. qua, xuất lầm, có giải giải cái gì tầm mặc mặc từ tế kệ kệ ý điểm này lấy nàng đối nhà mình phu quân lý giải liền là tuyệt không có khả năng lại giúp vân sư huynh bận bịu i người lúc ấy là thế nào trả lời đồ thanh hỏi ta đương nhiên không đáp ứng tầm mạch mạch vội vàng biểu trung tâm đồ thanh trầm mặc nhìn nàng ta thật sự không đáp ứng người nếu là không tin ta mở ra thức hại chính n g ư ờ i nhìn tầm mạch mạch sợ đồ thanh không tin vội vàng nói biết câu trả lời từ vân phi trần trong lời nói hắn đã đoán được tầm mạch mạch nếu là lúc ấy đồng ý lúc này cũng sẽ không thỉnh cầu hắn hỗ trợ biểu hiện không tệ vừa mới cùng vân phi trần rằng co sau bị chọc thức đồ thanh bị thuận lông vui vẻ biến trở về viên cầu hình thái tầm mạch mạch nhìn đến quen thuộc béo cầu liền biết đồ thanh lúc này tâm tình không tệ vì thế thuận cột bỏ nói kia biểu hiện không tệ có khen thưởng sao muốn cho ta giúp vân phi trần đồ thanh một chút xem thấu tầm mạch mạch tính toán chủ yếu là giúp ta tầm mạch mạch nào dám nói là vì vân phi trần là ta đặc biệt t ò mò nham tường phía dưới linh trận là bộ dáng gì ta muốn nhìn một chút hoàn chỉnh trận đồ học tập một chút đồ thanh liếc nàng một chút lại quay đầu nhìn thoáng qua xa xa như hổ r ì n h mồi nhìn bên này vân phi trần thận trọng ân một tiếng người đáp ứng tầm mạch mạch cao hứng nhảy dựng lên ta đây trừ hòa sơn khẩu chuẩn bị giống như sợ đồ thanh hội đổi ý bình thường tầm mạch mạch xoay người liền hướng miệng núi lừa chạy tới đồng thời đưa cái này tin tức nói cho vân phi trần vân phi trần biết đồ thanh lại thay đổi chủ ý đồng ý giúp hắn cũng là giật mình không nhỏ hắn đi đến đồ thanh bên người kỳ quái hỏi ngươi vì sao giút ta Không phải giúp ngươi, giúp đồ thanh đôi mắt đều không mắt một hắn quét chút, lúc à nhà này là này, muốn nhìn phía dưới trận pháp. Lời này ngươi cũng tin, ngươi không tỉnh dùng ngươi thanh nhưng liền là vì chuyện này, riêng cùng chính mình kiện. thanh phẩm phía pháp, thức chua thức chi phá hư khế ta tế ta sau Vừa ra điều vì dưới ước. lời rồi các lực l sẽ sợ đồ Đồ đề này cuối cùng thưởng hắn một cái con mắt lười biếng nói ra trước ngươi gấp gáp lại đây phá hư chúng ta khế ước ta ra t ế phẩm đáp ứng sao vân phi trần nghẹn lời người khác đồ không cần cứng rắn hướng lên trên đưa được kêu là đòi chán ghét đồ thanh tiếp tục nói người vân phi trần lại hào hàm dưỡng cũng bị khí mặt nón xanh đúng rồi việc này tuy rằng ta không giúp ngươi nhưng ta ra thế phẩm giúp ngươi quay đầu ngươi nếu là đi xuống nếu gặp vận may tìm đến phượng hoàng đàn liền đem viên kia trứng mang lên tặng cho ta bài điếu cúng tổ tiên phẩm đồ thanh còn nhớ chính mình nở chúc ngôn phượng hoàng đàn sự tình vốn hắn vốn định chờ tầm mạch mạch tu vi lại cao một ít mang theo nàng lại đây lấy n à y có người thay hắn hạ núi lửa hắn cũng vui cho người thay thế lao nói xong cũng không đợi vân phi trần phản ứng đồ thanh một cái thuấn di đi đến tầm mạch mạch bên người tầm mạch mạch hướng nhà mình béo cầu phu quân cười cười phu quân bắt đầu đi Lấy nàng t h ự chờ lực là k ô vô n nào xuống đến nham tương dưới, mà nàng thần thức còn yếu, cũng vô pháp tiến vào cha xét cho nên thanh g có cách thức cha cho chỉ có pháp thể mà vào vào xét yếu, đồ dựa dưới, ư n nguyên g đại tầm h n chi lực a lửa. sao n nàng thần thức tiến vào núi g theo thức vào Dù mạch ụ c đích của nàng là hóa giải trận pháp, chỉ cần có được có cũng có cái gọi là. Chờ đến đồ đi hóa pháp, thể nhìn thể hay không không nàng trận trận bản là là vào là. giải gọi tầm m mạch, mạch mở ra thức hải đồ thanh lập tức từ giữa dẫn một sợi tầm mạch mạch thần thức sau đó dùng chính mình đen nhánh nguyên thần bao vây lấy một đầu đâm vào cuồn cuộn nham tương bên trong mà thái sơ điệp cũng tại tầm mạch mạch thần thức nhập vào nham tương đồng thời bay múa theo vào nham tương dưới linh trận bị thiết trí tại nham tương đáy hai người thần thức từ miệng núi lửa rơi thẳng xuống ở kề bên đáy vị trí xúc động trận pháp đồ thanh nguyên thần bị một đạo cực nóng mà khổng lồ hơi thở chắn bên ngoài đồ thanh ngẩn ra hắn cảm thấy trước mắt trận pháp có chút quen thuộc cùng chu thức nhất tộc thủ hồ kết giới có tương tự năng lượng ba động có thể ngăn cản nguyên thần của hắn chẳng lẽ chú thức nhất tộc trận pháp là từ nơi này thay đổi mà đến phu quân nơi này nóng quá à mới vừa tiến vào miệng núi lừa thời điểm tầm mạch mạch không có cảm thấy nóng liền ở vừa rồi nàng bỗng nhiên cảm giác được nhất c ổ dị thường cực nóng ta rõ ràng chỉ là thần thức tiến vào mà thôi vì cái gì sẽ cảm thấy nóng nơi này nham tương có một tia phượng hoàng chân hòa hơi thở đồ thanh nói phượng hoàng chân hòa có thể thiêu đốt nguyên thần Cái gì tầm mạch mạch lập tức gì nóng tầm lập này, đồ thanh nhưng là lấy nguyên thần dưới trạng thái đến. Đừng nóng dính thái chỉ dưới là lấy là lây một t vội, i an hơi thở mà thôi, mà c ũ g không phải thật sự phượng hoàng không thương phải thật chân hòa, không đà được ta. Đồ thanh an ta. sự được đà Đồ ủi vậy là tốt rồi tầm mạch mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này thái sơ điệp cuối cùng cũng theo lại đây nhìn thấy đã bị đồ thanh xúc động trận pháp cũng không cần tầm mạch mạch chỉ huy chính nó liền tự động tự phát bay vào Mà thật e o to thái một t phấn điệp sơ sắc bay bộ múa, lam lớn r n đồ ạ i x í cường h hồng nham sắc t ơ n trung từng như mảnh bị ngọn lửa bọc lấy to lớn băng hoa tráng g chút tả một to Thật ra, miêu duy bị bị bọc c hoa mà mỹ. đi lửa ư là lấy lệ đại trận pháp chỉ là nhìn xem cái này phó trận đồ tầm mạch mạch liền có thể tưởng tượng ra này tòa trận pháp cường đại kìm lòng không đậu tán t h ư ở n g nói có thể cởi bỏ sao không giải được chúng ta liền lui dù sao cũng là vì giúp vân phi trần không cần quá tận lực Trận nhưng coi như là cuối cùng một cái tròn thái sơ điệp cũng là không nhanh không chậm động thẳng đến hoàn thành cuối cùng một bút mới hóa làm quang điểm biến mất tại trận đồ bên trong có hoàn chỉnh trận đồ còn dư lại liền là hóa giải trận pháp mà bởi vì t r ư ớ c hóa giải thiên cơ trận kinh nghiệm trước mắt trận pháp tuy rằng càng thêm khổng lồ nhưng tầm mạch mạch rất nhanh liền tìm được xuyên vào khẩu thậm chí cảm thấy hóa giải đứng lên cũng không mười phần cố sức mà đây là bởi vì nàng thần thức đang cùng đồ thanh thần thức xung hợp Tu sĩ so chí nhớ phu quân ta giải khai tầm mạch mạch vui vẻ nói thấy được tầm mạch mạch có thể thấy đường nhỏ đồ thanh tự nhiên cũng nhìn thấy hắn chia sẻ tầm mạch mạch hóa giải trận pháp toàn quá trình cũng vì tầm mạch mạch ở trên trận pháp thiên phú cảm thấy khiếp sợ chúng ta vào xem tầm mạch mạch nghĩ thử một lần con đường này có phải hay không có thể thuận lợi đến điểm cuối cùng dù sao vân sư huynh chỉ có thể ở nham tương đáy ở lại nửa canh giờ không thể ra bất kỳ nào sai lầm tốt lên tiếng đồ thanh nguyên thần liền dẫn tầm mạch mạch thần thức theo đường nhỏ tiến vào linh trận Sự thật tầm chứng minh tầm mạch mạch hóa dài ra đây là cái gì tầm mạch mạch hiếu kỳ nói truyền thừa linh châu đồ thanh thất thanh hô chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương bảy mươi một truyền thừa linh châu là t o à n năng t h u tại phi thăng phi ngã xuống hoặc là r ư ớ c bởi vì k h ô n g đ à ngoại h l ò n chính mình một thân sở học mình thân một sở đ n tuyệt mà lưu mà l ạ truyền t h ừ a t r u y ề n thừa t truyền thừa Linh Châu h n ư ợ g người o ạ i trừ n g thừa kế lưu lại truyền thừa bên ngoài còn có người thừa kế thiết chí truyền thừa điều kiện chỉ có phù hợp điều kiện tu sĩ mới có tư cách mở ra truyền thừa linh châu đồ thanh tuy rằng không biết cái này cái truyền thừa linh châu trong có như thế nào truyền thừa nhưng là có thể bị giấu ở ngọn lửa nơi nham tương dưới thậm chí cùng phượng hoàng đàn hàng xóm láng giềng như vậy cái này truyền thừa liền nhất định không kém Hắn đang quan sát cái này, cái truyền thừa Linh Châu thời điểm, tầm mạch mạch cũng tại đánh giá cái này, cái truyền thừa Linh Châu, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thuyết đang quan này truyền cũng này truyền nàng lần tiên này trong truyền điểm, đây đầu đồ giá sát cái cái cái cái tầm tại vật. loại là trong u Châu thuần truyền nguyên chung y này bay ề n Linh thượng không ngừng tinh linh lực đến, nguyên bản biến trận cũng linh lực hấp dẫn, lần nữa ngưng tụ thành hình, nhẹ nhàng bay tới, cuối cùng càng thừa mất tại Thái tụ tới, trực tiếp hấp lực lực là Điệp cái cuối rơi có cổ đồ bị Sơ à v t r u y ề thừa trên bất Linh Châu bên n đ ộ Trong phút chốc nhất cổ thanh lương xuyên thấu qua nàng cùng thái sơ điệp liên hệ truyền đến tầm mạch mạch chỉ cảm thấy linh đài một trận thanh minh t r u n g quanh khô nóng nháy mắt thối lui thần thức phảng phất cũng ngưng thật một ít tầm mạch mạch thần thức vẫn luôn bị đồ thanh nguyên thần bảo vệ nàng thần thức bị cường hóa đồ thanh tự nhiên tại trước tiên liền cảm ứng được truyền thừa linh châu lực lượng tại cường hóa mạch mạch thần thức mạch mạch phù hợp truyền thừa linh châu truyền thừa điều kiện ngươi phải thử một chút sao đồ thanh hỏi tầm mạch mạch như thế nào thử như thế cơ duyên không có cái nào tu sĩ sẽ không động tâm dùng của ngươi thần thức nếm thử cùng truyền thừa linh châu khai thông Đồ thanh chỉ điểm, đồng thời mang theo tầm h h chỉ thời theo a mang n đồng điểm t mạch mạch thần thức thật cẩn thận tới truyền thừa Tầm Linh Châu. Tầm mạch mạch gần cẩn dựa theo đồ thanh chỉ thị dùng thần thức bọc lấy truyền thừa linh châu nếm từ khai thông mà đang ở nàng thần thức đụng chạm đến truyền thừa linh châu nháy mắt truyền thừa linh châu bỗng nhiên thanh mang tăng mạnh thái sơ điệp tựa hồ nhận đến kinh hãi hoặc như là vô cùng hưng phấn bình thường quạt cánh bay lên vây quanh linh châu cùng tầm mạch mạch thần thức vũ đ ộ g nhưng là cái này một trận thanh mang đến đột nhiên biến mất cũng đột nhiên phẳng phất chỉ là nhất sai mắt thanh mang liền biến mất truyền thừa linh châu lại khôi phục được ban đầu bộ dáng như cụ an tĩnh treo ở giữa không trung xem ra ta không phù hợp điều kiện tầm mạch m ạ c h có chút thất vọng nhưng cũng không người phần khổ sở truyền thừa linh châu là người thừa kế vì mình lựa chọn đ ệ thừa công cụ vốn là song hướng lựa chọn quá trình mình muốn bái sư nhưng đối phương không nguyện ý thu tự nhiên là không thể cưỡng cầu Lựa lần Linh quanh, nữa thừa Ta thừa, vừa thừa ta. hồ nhận thấy được tầm mạch mạch thái không Châu thượng như thế nào cũng không chịu thường thu nhưng nhìn thấy truyền thừa không có tán thành rồi muốn bên người nàng vàng xuống đứng truyền nào cũng cũng truyền ngươi cũng truyền tán tầm từ trở rất tiếp được điệp đào đi. có bỏ vội rơi rời sơ ở ở là về, cảm nhận được thái sơ điệp vội vàng tầm mạch mạch cố gắng giải thích thái sơ điệp không thể nói chuyện chỉ có thể lo lắng vỗ cánh biểu đạt chính mình đối truyền thừa linh châu yêu thích hai người thần thức là dung hợp cùng một chỗ lúc này đồ thanh cũng có thể nhìn đến thái sơ điệp thực thể hắn nhìn thái sơ điệp lo lắng mà không muốn rời đi dáng vẻ bỗng nhiên có một loại suy đoán có thể là bởi vì ta quan hệ cái gì tầm mạch mạch khó hiểu truyền thừa chỉ có thể cho một người của ngươi thần thức lúc này là cùng ta dung hợp cùng một chỗ người lấy được truyền thừa đồng thời cũng sẽ phản hồi tại ta nhận thức trong biển truyền thừa linh châu hẳn là đã nhận ra điểm này cho nên đình chỉ truyền thừa đồ thanh giải thích người hẳn là phù hợp truyền thừa điều kiện không thì vừa rồi truyền thừa linh châu liền sẽ không có phản ứng xem ra nếu muốn được đến cái này truyền thừa của ngươi thần thức nhất định phải cùng ta tách ra tầm mạch mạch ngần ra nơi này nham tương thậm chí ngay cả đồ thanh nguyên thần cũng có thể cảm giác được nóng rực như thần trí của mình cùng đồ thanh thần thức tách ra không có che chở chính mình điểm ấy hơi yếu thần thức sợ không phải giây lát liền muốn đốt thành cho bụi muốn thử xem sao đồ thanh hỏi lần nữa không được Tầm mạch mạch c â ngọn nhắc nói, thần thuyệt cựu thức một lát cựu nói, ta ta quá yếu ta còn chưa chờ ta tiếp thu xong truyền thừa, liền đã bị đốt thành liền n cho bụi. đã bị g lửa nơi hạn chế là phân thần kỳ phía dưới tu sĩ nhưng là nham tương cực nóng đối nguyên thần thương tổn thật lớn ngay cả ta cũng không thể lâu dài đợi ở chỗ này nếu là thật sự dựa vào phân thần kỳ phía dưới tu sĩ tu vi của mình sống quá toàn bộ truyền thừa như vậy chỉ sợ ngoại trừ chu thức nhất tộc người không ai có thể thành công đồ thanh phân tích nói Cho người ê n đoán cái này truyền lớn truyền n ta thừa rất tỷ tại thừa t o cái có r lệ sẽ tại thừa trong quá trình n hộ bảo bị g mạch mạch hy vọng ta thử xem tầm mạch mạch hỏi không cần xoắn suýt nếu ngươi là nghĩ thử ta liền cùng ngươi nếu ngươi là không nghĩ chúng ta bây giờ liền rời đi cảm nhận được tầm mạch mạch do dự đồ thanh nói truyền a nói những này chỉ là nghĩ nói ngươi ngươi có biết hội chỉ cho là là lấy cơ được t thừa Về phần cuối cùng ngươi cuối linh ự a thừa ta chọn cũng được được cũng chỉ như thế nào cũng không trọng yếu, được không không hy trọng trọng vọng nào đến truyền n ư yếu, yếu g ơ lựa c h ọ sau sẽ k ô n hận. Truyền thừa Linh g hối thừa châu cơ duyên thật sự quá mức khó được như là tầm mạch mạch nhất thời nhát gan bỏ lỡ cũng có lẽ sẽ thương tiếc chung thân cho nên đồ thanh mới có thể giúp nàng phân tích chỉ hy vọng nàng tại triệt đ ể nghĩ rõ ràng sau làm một cái chính mình không hối hận lựa chọn tầm mạch mạch nhìn phía kia im lặng trôi nổi màu xanh linh châu nhìn linh châu thượng không muốn rời đi thái sơ điệp cảm thụ được linh châu đối với nàng không ngừng triệu hồi nàng ở trong nội tâm không ngừng hỏi chính mình như là bỏ qua ngươi lại sẽ hối hận ta muốn thử xem tầm mạch mạch cuối cùng làm quyết định tốt đồ thanh máu đỏ con ngươi nhìn phía màu xanh truyền thừa linh châu Trong chốc lát ta thần tương thần thức một thoát ta thần, tại tương trở về trước khởi truyền thừa ra, bảo dùng nguyên chung quanh nham đánh văng nhưng người nguyên liền không nhận đến người muốn nham Linh chốc chi lực của kích c khi khỏi hộ khởi h là lại sẽ sẽ đem về ân u v â tầm mạch mạch tỏ vẻ mình đã chuẩn bị kỹ càng chúng ta đây bắt đầu đi dứt lời đồ thanh nguyên thần bỗng nhiên giống như là một cái không ngừng tại thổi p h ồ n g bóng cao su đồng dạng Bắt thần đầu không ngừng rồi sau đó bỗng nhiên nổ tung đồ thanh nguyên thần nổ tung nháy mắt những kia bị nguyên thần chi lực chen lấn mở ra nham tương liền điên cuồng bắt đầu chảy trở về Tầm mạch mạch lúc i điện Linh tại tiến Linh liền rồi viết ề về truyền truyền n nham tương chảy trở về khe hở thần thức nhanh như nhằm nàng thần nháy dâng đến nham tương liền đem vừa rồi chống tràn không mang thừa trở thức trước mặt thừa thức thừa mắt, trào theo chảy khe hở chấp phía Châu, hồ Châu chảy khu khe hở. vừa dịp mà mà đem một cơ vực đầy, vào là l này đồ thanh đen nhánh nguyên thần tại nham tương trung lần nữa ngưng tụ rồi sau đó gắt gao khóa chặt nham tương trung tâm truyền thừa linh châu khẩn trương quan sát thành n đến, một đạo thanh mang tăng vọt tải cực nóng chen lấn nham tương trung g một vọt tải đạo việt cực c g sáng cuối cùng cuối ó a quang làm nhất đạo quang trụ đạo công h nham phóng như Hành e n lấn cuồn cuộn nhang tương phóng lên cao, giống như núi lửa bùng nổ. lửa cao c đồ thanh treo tâm cuối cùng buông xuống không ngừng v ạ n vẹo nguyên thần chi lực lại khôi phục thành an t ư ờ n g cầu hình dáng mà nham tương bên trên vẫn luôn thủ hộ tại tầm mạch mạch bản thể bên cạnh vân phi trần chợt thấy một đạo màu xanh cột sáng từ nham tương bên trong xuyên ra cùng với mà đến còn có vô số bởi này đạo cột sáng mang lên nham tương nham tương bị mang theo bầu trời theo sau nổ tung giống như đầy trời phiêu tán hỏa vũ loại khoác đầu c h e mặt đập xuống Vân phi Trần Phi giật mình, chỉ pháp lạc hồng sắc hòa mạch mạch không nhường kia đầy trời rơi xuống vân phi trần phòng hộ bình chướng ngăn cản đầy trời nham t ư ơ n g mưa lại ngăn không được tận trời mà hàng cột sáng chỉ thấy kia đạo phóng lên cao cột sáng ở không trung truyền một khúc rẽ sau bỗng nhiên thẳng tắp hướng tầm mạch mạch vị trí vọt tới vân phi trần giật mình đang muốn nâng tay chặn lại lại tại c h ạ m được kia lao màu xanh cột sáng nháy mắt cảm nhận được một vòng thuộc về tầm mạch mạch hơi thở mạch mạch chỉ là chậm như thế nhất vỗ kia màu xanh cột sáng liền bao phủ tầm mạch mạch thân thể đồng thời liền có một cầu cường đại hơi thở bắt đầu không ngừng từ tầm mạch mạch trong thân thể phát ra thẳng đến nhất viên màu xanh chừng nắm đấm lớn linh c h â u từ trên trời giáng xuống treo ở tầm mạch mạch đỉnh đầu vân phi trần mới hiểu được lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Truyền t hắn ừ thừa từ a thanh hô. Lúc này, đồ thanh nhau nham ra. Linh Lúc Linh Phi chui Vân trần này, nguyên thần cũng truyền cùng nhau từ nham tương bên trong Châu thất hô. theo Châu h đồ cùng vân phi trần liếc nhau hai người đều ăn ý không nói gì một tả một hữu canh g i ữ ở tiếp thu truyền thừa tầm mạch mạch bên người tên ầ thần thần m mạch mạch cảm mắt một mang mình một đại lại lại tại thức Châu chỉ trước chính thức óc còn có sách thức thừa Linh thấy thanh thịnh tinh khi nhận thời hiện oánh oánh thanh phong phú bộ sách treo ở thức hải tiến truyền trận tới trong xuất trong tàn treo t nàng liền biển, đồng nàng quyền quang vào về ra r sau, lấy bộ đã ở không. Tên sách vô tướng linh trận là về trận pháp truyền thừa tầm mạch mạch chỉ tới kịp thấy rõ bộ sách tên liền gặp q u y ề n sách kia bỗng nhiên tự hành lật mở ra mỗi lật một tờ liền có một cái linh hoạt kỳ ả o mờ mịt thanh âm tại nàng não trong biển giảng dài lúc đầu tầm mạch mạch còn có thể tiếp nhận nhưng là đương q u y ề n sách này phiên qua trăm trang sau tầm mạch mạch thức hại dần dần không thể hấp thu khổng lồ như thế chi thức lượng thống khổ phảng phất muốn nổ tung bình thường mà mỗi một lần tầm mạch mạch đều cho rằng chính mình muốn kiên trì không nổi thời điểm liền c o nhất khổ mạnh mẽ lực lượng từ đan điền trào ra giảm bớt nàng đau đớn như thế vòng đi vòng lại tầm mạch mạch cuối cùng tại q u y ề n sách này lật xem quá nửa thời điểm rốt cuộc không thể kiên trì triệt để ngất đi mạch mạch vân phi trần gặp tầm mạch mạch bỗng nhiên hướng hắn bên này quay ngược theo bản năng liền muốn đưa tay đi phù lại thấy một con đen nhánh cánh tay nhanh hắn một bước đem tầm mạch mạch ôm đến một bên khác vân phi trần phía dưới linh trận đã hủy đồ thanh ôm tầm mạch mạch ở trong lòng mình t r u n g đổi một cái tư thế làm cho nàng dựa vào thoải mái chút người bây giờ đi xuống có thể không chờ ngại chút nào tới nham tương đáy về phần có thể hay không thức tỉnh chua t h ứ c huyết mạch liền xem chính ngươi Nham Tương đáy Linh Trận tại truyền thừa Linh、Châu、mang thần thừa Châu theo tầm mạch mạch thần thức tầm tại trở đáy vân ề liền truyền bàn bảo này là Hiện Linh Trận này Linh thể thời tại tòa thể thừa đích chủ hộ h điểm, cái cái đổ. xem mục sụp ra, yếu có c vì cái cái u phía p h dưới ư ợ g hoàng、đàn、chỉ thể thôi. đàn là tiện thể mà thôi. Vân mà phi trần không có khẩn cấp vọt vào nham tương đi thức t ỉ n h chính mình chua thức huyết mạch hắn lo lắng hơn tầm mạch mạch tình huống lúc này lập tức vươn tay liền muốn đi thăm dò tầm mạch mạch mạch đập Đồ thanh vừa ố n định ôm tầm mạch mạch né tránh, nhưng là nghĩ nghĩ mạch mạch ôm tầm lại là d n Nàng tiếp nhận truyền g lại. tiếp t h ừ quá quá nếu tàu khổng không thể linh lực tăng lên quá nhanh, nếu không nhanh chóng củng cố lời nói, hội hỏa nhập trong tăng lên củng nói, lồ lực lời cơ cố mới a Vừa m truyền thừa linh châu t r u n g linh lực một t i a ý thức đổ vào tầm mạch mạch thân thể tầm mạch mạch hấp thu vốn là miễn cưỡng lúc này viễn siêu với nàng bản thân tu vi linh lực tích góp ở đan điền linh hồ như là không thể mau chóng hóa thành mình góp phần này cơ duyên chỉ sở cũng muốn biến thành bùa đòi mạng Cái này không cần ngươi này không lắng, quay đầu lo ta sẽ xử lý. Nếu chỉ là linh lực Nếu quá chỉ thức ừ a quay điểm đối đề, đầu đi với nói người mà mình hít một ấy vấn hắn hoàn không hắn hít toàn trên là tỉnh chua thước chi lực vân phi trần bỗng nhiên nói a đồ thanh đối với vân phi trần có thể hay không thức tỉnh chua thước chi lực cũng không quan tâm Ta biết chỉ c ầ người khế h ước ư còn n tại, t bị ơ n g nhớ kỹ ta n à y đốt không ngừng khế ước là vì mạch mạch không nguyện ý thách ra khế ước nhưng nếu là tương lai một ngày nào đó ngươi thương tổn nàng ta chu thước chi hỏa tất nhiên hội tính cả ngươi cùng khế ước cùng nhau đốt tận vân phi trần cảnh cáo nói à đồ thanh chờ vân phi trần nói xong mới cười lạnh nói người nói lời này trước có phải hay không chờ trước giác tỉnh lại nói ta sẽ thức tỉnh như là thức tỉnh không được ngươi cũng sẽ không lại nhìn thấy ta nói xong vân phi trần liền cũng không quay đầu lại thả người từ miệng núi lửa nhảy xuống quanh thân mở ra xích hồng sắc kết giới nhập vào cuồn cuộn nham tương bên trong lần đi nếu không thể thức tỉnh hắn liền sẽ không trở về tiểu t ử này là cái tai họa ngầm a nếu không thừa dịp hiện tại chơi chết hắn đồ thanh nhìn phía dưới nham tương nghiêm túc tự hỏi tại r Trần trung truyền ư Phượng nhưng chưa Phượng được Phượng thương n Vân Hoàng Tinh hắn tỉnh này hắn còn chưa có nhìn đến、Phượng、Hoàng Đản cũng không có được đến、Phượng、Hoàng Tinh huyết. Cái này nhanh không ngừng g giúp Phi Huyết thể thức Chua Chi Huyết biết cái Tức có Lực lúc có có l chu thức nhất tộc ghi chép bên trong chu thức nhất tộc chỉ có hai người tới qua ngọn lửa nơi một là hắn một cái khác liền là cơ linh nghe nói năm đó cơ linh tới ngọn lửa nơi sau cũng không thể phá vỡ nham tương dưới linh trận chỉ là hấp thu nham tương trung phượng hoàng chi lửa lực lượng liền thuận lợi t h ứ c t ỉ n h chu thước chi lực kia phải như thế nào mới có thể hấp thu những n à y lực lượng đâu vân phi trần trầm tư một lát sau đó bỗng triệt bỏ trên người mình xích hồng sắc phòng hộ kết giới đem mình cả người không hề phòng bị bại lộ tại nham tương bên trong trong khoảnh khắc xích hồng nóng rực nham tương liền đem hắn che mất vân phi trần hai mắt nhắm chặt tùy ý cực nóng nham tương thiêu đốt thân thể hắn đồng thời vận chuyển chu thức nhất tộc tu luyện công pháp điên cuồng hấp thu bên ngoài nồng đậm hòa hệ linh khí cùng với phượng hoàng chi lửa hơi thở mà theo tu luyện của hắn trong cơ thể hắn chu thức chi lực thay đổi càng ngày càng phát triển đồng thời thân thể hắn cũng c h ậ m chậm khởi biến hóa thân thể từ bạch biến thành đen lại từ đen biến đỏ cuối cùng cả người p h ả n g phất bị hỏa táng thiết khối bình thường cùng chung quanh xích hồng sắc nham tương dung vi liễu nhất thể nham tương nhiệt độ còn đang tiếp tục lên cao thỉnh thoảng có màu lam nhạt ngọn lửa sáng lên như thế cũng không biết qua bao lâu bỗng nhiên một cầu cường đại lực lượng từ nham tương bên trong nổ tung một đôi như lửa bình thường con n g ư ờ i đen tại xích hồng sắc nham tương trung chậm rãi mở vân phi trần xích quả thân thể một cái nâng tay vừa mới còn tại thiêu đốt thân thể hắn nham tương liền phảng phất tại e ngại cái gì bình thường sôi nổi du t h u tránh được Vân như vậy cũng liền không cần đi nham tương chỗ sâu tìm kia cái phượng hoàng đàn thậm chí có thể cho phượng hoàng đàn vẫn luôn ở lại chỗ này có lẽ nhất thiết năm sau nơi này nham tương sẽ lại tràn đầy phượng hoàng chi lửa hơi thở đến thời điểm lại thêm huyết mạch tinh thuần chu thức hậu nhân đồng dạng có thể thức tỉnh nhưng nếu chỉ là nếu hắn cuối cùng còn cần phượng hoàng tinh huyết mới có thể hoàn thành thức tỉnh vân phi trần tại nồng đ ộ n g nham tương trung truyền thân hai mắt nhìn phía nham tương chỗ sâu một cái đặc biệt phương hướng cái hướng kia truyền lại mà đến phượng hoàng hơi thờ cường đại nhất tâm tùy ý động vân phi trần một cái lắc mình thân ảnh nơi đi qua tất cả nham tương tự động tránh đi núi lửa bên trên đồ thanh mang theo tầm mạch mạch sớm đã l ù i cách núi lửa trăm trượng bên ngoài r á n chặt bên ngoài kết giới mới miễn cưỡng né tránh không ngừng phun trào nham t ư ơ n g núi lửa rơi xuống nham t ư ơ n g trong đã không có phượng hoàng chi lửa hơi thở từ đầy trời phân tán nham t ư ơ n g trong mưa đồ thanh không có lại cảm nhận được trước tại nham t ư ơ n g dưới cảm nhận được phượng hoàng hơi thở thật là đáng tiếc xem ra không chết thành phượng hoàng chi lửa hơi thở không thấy lớn nhất có thể liền là bị vân phi trần hấp thu bởi vậy có thể phỏng đoán vân phi trần thức tỉnh rất thuận lợi phu quân mê man nửa ngày tầm mạch mạch lúc này thức tỉnh lại đây Tỉnh, thanh tầm tựa thật thần thượng, tầm thoải thần thật trạng thái thay đổi dị thường không này như hắn ngưng nguyên nhường hắn còn nhường nguyên ngưng mạch mạch mạch mạch đồ độc đổi sau dựa sau có lúc cũ bởi mái, mại. vì vào vì vào mà mềm dị cố ý tầm mạch mạch chóng mặt ngồi thẳng thân chỉ cảm thấy thủ hạ đụng đến một cái vừa mềm mại lại lạnh lẽo đồ vật theo bản năng quay đầu nhìn sau đó liền giật mình chính mình vừa rồi đụng đến là phô quân nguyên thần phô quân nguyên thần khi nào thay đổi mềm hồ hồ cùng cái bông đoàn từ dường như làm sao đồ thanh gặp tầm mạch mạch ngần người còn tưởng rằng nàng không thoải mái c h u y ể n c h u y ể n chính mình mượt mà thân thể một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chăm nàng ta trước vẫn luôn tựa vào phô quân trên người ngủ sao tầm mạch, mạch xác nhận nói â n nơi này đều là cứng rắn cực nóng nham thạch đồ thanh tự nhiên không nỡ nhường tầm mạch mạch nằm trên mặt đất phu quân tầm mạch mạch mắt sáng lên â n đồ thanh mới ân một tiếng liền thấy vừa mới ngồi dậy thẳng thân thể tầm mạch mạch bỗng lại hướng hắn ngã lại đây hai tay mở ra sau đó một tay lấy hắn ôm lấy mặt r á n tại hắn nguyên thần thượng một trận cọ quả nhiên là n g u y ễ n quả nhiên cùng bông đoàn từ dường như mượt mà béo cầu một trận vạn vẹo đây chính là nguyên thần của hắn ngũ rác so thân thể cường đại hơn tầm mạch mạch như thế ôm hắn lại thân lại cọ đồ thanh nơi nào chịu được tại một trận thuốc thủ luống cuống sau đồ thanh gấp một trận giống tầm mạch mạch ngươi làm cái gì buông ra tầm mạch mạch nắm béo cầu p h u quân lại liều mạng cọ hai lần lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đem béo cầu buông ra lúc này đồ thanh đã bị tầm mạch mạch tàn phá không còn hình dáng vặn vẹo một lát sau hóa ra hình người từ trên cao nhìn xuống đứng ở tầm mạch mạch thân trước hỏi ngươi vừa rồi đang làm gì chính là muốn ôm một chút a tầm mạch mạch tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi muốn xoa nắn phu quân t i ể u tâm tư đồ thanh hò khan một tiếng có chút nghiêng nghiêng người ghét bỏ nói gấp cái gì chờ ra nơi này lại nói ta b ả n thể còn tại bên ngoài đâu nữ nhân này vừa tỉnh lại liền câu dẫn hắn quả nhiên khê gốc nói không sai mở ăn mặn sau liền sẽ thực thùy biết vị tầm mạch mạch nghi hoặc chừng mắt nhìn nàng gấp cái gì lại nói bản thể lại không có béo cầu mềm mại tốt n h ấ t oanh một tiếng vang thật lớn miệng núi lửa lại có cực nóng nham tương phun ra bầu trời không ngừng có cháy đen hòn đá như sau đông đông nện ở chua đập ra vô số hố tầm mạch mạch quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện vân phi trần không ở lập tức hỏi phu quân vân sư huynh đâu đi vào đồ thanh đáp đi vào đi bao lâu có nửa ngày a đồ thanh trả lời nửa ngày cũng không biết sư huynh có thể hay không thuận lợi thức tỉnh chua tước chi lực nói xong tầm mạch mạch lại cảm thấy chính mình lo lắng có chút điểm xấu vì thế lập tức sửa lời nói không thấp đối sư huynh nhất định có thể thức tỉnh chua tước chi lực đồ thanh lết tầm mạch mạch một chút bỗng nhiên nói hắn đi xuống trước có thể nói nếu là thức tỉnh chu a thức chi lực phải trở về đến thiêu hủy giữa chúng ta khế ước tầm mạch mạch giật mình trực giác không ổn đã hai lần hắn uy hiếp ta hai lần đồ thanh nói xong nhìn xem tầm mạch mạch chờ nàng tỏ thái độ ách điều này làm cho nàng như thế nào tiếp một bên là thân như huynh trưởng sư huynh một bên là mẫn cảm đa nghi phu quân tầm mạch mạch chỉ cảm thấy mình bị kẹp ở bên trong giúp bên kia đều không được quả thực trong ngoài không được lòng người điều này sao có điểm như là dưỡng phụ khi còn nhỏ nói giáp bản khí nhưng là giáp bản khí không phải bình thường đều là trưởng phu tại thức phục cùng bà bà ở giữa nhận sao như thế nào sẽ đến phiên trên người nàng Phu quân, chúng quân, tầm a sao chúng ta hay ta Ta ta thừa không không chuyện huynh, chúng hắn phá vỡ linh trần, có thể hay không thức tỉnh liền xem chính hắn bản lĩnh chúng hắn. vân trận, liền bản đừng động hắn. Ta đã nói với người nói ta được đến truyền giúp trò t có được vỡ với sư dù đã đã đi. xem mạch mạch nói sang chuyện khác nàng chiêu này nói sang chuyện khác có thể nói là vừa lúc chó ngắp phải ruồi đồ thanh vốn là không muốn làm tầm mạch mạch quá mức chú ý vân phi trần lời này vừa lúc hợp tâm ý của hắn nói đi ngươi được cái gì truyền thừa tiếp thu bao nhiêu đồ thanh hỏi Ta được đến truyền thừa là cùng linh trận có liên quan, được đến cùng có linh liên là gọi vô tướng linh trận Tầm m ạ chung mạch, mạch lập tức liền đem chính mình tức chính h lập liền tiếp t t r u y ề thừa quá trình, chi tiết chi quá n c ù đồ thanh nói một lần. Vô linh trận h h linh a n nói lần. tướng một t Vô chung trận pháp bao hàm toàn diện trận đồ vẽ phương pháp lại vô cùng cổ xưa ta thức hài quá nhỏ không thể tiếp thu toàn bộ truyền thừa đại khái chỉ tiếp thu một nửa còn có trong cơ thể ta tựa hồ nhiều thật nhiều linh lực đan điền c h ư ớ n g lợi hại nghe được tầm mạch mạch nói truyền thừa là về linh trận đồ thanh thật không có quá mức kinh ngạc thậm chí có một loại quả thế cảm giác ngọn lửa nơi vốn là bị trận pháp phong ấn truyền thừa linh châu cũng bị giấu ở linh trận bên trong nếu như nói cái này truyền thừa cùng trận pháp không quan hệ mới có hơi làm cho người ta không thích hợp ta nhìn nhìn ngươi thức hải tầm mạch mạch mới vừa nói tại tiếp nhận truyền thừa thời điểm thức hải vài lần phảng phất đều muốn nổ tung điều này làm cho hắn có chút bận tâm Ân... Tầm thức Thanh một thần thức tiến vào tầm mạch mạch mở mình chính hài. phân ra ra sợi Đồ vậy mà có thể ngăn chờ ta thần thức đồ thanh kinh ngạc một lát lại cũng không có cưỡng ép đi tìm kiếm nơi này là tầm mạch mạch thức hải như là ra ngoài ý muốn liền sẽ thương tổn được tầm mạch mạch Không hề đồ i Linh chú thướng ý vô thướng linh Trận, Đô thanh, mạch mạch、so、thanh nói thức. Thanh Đô n bất quá lấy người này tu vi đây đã là óc người có thể thừa nhận cực hạn cho nên truyền thừa linh châu cũng đình chỉ truyền thừa nếu muốn nghĩ lại tiếp tục mặt sau truyền thừa phòng chừng muốn chờ người thần thức lại cường đại một ít k h ô nàng g nghĩ vội vật v hiện tại liền ta truyền thừa ta đến suy đồ đã đủ i trăm ă m n n à từ trước không có hệ thống đã học trận pháp chính mình hỏa trận pháp cũng đều là thấp cấp trận pháp phá trận dựa vào thái sơ điệp gian dối tại được biết toàn bộ trận đồ sau cưỡng ép hóa giải cho nên nàng chưa bao giờ biết nguyên lai trận đồ sẽ có như thế bề bộn chi thức lượng thế cho nên nàng cảm giác mình tương lai mấy trăm năm cho dù là không tu luyện đều học không xong những kiến thức này Hướng chi phá tương nàng năm gắng luyện nguyên mục cố lai tiêu là trăm tu luyện đột mấy Không có tính toán có tiềm quyết tâm đ ế n nghiên cứu thanh r ậ n p á p phần Về ngươi trong đ điền i n l lực, là thiếp r u y ề n t ừ a l n lượng, cũng xem như truyền thừa linh nhân ngươi. thanh h châu theo thừa châu chủ nhân lễ vật cho lực kèm xem vật t lễ i Đồ thanh tiếp giải thích tầm mạch mạch trong cơ thể nhiều da linh lực chờ ngươi luyện hóa những linh lực này tu vi của ngươi sẽ có một cái thật lớn kích động tiến lên mặc dù nhanh tốc tăng lên tu vi bất lợi với đạo tâm tu hành nhưng là ngươi độ kiếp thời điểm có ta mang theo không cần lo lắng Tu sĩ tu u sĩ l y ệ nhưng n là đạo theo tâm h k ô kịp thu vi tăng vi là ê n cùng bình cạnh thời điểm liền n tu tại đột thời trở sĩ sẽ kiếp điểm độ được phá gặp g tầm ì n huống h hội chế mình, tu này, tu sĩ vi cụ của ý áp chế tu vi của mình, nhập phàm mạch mạch cùng đồ thanh ở giữa có thế phẩm khế ước tầm mạch mạch như là độ bất q u a thiên kiếp đồ thanh có thể giúp nàng độ nghe được đồ thanh nói muốn mang chính mình đ ậ kiếp tầm mạch mạch chợt nhớ tới trước đó không lâu tại xích vũ bí c ả n h thời điểm đồ thanh đ ậ kiếp khi kia đầy trời lôi kiếp trọn vẹn bốn mươi chín nói bổ vài cái canh giờ nhưng không có một đạo là rừng ở trên người nàng phu quân tầm mạch mạch trong lòng khẽ động â n đồ thanh đang muốn rời khỏi tầm mạch mạch thức hải liền nghe được tầm mạch mạch gọi hắn tầm a giữa ta ta giữa ta ta sẽ không để cho vân sư ta vân sư nghĩ, sẽ không ý, khế ước, trừ, không khế không cho huynh thiêu hủy chúng chính huynh nghĩ, chúng phi chủ thì vân vân cũng đồng ngươi động vẫn giải để ước ước lưu trừ trừ, t lại. là ý mạch mạch cam đoan nói đồ thanh ngẩn ra nơi này là tầm mạch mạch thức h ả i tại nhận thức trong biển là không thể nói dối nàng có thể nói như thế liền nhất định là nghĩ như vậy đồ thanh phát hiện tầm mạch mạch tựa hồ tổng chi nói hắn thích nhất nghe cái gì Oanh vang sau, lửa tiếng lớn núi thật một lại bầu ù n nổ, dẫn người tiếng phượng minh, một con nhanh tương trung thẳng g hấp hai chú theo thiêu chua thức lao ra thẳng vào vân tiêu. ý. Kèm một một to đốt từ vào rõ vân b trời lập tức lôi vân d à y đặc già thiên tế nhật áp chế đến chặn thế gian hết thải quang chỉ để lại trên bầu trời kia đạo hỏa ảnh cùng với lôi vân sau màu tím tia chớp đó là vân sư huynh sao vân sư huynh tại độ kiếp từ miệng núi lửa bay ra hẳn là chỉ có vân phi trần phân thần kỳ thiên kiếp hắn muốn tiến giai ngược lại là vận cứt chó đồ thanh có chút khó chịu nói chương bảy mươi ba vân phi trần cũng không nghĩ đến chính mình hấp thu xong phượng hoàng tinh huyết sau t u vi sẽ tăng lên nhiều như thế vậy mà trực tiếp vượt qua nguyên anh đưa tới phân thần kỳ thiên kiếp bất quá lại cũng không có kinh hoàng sớm ở tám trăm năm trước hắn còn chưa có được cơ hội phục kích cướp đoạt huyết mạch thời điểm cũng đã là nguyên anh kỳ đỉnh núi khi đó hắn đã ở chuẩn bị độ phân thần kỳ thiên kiếp c hắn o khoát lao nên đối với thượng bỗng nhiên mà tới phân thần kỳ thiên kiếp, vân trần nham thương, thẳng đối với tới kiếp rước t phi mà kỳ ra p h h Hắn a n đón. không thể trên mặt đất đổ kiếp ngọn lửa nơi bị cường đại linh trận vây quanh tầm mạch mạch còn tại phía dưới như là hắn trên mặt đất đổ kiếp phân thần kỳ thiên lôi một cái sơ xẩy là có thể đem kim đan kỳ tầm mạch mạch xét đánh hồn phi phách tán tầm mạch mạch nhìn xem đầy trời lôi quang mỗi một lần xét đánh rơi xuống lôi vân trung liền sẽ có thật nhỏ lôi điện lòe ra phảng phất một chương to lớn lôi điện mạng nhện gắt gao đem vân phi trần dính vào trung tâm ý đồ đem kia một đoàn trói m ắ t ánh lừa tắt vân sư huynh một chút cũng không có chuẩn bị đồ kiếp có thể bị nguy hiểm hay không tầm mạch mạch lo lắng nói hắn chua thức huyết mạch đã thức tỉnh phân thần kỳ thiên kiếp không làm khó được hắn tầm mạch mạch nhìn không tới thiên kiếp dưới vân phi trần trạng thái đồ thanh nhưng có thể nhìn rõ ràng chu t h ứ c chi hòa chẳng những có cực kỳ cường đại phá hư uy lực đồng thời đối với chu t h ứ c nhất tộc người tới nói chu t h ứ c chi hòa còn có tái sinh năng lực vân phi trần tại thiên kiếp dưới tổn thương càng nặng chu t h ứ c chi hòa tự lành năng lực lại càng cường huống chi vân phi trần vừa mới thức tỉnh chu t h ứ c chi lực bản thân cùng phượng hoàng tinh huyết cũng không có triệt đ ể dung hợp có trận này thiên kiếp chỉ biết gia tốc vân phi trần cùng phượng hoàng tinh huyết dung hợp triệt đ ể trưởng khống chu t h ứ c chi lực thậm chí tại thiên kiếp sau vân phi trần tu vi còn có thể có sở tăng t r ư ở n g ở nơi này là thiên kiếp cơ hồ chính là tặng không cơ duyên thật là tiện nghi tiều từ này đường cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống lôi vân tán đi vân phi trần chậm rãi từ bầu trời rơi xuống bàng bạc linh khí bị d ắ t lấy hắn làm trung tâm điên cuồng tụ lại quanh người hắn ngọn lửa không có nguyên nhân vì lôi kiếp đi qua mà thắt ngược lại càng đốt càng vượng trên người hơi t h ở điên cuồng tăng trưởng mãi cho đến phân thần kỳ năm tầng mới khó khăn lắm đình chỉ vân sư huynh chúc mừng tầm mạch mạch nhìn vừa mới rơi xuống đất vân phi trần lên tiếng nói thích vân phi trần mở mắt ra trên vai cuối cùng một thiên ngọn lửa cũng theo hắn mở mắt động tác mà thắt đen bóng trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu ít nhiều sư muội hỗ trợ mọi người là đồng môn sư huynh muội không cần khách khí như thế tầm mạch mạch cười hì hì nói hơn nữa ta cũng không bạch bang bận bịu i ta còn phải truyền thừa đâu là của ngươi truyền là cái gì vân phi trần mới nhớ tới tầm mạch mạch truyền thừa sự tình là vô tướng linh trận tầm mạch mạch nói vô tướng linh trận giống như ở nơi nào nghe nói qua vân phi trần thử nhớ lại một chút lại không có nhớ tới là các ngươi chu thức nhất tộc đồ vật sao nếu như là lời nói chờ ta triệt để tiếp thu truyền thừa liền đem vô tướng linh trận trong trận đồ đều cho các ngươi sao một phần tuy nói truyền thừa linh châu ai được liền là ai nhưng nếu thật là chu thức nhất tộc đồ vật lấy nàng cùng vân phi trần quan hệ tự nhiên không tốt độc thôn hẳn không phải là vân phi trần lắc đầu bọn họ chu thức nhất tộc không có người thu tập trận pháp người giữ đi không cần sao cho ta nói vân phi trần thói quen tính đưa tay đi s ờ tầm mạch mạch đầu、ba. đồ thanh đưa tay đẩy ra vân phi trần giơ lên tay tay vân phi trần vốn là không thích đồ thanh lúc này thực lực tăng mạnh lại nắm giữ chu t h ứ c c h i hỏa chỉ cần vừa nghĩ đến ám ma cái kia đáng chết khế ước liền ở trước mặt mình lại cố tình không thể động thủ đốt sao một cái buồn bực được kia cái gì nếu vân sư huynh n g ư ờ i đã thức tỉnh chu t h ứ c lực vậy chúng ta liền nhanh chóng hồi chu t h ứ c môn đi sư tổ cùng sư bá còn tại chu t h ứ c môn đâu tầm mạch mạch gặp hai người không khí không đúng vội vàng nói Vân Phi trận pháp này cởi bỏ muốn bao lâu không bao lâu nữa tầm mạch mạch cười đắc ý phía ngoài cái này hai cái trận pháp đều là vô tướng linh trận chung trận pháp ta đã biết đến rồi như thế nào giải các ngươi theo ta đi là được ta mang bọn ngươi ra ngoài cái này hai cái trận pháp đều thuộc về truyền thừa nửa đầu bộ phận vân phi trần đang muốn khen thượng một câu còn chưa m ở miệng liền nghe một bên đồ thanh bỗng nhiên nói loại trận pháp này căn bản ngăn không được ta phải phải phu quân nhất lợi hại tầm mạch mạch thói quen tính rỗ nói vân phi trần cứng đờ hỏi sư muội ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì Phô q u â người A, c h ố n lại vân phi trần không thể ánh mắt tầm mạch mạch Phi tin chi hậu giác phát hiện Vân việc Trần không ánh này nàng phát thể hậu hậu mắt tầm còn a qua. cùng Vân、phi、Trần nói n g Phi ư ép vân phi trần xoay người chừng hướng đồ thanh đồ thanh hừ lạnh một tiếng ngươi quản được sao người vân phi trần tức giận vô cùng chu thước chi h ỏ a đột nhiên cháy lên nóng rực không khí đập vào mặt đồ thanh nhíu nhíu mày hắn tại vân phi trần trong h ỏ a diễm cảm nhận được phượng hoàng hơi thở phượng hoàng chi lửa là có thể thiêu đốt nguyên thần nhưng là dù vậy đồ thanh cũng không có thối lui hắn không cho phép mình ở vân phi trần trước mặt lui bước vân phi trần trong nháy mắt đó là thật sự muốn động t h ủ nhưng là lý trí nói cho hắn biết đồ thanh cùng tầm mạch mạch ở giữa còn có khế ước bị thương đồ thanh liền cùng với bị thương tầm mạch mạch cuối cùng chỉ có thể sinh sinh nhịn được Thu Trần một Tầm một Thanh Tầm khoát tay một tới. Phi phen Mạch Mạch Mạch Mạch hướng hắn hắn không qua muốn qua, quay đầu ngọn Vân người sang bên. cùng này nên lửa, lúc vừa đi cái đem kéo kéo bảo Đồ ý Tuy tình thanh nguyện, rằng không tình nguyện, nhưng đồ vân sư huynh tầm mạch mạch đánh gãy vân phi trần nếu như là phu quân bước ta tại chu thức môn ngươi lần đầu tiên hỏi ta thời điểm ta liền sẽ đồng ý giải trừ khế ước Vân hơn i t nữa tại hơn một trăm linh năm trước tầm mạch mạch vừa đến rực lâu thời điểm đã nói qua nàng có đạo lữ chỉ là khi đó hắn cùng sư tổ cũng không tin đều cho rằng đó là tầm mạch mạch vì không liên lụy hắn mà bịa đặt ra tới ta biết người đ ố i ám mà ấn tượng thật không tốt tế phẩm khế ước nghe vào tai quả thật cũng không phải vật gì tốt nhưng là ngươi suy nghĩ một chút nếu phu quân chỉ là coi ta là t ế phẩm lời nói hắn sẽ đơn giản là ta một câu tại biết rõ của ngươi chu tước chi hòa có thể thiêu hủy ta cùng hắn ở giữa khế ước dưới tình huống nhưng vẫn là lựa chọn giúp ngươi sao tầm mạch mạch hỏi vân phi trần không phản bác được ta biết ngươi là lo lắng ta ta cùng ngươi cam đoan tầm mạch mạch cam đoan nói nếu có một ngày ta nghĩ giải trừ khế ước nhất định trước tiên liền đi tìm ngươi nhường ngươi giúp ta thiêu hủy khế ước đến thời điểm sư huynh sẽ không bởi vì ta c ự tuyệt qua một lần liền không giúp ta đương nhiên sẽ không vân phi trần như thế nào có thể sẽ không giúp hắn hận không thể hiện tại liền c ư ờ i bỏ giữa hai người khế ước cứ quyết định như vậy đi tầm mạch mạch giơ tay lên cười vươn ra ngón út vân phi trần bình tĩnh đưa mắt nhìn một lát sau đó đồng dạng vươn ra ngón út câu đi lên đi thôi chúng ta ra ngoài tầm mạch mạch thua tay xoay người đi đồ thanh phương hướng chạy tới đồ thanh mặc dù không có cùng đi qua nhưng hai con đỏ chót mắt nhìn chằm chằm vào bên này gặp tầm mạch mạch trở về lập tức hỏi hai người các ngươi mới vừa nói cái gì chúng ta rời đi trước nơi này ra ngoài lại nói tầm mạch mạch nói đồ thanh gặp vân phi trần cũng đi tới lập tức không nói gì thêm dù sao tầm mạch mạch cũng không dám lừa hắn quay đầu hỏi lại cũng giống vậy việc cấp bách là muốn trước đem vân phi trần cái này dư thừa người cho ném đi chờ hắn trở về chu thước môn phòng chừng rất dài một đoạn thời gian đều ra không được hai người ách hẳn là một người nhất nguyên thần tại tầm mạch mạch dưới sự hướng dẫn của rất nhanh liền đi ra linh trận ra linh trận ba người không có chỉ hoãn ngự kiếm tiếp tục đi chu thước môn bay đi bay ước chừng một nửa lộ trình thời điểm đồ thanh bỗng nhiên hô một tiếng ngừng làm sao tầm mạch mạch nghe lời dừng lại vân phi trần gặp tầm mạch mạch ngừng cũng theo ngừng lại chờ ta trong chốc lát nói xong đồ thanh cũng không giải thích đen nhánh nguyên thần trợt lóe liền biến mất không thấy một lát sau một đạo trốn quang từ mặt đất bay tới chính là một thân huyền y mặt mang mặt nạ đồ thanh thân thể ta tại cái này lấy một chút đồ thanh nói tầm mạch mạch vân phi trần lấy một chút người đường lấy bao k h ỏ a a mạch mạch đến sau lưng ta đến ta mang ngươi đồ thanh đem trốn quang đứng ở tầm mạch mạch trốn quang bên cạnh ý bảo nàng lại đây Tầm mạch mạch m khóe i ệ người giật giật, vừa rồi vừa vân s huynh h nói t gian đang gấp muốn dùng chính mình trốn quang mang nàng sống thời điểm, đồ thanh muốn chính mình trốn đồ chết sống không cho, lúc này thiên lại muốn cho chính chính cô thiên mình ngồi hắn không lại là này muốn ngồi trốn quang, rõ ràng chính là cô ý. Người rõ ý. phải mới vừa nói thời gian đang gấp đồ thanh t h ú c sụp tầm mạch mạch còn có thể nói cái gì chỉ có thể nhấc chân vượt qua đi đồng thời thu chính mình phi kiếm đi nói xong trốn quang c h ờ hai người vội vã đi Vân、phi、Trần không cam lòng yếu thế, linh lực toàn bộ triển khai, khống chế trốn quang đuổi theo. Hai người ngươi nhanh như điện chấp, một cái không muốn bị đuổi kịp, một cái không muốn Phi chấp, kịp, thế, khai, chế theo. Hai theo đuổi đuổi đuổi, cái đuổi cái rơi ta một một cam lực yếu bộ bị bị xuyên ố n như toàn g thế h lực c ạ như người đoán canh giờ về tới giới Nam Sơn. dưới, bay ba vậy y dự sớm tới dưới giờ về mà một so x u qua hẻm núi vân phi trần một chút liền nhìn thấy khoanh chân ngồi ở chu a thước môn kết d ư ớ i trước diệp hành chi sư tôn vân phi trần một cái gấp ngừng rơi vào diệp hành chi trước mặt kho mình hành lễ nói đồ nhi nhường sư tôn lo lắng phi trần người người thức tỉnh diệp hành chi đột nhiên nhìn thấy vân phi trần vốn là m ư ờ i phần khiếp sợ lại nhìn quanh người hắn hơi thở mạnh mẽ không giống từ trước kinh càng là trực tiếp từ mặt đất đứng lên là vân phi trần gật đầu sư bá lúc này tầm mạch mạch cũng từ không trung rơi xuống mạch mạch diệp hành chi nhìn đến tầm mạch mạch lại là n g ẩ n ra ngươi không phải bị người bắt đi sao hai ngày trước hắn nhận được nhị đệ tử truyền tin phù nói tại hắn trở lại dược lâu trước một canh giờ có người tại dược đường bắt đi tầm mạch mạch sư phó hắn huyền minh c h â n nhân nghe được tin tức này sau lập tức liền chạy về dược lâu đến nay cũng không có tầm mạch mạch hạ lạc là đệ tử nhị đệ cơ hồi đi dược lâu đem mạch mạch mang đến chu thước môn vân phi trần đơn giản nói sau lại xảy ra một vài sự tình ta cùng mạch mạch liền cùng đi ngọn lửa nơi n g ư ơ i nhị đệ bắt đi mạch mạch diệp hành chi nghi ngờ nói ta và ngươi sư tồ tại chu thức môn ngoài cầu kiến mấy ngày chu thức môn trong một người cũng không xuất hiện quá vì sao muốn ngàn dặm xa xôi đi dược lâu tìm mạch mạch là bởi vì một ít hiểu lầm vân phi trần khó mà nói suốt cụ thể nguyên nhân chỉ có thể nói là hiểu lầm diệp hành chi gặp nhà mình để t ử rõ ràng có khó khăn khó nói liền không có tiếp tục truy vấn hiểu lầm cái gì hiểu lầm đồ thanh mấy ngày nay vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cứu tầm mạch mạch đi ra vẫn luôn cũng không có cơ hội hỏi nàng vì cái gì sẽ bị chu thức môn người mang đi nay nghe vân phi trần sư đồ hai người đối thoại hắn cũng bắt đầu nghi hoặc đúng a huyền minh chân nhân tại chu thức môn ngoài giữ vài ngày chu thức môn vẫn luôn tránh mà không thấy như thế nào còn ngàn dặm xa xôi riêng đi tìm tầm mạch mạch đâu chẳng u huyết nếu chua a manh thức nhất tộc biệt trọng tầm thức nhất thai Trần Tử. mạch cho khiến mạch mạch khổ học, Phi Hải h đặc coi con c mỏng nên nối ngươi môn ngoài giống nhất khổ học, nói nàng mang thai Vân bởi dõi, đi vì là lẽ nghĩ đến đây đồ thanh mặt trực tiếp liền nón xanh cái này nếu là tầm mạch mạch sẽ không phá trận hắn lại vào không được chu thức môn tức phụ không phải muốn cho người khác sinh con vân phi trần chu thức môn công nghênh tân nhiệm môn chủ chu thước môn kết giới tại lúc này bỗng nhiên bị lui rơi lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh tề mấy trăm vị chu thước môn đệ tử bọn họ kho mình hành lễ cùng kêu lên la lên đắp lên đồ thanh thanh âm bái kiến xong vân phi trần bọn họ lại truyền hướng tầm mạch mạch bái kiến môn chủ phu nhân tầm mạch mạch đang nghe môn chủ phu nhân tiếng s ư n g hô này thời điểm liền biết muốn tao vì thế nàng tại trước tiên tiến lên ôm lấy người nào đó rút kiếm tay phu quân có hiểu lầm lời ít mà ý nhiều năm chữ nói rõ tình huống hiểu lầm ở nơi nào đồ thanh cắn răng nếu không phải là ôm chính mình người là tầm mạch mạch hắn đã sớm một kiếm chém qua vân sư huynh nhanh giải thích ra tầm mạch mạch cũng không biết hiểu lầm ở nơi nào lúc này cũng là gương mặt mộng bức chỉ có thể liều mạng hướng vân phi trần nháy mắt vân phi trần xấu hổ khụ một tiếng trầm giọng hướng chu thức môn đệ tử hô đây là ta sư muội không muốn loạn kêu chu thức môn mọi người nghi hoặc nhìn tầm mạch mạch trên mặt biểu tình rõ ràng cho thấy không tin nhưng không có người dám m ở miệng phản bác đã thức tình huyết mạch vân phi trần chỉ có thể cùng nhau lên tiếng là tầm mạch mạch lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi Diệp hành chi lại hiểu hành như thế nhất Mỹ, ngược lại có chút hiểu được tầm mạch mạch bị mang đến chua thức h ngược mang đến môn nguyên n có được bị bị tầm ẩm ý, ân xem đem lầm cùng mạch mạch quan hệ, cho nên mới đem mạch mạch mang ra quan bọn họ ngươi cùng nên đến nơi này. hiểu hệ cho là vân phi trần chuột giả ân một tiếng đồ t h a n h sắc mặt nhưng không có bởi vì một câu đơn giản giải thích liền hòa hoãn xuống tuy rằng hắn mang mặt nạ người khác cũng thấy không rõ sắc mặt của hắn nhưng là từ đầu đến cuối nắm chặt trường kiếm tay bại lộ tâm tình của hắn lúc này đồ thành ánh mắt xẹt qua chu thức môn trong mỗi người sau đó bỗng bước lên một bước đứng ở trong đó một cái nữ đệ tử trước mặt nhìn trên người nàng cùng tầm mạch mạch cơ hồ cùng khoản áo t r o à n g hỏi người cái này áo t r o à n g nhưng có cái gì đặc thù hàm nghĩa k i a n ữ đệ tử bị hỏi ngần ra bất quá đây cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình vì thế thuận miệng đáp đây là hàn thiền băng tơ dệt i thành áo t r o à n g có thể ngăn cản chu thức tộc quá mức cực nóng hỏa hệ linh khí là chu thức nhất tộc đệ tử cho nửa kia xính lễ chu thức nhất tộc đệ đều là hệ tử phần hòa linh lớn là coi ă n không sợ nóng bức nhưng bọn hắn sợ bức đ ạ lữ ạ đều không h n ấ trọng định cũng linh căn. nhất hòa hệ、Lincoln. Chua thức nhất tộc coi là t con nối dõi cơ hồ mỗi một cái đệ tử trưởng thành sau đều sẽ suy nghĩ hôn sự mà vì nhường chính mình đạo lữ có thể tại chu thức tộc sinh hoạt thoải mái mỗi một vị chu thức môn đệ tử đều sẽ vì chính mình đạo lữ chuẩn bị như vậy một kiện áo choàng dệt i thành sau sẽ ở cổ áo in d ấ u hạ chính mình ấn ký tượng trưng đạo lữ thân phận tầm mạch mạch t r ê ngược n ờ i liền là năm đó vân Phi bởi rồi mới sai khoác chính mình chuẩn nhân chua thức môn đệ tử mới có thể nhận sai tầm mạch mạch vì môn chủ phu nhân.、Tầm、mạch mạch đạo áo cũng có là lữ là năm Vân Trần tràng, nguyên này, môn môn n tầm Tầm đó đệ vì vì vừa vì tử bị g ư lại hít một hơi khiếp sợ nhìn phía vân phi trần vân sư huynh người như thế nào chưa nói cái này áo choàng có tầm này hàm nghĩa trách không được lúc ấy mộ vân nhìn đến bản thân thời điểm cố ý nhắc tới áo choàng nàng còn tưởng rằng là mộ vân không cam lòng hoặc là nghĩ kích thích chính mình ám chỉ chính mình xuyên nàng thiết kế áo choàng nay mới biết được cái này áo choàng nguyên lai、like、là có t ầ n g này hàn ý tại hàn thiền băng ti chế thành sau còn cần chu thức nhất tộc để t ử dùng linh lực dấu vết cái này áo choàng ta không có dấu vết không tính xính lễ vân phi trần giải thích chỉ là một kiện phổ thông áo choàng không phải xính lễ liền tốt làm ta sợ muốn chết Tầm thở một mạch mạch nhõm nhẹ nhõ một hơi, dài đồ a quay n muốn cùng g đầu đ thanh giải thích c ũ nắm g giác cảm nhất khổ b băng làm sắc áo choàng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới hướng không t r u n g ném đi sau đó bóng kiếm lấp lánh chở áo choàng lại rơi xuống khi đã bể thành vô số mảnh thật nhỏ vài vụn lớn mật cờ vô nhai tiến lên trước một bước lên tiếng quát lớn đồ thanh người này dám tại bọn họ c h ú thức nhất tộc các đệ tử trước mặt công nhiên tổn hại tân nhiệm môn chủ vi đạo lữ chuẩn bị xính lễ đây quả thực là đang gây hấn đồ thanh ngoái đầu nhìn lại lẫm liệt không sợ hắn đang khó chịu đâu phụ thân vân phi trần lên tiếng ngăn lại cơ vô nhai về trước tông môn đi c ơ vô nhai là trước một vị thức tỉnh nghi thức người thắng nhưng đáng tiếc chính là hắn không có triệt để thức tỉnh n à y đứng ở con trai mình trước mặt chẳng sợ hắn nay tu vi vượt xa quá vừa mới phân thần kỳ năm tầng vân phi trần nhưng là loại kia từ huyết mạch thượng mang đến đẳng cấp áp chế cơ hồ khiến hắn không sinh được bất kỳ nào tâm tư phản kháng chính là loại lực lượng này bọn họ chu thức nhất tộc mỗi một thế hệ đều khát vọng lấy được lực lượng là c ơ vô nhai lên tiếng nghiêng người tránh ra Từ hắn đi đầu, chua thức môn, tất cả đệ thử cũng đồng thời tránh tân một tiến tông hắn chua hướng hai bên tránh ra, cho bọn hắn tân nhiệm môn cũng đồng bên bọn môn nhượng ra một cái vào tông môn con đường. đi đầu đệ cái cả chủ ra ra vào sư phó thỉnh vân phi trần ý bảo diệp hành chi đi trước không được diệp hành chi nhíu mày lại nói nếu ngươi không sao ta trước hết hồi dược lâu đồ nhi là chu thức môn thế hệ mới môn chủ ngài là sư phụ ta ngài đều tới cửa nào có không đi vào đạo lý vân phi trần khuyên nhủ Tham thể rất nhi kế nhiệm nhi gia sau xong đại điển lại đi đi, sau đồ đồ kế có diệp à một một muốn thời thể ít vật đoạn đồ cho lại gian không cũng còn hồi phó. i lâu, dược d sư hành chi trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu vân phi trần lại nhìn bên cạnh chính liều mạng trấn an người nào đó tầm mạch mạch nói sư muội cũng cùng nhau vào đi tầm mạch mạch ngần ra trước là lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua nhà mình phu quân sau đó quyết đoán lắc đầu không được sư tổ còn tại tìm ta đâu ta phải mau chóng hồi dược lâu đi không ngại quay đầu ta đi dược lâu truyền một đạo truyền tin phù có thể diệp hành chi nói sư bá ngươi bình thường không như thế yêu lo chuyện bao đồng a đồ thanh đạo h i ể u ta còn có này nọ muốn cho ngươi ngươi cũng cùng vào đi vân phi trần một bộ không cam nguyện biểu tình vừa thấy liền không phải thật tâm mời đồ vật thứ gì tầm mạch mạch ngần ra vân sư huynh cùng phu quân ở giữa còn có thứ gì lui tới đồ thanh nhíu nhíu mạch sau đó nhớ ra cái gì đó loại đưa mắt nhìn vân phi trần sau lôi kéo tầm mạch mạch tay vượt qua vân phi trần đi đầu một bước đi vào giống như hắn mới là môn chủ bình thường vân phi trần cũng không so đo như cũ nhường nhà mình sư tôn diệp hành chi đi trước chính mình cuối cùng đi vào đãi bốn người đi vào sau chu thức môn phòng hộ kết giới lại dâng lên bên trong cốc sửa chữa chu thức môn đệ tử tại nghênh đón xong tân nhiệm môn chủ sau cũng đều riêng phần mình tản ra Đám người cuối cùng, mộ vân đứng đến đang đi đầu. rán ánh mộ mắt chăm chú rán tại tầm mạch mạch mãi mất mới mắt. mộ muốn người cùng, vân con trên người, mãi cho đến nàng biến không vân dừng nghi bước rời cuối tại tại hồi hội, hội chỗ chú cho Cơ cơ hoặc thu quay ở thấy hô, lúc trước ta đáp ứng cùng ngươi cùng nhau phục kích cơ trần thời điểm ngươi đã đáp ứng ta một việc mộ vân quan sát đến cơ hội phản ứng cơ hội n g ẩ n ra bởi vì niên đại lâu đời hắn phế đi một phen công phu mới nhớ tới chuyện lúc ban đầu đến hắn cùng cơ trần là một mẹ đồng bào hai người tư chất lại thiên xoa địa biệt cơ trần t r ú c cơ khi chu thức chi lực từ huyết mạch bên trong sống lại một giấc tỉnh liền là b ắ t cấp huyết mạch tinh thuần vô cùng mà chờ hắn t r ú c cơ thì lại chỉ thấy tỉnh tứ cấp huyết mạch chu thức nhất tộc công pháp là quay quanh chu thức huyết mạch tu luyện cho nên huyết mạch càng tinh thuần tốc độ tu luyện lại càng nhanh Hắn huyết m ạ chu vốn là không tốt không ngộ tính lại không là lại t cao y rằng cùng cơ thức r ầ n c ỉ đỉnh kém kém kết năm, điểm, mới nhưng tu Vi lại chọn vẹn kém hai cái đại cảnh đường trần đã thu luyện tới Nguyên Anh đỉnh cao thời điểm, hắn vừa mới kết đan. thu thời Chua h giới, Tu tới t Vi vừa lại cái đại cơ cao đã nhất tộc mỗi một thế hệ chỉ có một con chu t h ứ c mà thế hệ này chu thức tất cả mọi người ngầm thừa nhận là cơ trần cũng bởi vì như thế tất cả muốn sống sót đệ tử vừa e ngại cơ trần lại muốn đánh bại hắn cướp lấy huyết mạch hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ là cơ trần thật sự là quá cường đại vẫn luôn không có người thành công qua thẳng đến có một ngày mộ vân tìm đến hắn người muốn cơ trần trong thân thể chu thước chi huyết sao mộ vân hỏi hắn hắn như thế nào sẽ không nghĩ hắn nằm mơ đều nghĩ vì thế ăn nhịp với nhau sau bọn họ an bài phục kích mộ vân dùng trận pháp vây khốn cơ trần hắn dùng pháp khí oanh tạc cuối cùng vậy mà thật sự thành công hắn hấp t h u cơ trần trong cơ thể huyết mạch chỉ một ngày thời gian liền trực tiếp từ kim đan kỳ tiến cấp tới nguyên anh trung kỳ thay thế cơ trần tại chu thức môn t r u n g địa vị trở thành thế hệ này trung nhất có hy vọng thức tỉnh đệ t ử ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm đến hiện tại ta muốn ngươi cưới ta mộ vân đối vừa mới tiến giai nguyên anh trung kỳ cơ hồi nói chỉ đơn giản như vậy cơ hồi lúc ấy không có c h u n g ý đạo lữ cho nên đáp ứng chuyện này cũng không khó khăn đương nhiên không phải cơ trần đã chết ta chỉ có gả cho n g ư ơ i mới có thể tiếp tục có bây giờ tại chu thức môn t r u n g địa vị đương nhiên ta cũng sẽ vì ngươi sinh nhi dục nữ lưu lại chu thức nhất tộc huyết mạch nhưng là mộ vân yêu cầu nói tương lai một ngày nào đó ta cần ngươi vì ta làm một việc cái này tám trăm n ă m qua mộ vân chưa từng có đối với hắn sách ra yêu cầu thế cho nên cơ h ộ i suýt nữa quên mất hắn còn có như vậy một cái hứa hẹn ngươi nghĩ ta giúp ngươi làm cái gì cơ hồi hỏi tầm mạch mạch đêm nay ngươi mang nàng đến hẻm núi phía bắc thạch động trung đến mộ vân nói tầm mạch mạch cơ hội nhíu mày hắn nhưng là tương lai môn chủ phu nhân động nàng cơ trần sẽ không bỏ qua cho chúng ta ngươi cảm thấy hắn hiện tại liền sẽ bỏ qua chúng ta mộ vân cười lạnh nói ngươi có phải hay không quên trên người ngươi chu thức chi huyết là chúng ta cùng nhau từ trên người hắn đoạt đến n à y hắn thức tỉnh chu thức c h i lực thực lực xa tại ngươi bên trên lại là môn chủ giết ngươi chỉ là vấn đề thời gian ta không sợ chết mỗi một thế hệ chu thức đệ tử đều có hàn phải chết giác ngộ nếu không sợ chết kia làm một không làm có cái gì khác nhau chớ mộ vân nói n g ư ơ i giúp ta đem tầm mạch mạch mang đến chỉ cần ta lấy được ta muốn đồ vật ngươi theo ta đi có lẽ còn có thể cứu mạng ta là chu thức môn đệ tử tuyệt sẽ không làm tổn hại chu thức môn lợi ích sự tình cơ hội nói Ta nhường những chuyện ngươi l à mộ nơi nào tổn hại chua thức môn. trần cơ hại là thức Tầm chua mạch mạch chỉ người đối phó nàng, nhiều mụi, sư Ngươi cảm thấy còn kém bộ này sao? Mộ vân nói ngày mai sẽ hội cử hành môn chủ kế nhiệm đại đ i ể n tại kế nhiệm đại đ i ể n trước hắn sẽ không đụng đến bọn ta đây là chúng ta cơ hội cuối cùng cơ hội trầm mặc vân phi trần đem diệp hành tri an bài ở chính mình cư trụ sân sau đó lại đem tầm mạch mạch cùng đồ thanh mang đi khách viện ngược lại không phải vì khác nhau đối đãi chủ yếu là bởi vì tầm mạch mạch là thủy hệ linh căn sợ nóng nay lại không có hàn thiền băng thi ở tại khách viện sẽ thoải mái một ít đồ vật lấy đến trong khách phòng đồ thanh hướng vân phi trần đưa tay vân phi trần nhìn hắn một cái không nói chuyện từ túi càn khôn trong móc ra một vật tầm mạch mạch còn chưa nhìn rõ ràng là thứ gì đâu đồ thanh nâng tay liền tiếp qua tầm mạch mạch đành phải lại đến gần đồ thanh bên người hỏi đây là cái gì phượng hoàng đàn đồ thanh nói cũng không nhất định là phượng hoàng vân phi trần lên tiếng sửa đúng gặp hai người đều nhìn sang mới giải thích nghi hoặc nói Cái thời cầu rất không, không phải thuần chủng phượng hoàng vậy sao ngươi thức tình huyết mạch nếu không phải là thuần chủng phượng hoàng một giọt tinh huyết như thế nào có thể có như vậy uy lực cường đại ta hấp thu không phải cái này cái phượng hoàng đàn tinh huyết vân phi trần nói Cái năm à Hoàng đàn là Hoàng là này Hoàng này Hoàng đàn là y cây huyết huyết huyết. huyết Cái chung có còn ức cho được cái cái hỗn Phượng thuần Phượng tinh phong phía hấp thu phong tinh tinh Phượng Phượng hỗn huyết. trùng ấn ấn nó nên n biết một tại ta sót ta dưới giò giò giò lại bị mới kia ký đó phượng hoàng ngã xuống tất cả không thể phi thăng phượng hoàng đều tại suy nhược chỉ có cái này cây hỗn huyết phượng hoàng đàn còn sống bị giấu ở ngọn lửa nơi nham tương dưới Phượng phượng hoàng bộ tộc ở nhân gian không có hậu dưới, cho nên lấy chua thức nhất tộc hậu dưới, cũng chính là chúng ta chua thức thù hổ cái này, cái phượng hoàng đàn, hy gian nên cũng môn này đàn là bộ tộc tộc ta có cái cái ở lấy vân ọ giọt n ngày nó trứng phượng hoàng tinh liền chúng nhất vạn năm qua, không người có thể đến nham tương g một đem mấy tộc thể huyết ta thức vật tiếc thể là đáy. kia Kia đi ra. chua qua có cho chỉ có ấp lưu lễ v phi trần nói nguyên lai、like、như vậy tầm mạch mạch hiếu kỳ nói kia cái này cái phượng hoàng đàn có thể ấp nở sao ta cảm thụ qua t r ứ n g trong đã không có sinh cơ vân phi trần thở dài nói ta đi chậm kia phượng hoàng bộ tộc không phải triệt đề liền diệt t u y ệ t tầm mạch mạch gương mặt đáng tiếc trước ngươi nhường ta đem cái này cái phượng hoàng đàn cho mạch mạch nhưng thật ra là chính ngươi muốn đi ngươi sợ ta không cho mới cố ý nói là cho mạch mạch vân phi trần nhìn phía đồ thanh tầm mạch mạch còn không biết việc này trong lúc nhất thời kinh ngạc cũng nhìn đi qua là lại như thế nào đồ thanh không có phủ nhận kia liền không thể cho ngươi vân phi trần nói Ta phải p h ư ợ nay g hoàng bộ tộc tặng tự nhiên không nhiên thể đem bọn nó bộ tộc tự đem d n h tại hậu đ chu thức môn trong hắn không sợ đối phương không còn trước đó sở dĩ tại chu thức môn ngoài nói là có cái gì cho đồ thanh đều chỉ là vì đem chuyện này nói rõ ràng phượng hoàng là bất từ điều ngươi xác định cái này cái chứng thật đã chết rồi đồ thanh không có còn vân phi trần ngẩn ra nói nếu như là như thế ta càng không thể cho ngươi nhưng ngươi không biết nên như thế nào cứu nó đồ thanh lại nói chẳng lẽ ngươi biết chúc ngôn tiền bối tầm mạch mạch bỗng nhiên hô vân phi trần kinh ngạc nhìn phía tầm mạch mạch chúc ngôn là ai chúc ngôn là phu quân trong tộc tiền bối đối linh thú đặc biệt có nghiên cứu hắn có lẽ biết nên như thế nào nhường tiểu phượng hoàng sống lại tầm mạch mạch nói ám ma các ngươi sẽ không muốn nhường phượng hoàng cũng thành vì các ngươi tế phẩm đi vân phi trần chất vấn ám ma bộ tộc thật sự là quá mức tham lam thậm chí ngay cả phượng hoàng cũng muốn làm tế phẩm dùng đồ thanh nhíu mạch không nói gì ta cảm thấy hẳn là khả năng không lớn lúc này tầm mạch mạch nhỏ giọng nói nói chu thước chi hỏa đều có thể đốt đứt khế ước huống chi là phượng hoàng đồ thanh nghĩ tới không tốt nhớ lại có chút đau đầu cũng là vân phi trần giật mình nói nhảm nhiều như vậy làm gì đến cùng cho hay không không cho ta liền đoạt đồ thanh không nhịn được nói hắn nhưng là đã đáp ứng chúc n g ô n cho nên nhất định phải mang về vân sư huynh tầm mạch mạch nhìn về phía vân phi trần vân phi trần trầm ngâm một lát nghĩ ngợi sao vậy mà đồng ý thu hồi chính mình muốn phượng hoàng đàn tay đồ thanh nói không s a i nếu muốn nhường phượng hoàng đàn sống lại đại khái cũng chỉ có thần bí ám mà bộ tộc có thể làm được quá tốt Tầm mạch mạch cao hứng nhìn phía đồ thanh hừ một tiếng đem phượng hoàng đàn thu vào túi càn khôn trung tính đợi sau khi ra ngoài tìm c á c h thời gian đưa trở về cho chúc ngôn nói thật hắn kỳ thật rất hy vọng vân phi trần không đáp ứng đến thời điểm chúc ngôn biết phượng hoàng đàn liền ở chu thước môn trong làm không tốt liền tự mình giết q u a đến đáng tiếc đáng tiếc mượn đao giết người không thành công thật sự là thật là đáng tiếc Trường 75, ta đi trước, ngày mai sẽ là cái nhiệm đại điển, mai đi đại là sẽ vân Phi trần có rất nhiều chuyện tình cần xử lý, không thể tại khách tại viện đãi Trần rất cần Vân có lâu xử lý, lắm. sư huynh gặp lại tầm mạch mạch cười nói đừng vân phi trần hồi lấy cười một tiếng ánh mắt đào qua tầm mạch mạch thấm mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được nói chu a thức môn trong bảo khố hẳn là có lạnh băng tinh thạch ta trong chốc lát làm cho người ta đưa tới cho ngươi a không cần quay đầu ta vẽ một cái tụ linh trận liền sẽ không nóng như vậy tầm mạch mạch liền vội vàng lắc đầu đây chính là lạnh băng tinh thạch bát phẩm luyện khí tài liệu rất quý dùng đến cho nàng hạ nhiệt độ cũng quá phí của trời tốt vân phi trần gặp tầm mạch mạch cự tuyệt cũng không có tiếp tục kiên trì trước khi đi lại nhìn lướt qua đồ thanh nhắc nhở phòng của ngươi tại cách v á c h đồ thanh giật mình kỳ quái vân phi trần làm gì riêng nhắc nhở phòng của hắn tại cách v á c h vừa rồi thị nữ vì bọn họ an bài gian phòng thời điểm hắn cũng không phải không nghe thấy hắn cùng á cái i Phi đi ngoài. nhiên lại Biết người bài hai này sừng công Vân Trần nhìn kín phòng, thanh bỗng phản ứng quân, còn chúng an phòng. Hắn À, là đẩy đây. sốt cố ta ta cửa cửa cho c phu, khép phu ra rõ đã đồ ý tầm mạch mạch vẫn là phân phòng ngủ cho nên vân phi trần ngay từ đầu nói phòng của hắn tại cách vách thời điểm hắn không cảm thấy không đúng chỗ nào chỉ là bản năng cảm thấy vân phi trần sẽ không hào tâm như vậy vì thế nhiều suy nghĩ trong chốc lát Chờ hắn suy nghĩ đã tới, vân phi vân trần suy đã đã đi tới, xa, khi hắn muốn đuổi theo đều đuổi không i đuổi đuổi hắn theo h muốn đều k kịp chỉ có h ỉ c thể chính mình hờn、dỗi. Không có dỗi. quan hệ tầm mạch mạch từ một tiếng biết mình kia cười lạnh liền biết nhà mình phu quân lại sinh lạnh nhà quân Không quan khí. phu hệ, đối ồ thanh liếc nàng một chút, ta ta, ta Tầm hắn an bài hắn, chúng ta ở chúng ta, chúng ta liền ở gian phòng này. Tầm mạch mạch an gian nàng liền này. liếc bài ở ở đ với dỗ dành nhà mình phu quân chuyện này đã được cho là thuận b u ồ m xuôi gió đồ thanh nghe tầm mạch mạch nói như vậy quả nhiên không hề sinh khí chẳng qua tại ngọn lửa nơi thời điểm ngươi liền muốn a đồ thanh nhưng là nhớ tầm mạch mạch tại ngọn lửa nơi thừa dịp vân phi trần tại nham tương dưới thức tỉnh bốn bề vắng lặng tới liều mạng ôm chính mình không buông sự tình tầm mạch mạch ngần ra nàng suy nghĩ gì trước nói hảo chỉ có ngươi cùng bàn mạng pháp khí dung hợp tốt ta mới có thể lại khen thưởng ngươi đồ thanh thận trọng nói đêm nay liền chỉ là ngủ so với nhường vân phi trần đạt được hắn tự nhiên là càng muốn nhường nhà mình t i ể u tế phẩm chiếm chút tiện nghi bất quá cái này lăn qua lộn lại như thế nào giống như hắn làm như thế nào đều chịu thiệt buồn bực khen thường khen thường cái gì tầm mạch mạch chỉ dùng một dây liền phản ứng kịp lập tức giờ khóc giờ cười nói thật nàng vẫn luôn liền không rõ như thế nào tại đồ thanh trong mắt chính mình liền thành cái ham hắn thân thể háo sắc nữ tu thật sự là khó hiểu bất quá đêm nay đến là thật có thể chiếm chút tiện nghi phô quân nơi này nóng quá à, tầm mạch mạch sát chán hãn Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhiệt khí choáng mặt bị đồ ỏ bừng, cả người xem lên đến không có tinh thần gì, cả có siêu xem đ kêu ỉu thanh. thanh nhíu ơ i này là đều ò a hệ linh h k người đợi q thật thoải không sẽ mày đang nghĩ tới có biện pháp gì hay không có thể cho tầm mạch mạch thoải mái một chút thời điểm bỗng liền nhớ đến hàn thiền băng ti đến lập tức giọng điệu biến đổi như thế nào lại muốn đi tìm nhà ngươi vân sư huynh lấy áo choàng a x o n g cái này gốc giả còn chưa qua đâu tầm mạch mạch lập tức nơi nào còn lo lắng chiếm tiện nghi vội vàng giải thích phu quân kia áo choàng là vân sư huynh vì hắn tiền vị hôn thêm mộ vân chế tác sau này mộ vân phản bội hắn gả cho hắn đệ đệ cái này áo choàng liền vô dụng vân sư huynh vốn đều tính toán ném sau này hắn xem ta nóng thật sự khó chịu liền cho ta mượn xuyên một chút Người cũng biết ta là thủy hệ linh căn, vốn là chịu không nổi nồng như linh còn muốn thiên trận, ngọn nơi, không tràng năng sẽ nóng truyền động.、Cho、nên ta xuyên tràng không ngươi tin tưởng、ta. Vân、Phi、trần、vị、hôn thê bị hắn cười biết liệt lại đi cái kia cái kia Phi đi. chịu lúc cơ có óc Cho có khác bỏ bất bị ta thủy ta thật thật ta. hòa lửa là là hệ hệ khí, khả thê vậy ấy đệ đệ vị đầu đều đoạt áo áo sẽ sự, ý tầm mạch mạch nhất đại đoạn thoại hắn chỉ chú ý câu này lập tức đến hứng thú Đối, lúc trước v mạch. Mạch mạch â nghĩ đến mộ vân tầm mạch mạch nhớ lại một chút vừa rồi tại cổng lớn thời điểm quá nhiều người nàng đều không phát hiện mộ vân đứng ở chỗ nào đoán chừng là biết vân sư huynh thức tỉnh cho nên sợ trốn đi nghe vân phi trần bi thảm chuyện cũ đồ thanh lập tức liền hiểu được trước hắn hủy món đó hàn thiền băng t i thời điểm vân phi trần vì sao thờ ơ tình cảm thứ đó là hắn bị cắm sừng chứng kiến a sớm biết rằng liền không hủy mất giảm bớt xấu tâm tình phương pháp tốt nhất là cái gì đó chính là biết chọc tức của ngươi người kia so ngươi còn thảm loại này tin tức có thể nháy mắt chữa khỏi ngươi không phải mới vừa nói muốn bày cái tụ linh trận hại nhiệt độ sao nhanh chóng đi làm tầm ụ linh lý, liền lúc nhiệt hiểu trận nguyên thanh nghĩ này hạ chỉ chút một t độ đồ được gặp mạch mạch biết đồ thanh đây là không tức giận vội vàng xoay người đi góc hẻo lánh vẽ tụ linh trận trận đồ hội chế đồng thời còn kết hợp chính mình mới được đến truyền thừa cho mình tụ linh trận làm cải tiến nhường tụ linh trận tụ tập linh khí tốc độ nhanh gấp mấy lần trận đồ vẽ hoàn thành nháy mắt gian phòng bên trong linh khí liền bị hấp dẫn tất cả đều chạy thụ linh trận chỗ ở phương vị mà đi bốn phía không khí cũng dần dần thay đổi mát mẻ hiệu quả dựng xào thấy bóng tốt không thể lại tốt, tốt tầm ố t t mạch mạch đứng dậy người cái này thụ linh trận hiệu quả tựa hồ so bình thường thụ linh trận tốt hơn không ít từ linh khí xói mòn tốc độ đồ thanh rõ ràng nhận thấy được tầm mạch mạch vừa mới hội chế trận đồ hiệu quả suốt khi tốt Đối tầm a sửa chữa là lớn tụ linh một ít tăng tụ trận t hiệu quả.、Tầm、mạch mạch nói trong truyền thừa đồ thanh hỏi â n tầm mạch mạch gật đầu lợi hại linh trận sư đều sẽ sửa chữa trận đồ lấy đạt tới tăng tiến trận pháp hiệu quả mục đích nhưng cải tiến sau hiệu quả cũng chỉ là tại vốn có trận pháp cơ sở thượng hảo thượng một ít mà thôi giống tầm mạch mạch như vậy tiện tay vài khoản liền phẳng phất đổi một cái trận pháp bình thường hiệu quả cũng không phải là phổ thông linh trận sư có thể đạt tới của người cái người này tr Không không kỳ, thanh nghĩ ngợi, giản giò, tốt, tầm mạch mạch tính cách huống chi truyền thừa Linh Châu thừa, nhiên Chờ thừa thời nghĩ như thế muốn dàng ngoại triển ngợi, giản ứng, nàng vốn cũng náo động truyền truyền người càng càng đến ngươi nào triển tầm làm điểm yêu lưu đều đối tốt, tốt. dễ dò, là Đồ đáp đại được. lại biết tự ít ta lộ. lộ đồ thanh nghĩ ngợi lại bổ sung một câu đồ thanh lời này nếu để cho người ngoài nghe thấy được đoán chừng phải bị phun chết tu chân giới tu sĩ nhất thiết có bao nhiêu là có thể tu luyện tới đại thừa kỳ bên trong này đại đa số tu sĩ bởi tự thân tư chất hạn chế t r u n g thân không thể đột phá đại thừa kỳ cũng có người tư chất có thể mộ tính không đủ cũng không thể đột phá đại thừa kỳ nhưng là đồ thanh thân là ám ma không có cái này rất nhiều trói buộc không xiềng chỉ cần tế phẩm linh lực đầy đủ đầy đủ hắn liền có thể thẳng vào đại thừa tương đối thân là ám ma tế phẩm cũng sẽ theo ám ma tiến dai mà tiến dai nhảy thoát ra bình thường tu sĩ có thể có được hạn chế vậy cũng là là ám ma cấp cho tế phẩm một cái khác tầng phúc lợi Kia chúc phu quân sớm ngày sớm đồ ạ mạch mạch i linh người giữ nói lời nói vui thừa, nhưng ta có thể tùy tâm trận, thương. Tầm thế thể nhường không nhớ hoàn như cho nhà mình phu dụng dụng nắm nào quân vui vẻ, kỹ năng. có có mỹ làm sử sử sẽ kỹ bị đã đ vẻ thanh nghe quả nhiên một trận sàng khoái ngủ thoạt áo khoác đồ thanh mang theo tầm mạch mạch cùng nhau nằm xuống tắt đèn tính toán nghỉ ngơi gian phòng bên trong mặc dù có tụ linh trận cũng giảm bớt không ít khô nóng không khí nhưng gian phòng bên trong nhiệt độ không khí vẫn còn có chút cao mà tu sĩ lại vốn là không cần quá nhiều giấc ngủ thế cho nên tầm mạch mạch nằm ở trên giường cũng có chút ngủ không được chính mình ngủ không được nàng lại sợ ẩ m ý đồ thanh cho nên vẫn luôn nằm không nhúc nhích thẳng đến nàng cảm thấy đồ thanh không sai biệt lắm ngủ sau mới tiêu tiêu truyền một cái thân như thế nào còn chưa ngủ đồ thanh thanh âm thình truyền đến phô quân ngươi không ngủ tầm mạch mạch kinh ngạc nói người hồ hấp như vậy nặng ẩm ý ta ngủ không được đồ thanh nói thực xin lỗi a ta nóng có điểm tâm phù khí t á o tầm mạch mạch ngượng ngùng nói điểm ấy khô nóng thanh t ỉ n h còn tốt nhưng là nghĩ một chút ngủ nàng liền như thế nào cũng kiên định không xuống dưới người như thế nào như thế yếu ớt đồ thanh không biết nói gì như là cái nào tu sĩ hơi chút nóng một chút hoặc là lạnh một chút liền sẽ tâm phù khí táo thành cái dạng này vậy còn như thế nào tu luyện như thế nào độ kiếp phi thăng phô quân nếu không ta cho ngươi linh lực phụng dưỡng đi của ngươi ma khí có thể hạ nhiệt độ tầm mạch mạch bỗng nhiên đề nghị đồ thanh ngẩn ra mỗi một lần linh lực phụng dưỡng tầm mạch mạch đều muốn bị hắn ma khí từ trong ra ngoài đóng băng nhưng là nàng một lần đều không có hô qua khổ nếu cái này coi như yếu ớt lời nói hoặc là nàng vốn là yếu ớt tính cách chẳng qua bởi vì chính mình cho nên cố nén không được người thừa kế truyền thừa linh châu sau hấp thu linh lực bên trong đan điền chữ hàng linh lực quá nhiều nếu phụng dưỡng phụng dưỡng thời gian khả năng sẽ rất dài ở trong này không thích hợp đồ thanh lắc đầu chờ rời đi nơi này rồi nói sau a tầm mạch m ạ c h có chút thất vọng nàng thật vất vả nghĩ đến hàng nóng đại pháp không có cách nào khác dùng thật là phiền toái đồ thanh miệng ghét bỏ xong tối đen như mực nguyên thần liền từ trong thân thể hắn bay ra treo ở tầm mạch mạch thân trước tầm mạch mạch nhìn đến kia quen thuộc viên cầu ánh mắt lập tức chính là nhất lượng phô quân nguyên thần nhất mát mẻ chỉ cho ôm không được cọ cũng không được thân đồ thanh vừa thấy tầm mạch mạch lấp lánh ánh mắt khó hiểu có chút sợ hãi nữ nhân này chẳng những thèm thân thể hắn liền nguyên thần cũng không buông tha ân ân tầm mạch mạch bận bịu i không ngừng đáp ứng nàng trước liền muốn nhường béo cầu phu quân đi ra cho nàng hàng nóng chỉ là đang muốn mở miệng thời điểm đồ thanh bỗng nhiên chất vấn nàng áo choàng sự tình nàng nơi nào còn dám nữa hỏi không nghĩ đến quanh co béo cầu phu quân vậy mà tự động đưa tới cửa lập tức nơi nào còn có thể khách khí một cái xoay người ôm lấy béo cầu vui vẻ đem mặt mình dán đi lên thật thoải mái tốt mát mẻ a tầm mạch mạch than thở đồ thanh lúc đầu có chút không được tự nhiên bất quá bọn hàn ám ma nói là làm chuyện đã đáp ứng chưa từng đổi ý vì thế thành thành thật thật nhường tầm mạch mạch ôm rất nhanh tầm mạch mạch hô hấp liền vững vàng xuống dưới chỉ chốc lát sau liền ngủ đồ thanh ghét bỏ nhìn lứt qua cái này nhất định muốn ôm mình mới có thể ngủ thế phẩm chính mình cũng nhắm mắt lại chậm rãi ngủ hai người ôm nhau ngủ thời gian rất nhanh liền qua giờ tí một đạo tiếng ảnh từ chu thức môn nội môn l è ra nhanh chóng hướng khách viện tiếp cận mục tiêu rõ ràng đứng ở tầm mạch mạch chỗ ở khách cửa viện hắn trước là tải cửa ra vào cảm giác một lát chờ xác định người ở bên trong ngủ sau mới thu liễm hơi t h ở chuẩn bị đi vào cơ hội vốn là chu thức môn nội môn đệ tử tự nhiên sẽ không bị khách viện cấm chế ngăn lại hắn tiện tay phá vỡ đẩy cửa đi vào thẳng tắp đứng ở trước giường Trong một bóng đêm, một đôi máu đỏ máu chương o n n i bảy mươi sáu ám ma cường đại đến có thể n g ư n g thật nguyên thần tại kết hợp tầm mạch mạch tế phẩm thân phận người trước mắt là ai đã miêu tả sinh động n g ư ơ i vào bằng cách nào Cơ hội h để p ò ngươi lui ba b ớ trước giới giới. c chút cầu có chú thức、môn? Chú thức môn ngoài kết giới là chuyên mang mặt Ám ma môn? môn môn nhằm ám ma ma nhìn như nào hiện ngoài nguyên thần là xuyên n g theo thể. thế thể xuất tại kết thiết bất kết hãi vào sợ ư qua ám kế là là nóng quá không có béo cầu phu quân nguyên thần hạ nhiệt độ tầm mạch mạch đang ngủ biết vậy nên một trận khô nóng không thoải mái mì non một tiếng tay không ngừng h ư ơ n nắm tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật đồ thanh khiếp người ánh mắt bỗng nhiên thay đổi ghét bỏ nguyên thần béo cầu vạn vẹo biến hình hóa thành hình người bộ dáng ngồi ở mép giường vô cùng tự nhiên duỗi một cánh tay đi qua tầm mạch mạch bắt lấy con kia cánh tay đi trong ngực một vùng lập tức lại yên lặng cơ hội sững sờ nhìn xem một màn này đây là cái gì thao tác đồ thanh gặp tầm mạch mạch yên lặng lúc này mới lại đem lực chú ý đặt ở trước mắt vị này khách không mời mà đến trên người hỏi ngươi một việc lần trước đem nàng từ dược lâu mang đến chu thức môn có phải hay không ngươi người này quen thuộc sơ qua đến vừa thấy liền không phải đệ nhất hồi làm này đồ thanh nhịn không được hoài nghi lần trước tầm mạch mạch cũng là bị người này mang đến cơ h ồ i lúc này đã là tiến thối không được có ám ma tải hắn không thể có khả năng ngay trước mặt ám ma đem thế phẩm mang đi nhưng hắn cũng không dám lộ ra nếu để cho cơ trần biết hắn nửa đêm lẻn vào tầm mạch mạch phòng muốn cướp người kết cục cũng sẽ không quá tốt người cũng không nghĩ bại lộ thân phận đi Chua thức m ô năm chương chù cơ chết cơ chết trước cũng con cái chua thức chua thức mạch càng thay linh linh không manh huyết thay thêm lưu môn trong từng nối này dẫn đến chua thức môn vốn mỏng mỏng manh. n tại tay, tại ma ám mà là lại là đi rõi, đổi càng thêm mỏng manh. Năm đó trận chiến ấy á m ma là chính mặt khiêu chiến hai người công bằng quyết đấu phân ra sinh tử cho nên chu thức môn không thể báo thù nhưng đáy lòng đối với á m ma thù hận nhưng vẫn là t r ô n xuống lúc này nếu để cho chu thức môn đệ tử biết có ám ma tại chu thức môn trong hậu quả có thể nghĩ cho nên cơ hội kết luận đối phương cũng không nghĩ bại lộ thân phận ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đồ thanh hỏi lần nữa có phải hay không ngươi đem tầm mạch mạch mang đến chu thức môn người thả ta rời đi đ ừ n g chưa thấy qua ta ta cũng sẽ không đối ngoại nói ngươi xuất hiện tại nơi này ngươi xem coi thế nào nói cơ hội đã lặng lẽ đi cửa phương hướng xê dịch xem ra ngươi là nghe không hiểu tiếng người đồ thanh lập tức không có kiên nhẫn cường đại nguyên thần chi lực nháy mắt tản ra bao trùm toàn bộ phòng cơ h ồ i trượt cảm thấy nhất cổ to lớn uy hiếp lực từ bốn phương tám hướng áp chế mà đến như là một tòa núi lớn đem hắn đặt ở tại chỗ không thể động đậy nơi này là chu thức môn trên người ta có gần với môn chủ tinh thuần huyết mạch ta nếu là gặp chuyện không may môn chủ nhất định sẽ phát hiện cơ h ồ i gian nan dãy rụa chán có nhỏ vụn mồ hôi lạnh toát ra môn chủ vân phi trần sao người nghĩ rằng ta sẽ sợ hắn đồ thanh hừ lạnh một tiếng chất vấn nói người lén lút lại đây làm cái gì cơ hội nào dám nói nếu để cho á m ma biết hắn là lại đây uy hiếp tầm mạch mạch chính mình chỉ sợ sẽ chết thảm hại hơn n xin lỗi. Cơ hội linh cơ khẽ động. Xin lỗi. Đồ thanh ánh mắt trợt lué, chàn đầy không tin. Người đoán không mang Ta tới mắt trợt tầm ta sai là lỗi. lỗi, lué, là lâu hội Cơ cơ mạch mạch là ta từ dược khẽ đồ đầy đ từ ế Lời này rơi hội này xuống cơ trước t cảm thấy trên người mình lực áp bách thấy mình nhiều vài phần, không chịu trên người tăng nổi gánh lại vài áp nặng d i vội hắn vàng quát. Ta ũ n nghe lệnh g là l à mắt việc, chèn lực nháy ép uy m b u ô người lỏng. liền thanh không có tính toán hiện tại liền giết Đồ tại t có r ớ c mắt n g ư này nguyên thần của hắn uy của là ự c xác chung sẽ có hạn chế. tuy tại thân Trước mắt lớn, nhưng hạn người n sẽ y là phân thần kỳ trung kỳ so với hắn thân xác tu vi cao hơn một cái đại cảnh giới nếu hắn dùng nguyên thần trực tiếp nghiền giết với hắn chính mình hao t ổ n cũng không nhỏ Hắn như là tổn thương lớn, thế tất yếu tầm mạch mạch giúp hắn phụng dưỡng khôi phục đến thời điểm tầm mạch mạch lại được nhiều chịu tội. Suy nghĩ nhiều lần, đồ thanh chỉ tính toán hỏi cho tổn lớn dưỡng đến lần, toán người này ý đồ đến, sau đó đem người được là lại tất tầm tầm triệu tội. giúp giao yếu Suy sau điểm đem đồ đồ đó ra ý vân phi trần xử tuy r Trần í Vân Phi t rằng chán ghét nhưng không thể không nói hắn đối tầm mạch mạch vẫn luôn rất tốt hơn nữa lần này hắn thức t ỉ n h cũng là lấy tầm mạch mạch phúc không thể có khả năng mặc kể tầm mạch mạch là đại ca của ta x ư ơ muội giữa bọn họ có qua hôn ước c ơ h ộ i rồi gặp vừa rồi, cơ hồ cơ m u ố n g i ế ta chết c thần nguyên ủ hắn chu i lực là chẩm cho là có c vừa h y ể n cơ, vì thức ế vội vàng giải thích. Chúng thích. ta t chú h nhất tộc coi trọng con nối dõi thức t ỉ n h nghi thức vừa nhanh bắt đầu lúc ấy đại ca của ta huyết mạch mỏng manh tại thức t ỉ n h nghi thức thượng hơn phân nửa là sống không được đến cho nên cha ta liền nhường ta đi dược lâu tìm tầm mạch mạch hy vọng có thể giúp đại ca của ta lưu lại con nối dõi Người là nói, người ngàn xôi là dặm xa đúng mạch mạch i phi、trần、sinh hài thanh thanh biệt tại sinh hài dược thượng mạch mạch cho chìm đặc chữ cơ lâu là là vân âm xuống, đem đến, đồ đ tầm mang trần từ thanh thanh từ từ trong hồ nhảy ba ra. này răng vì kẽ vậy cơ h ồ i còn đang giải thích nay đại ca của ta tại ngọn lửa nơi chiếm được phượng hoàng tinh huyết trở thành tân nhiệm môn chủ ta sợ hắn tìm ta phiền toái cho nên đêm nay cố ý lại đây xin lỗi Người ta, ta nhường người ra ngoài, người đã đến chua thước môn sự tình ta cũng sẽ không nói người môn chuyên môn nhằm vào ám ma cấm chế, nếu không phương không cũng không giới giới giới thước thước được được. biết. biết tới bỏ qua chua Chua ta ta ra ra ta ma ra kết kết một kết mở ám cấm mở ám ma vào không được, hoặc là vào tới cũng ra khác chế, cho pháp hoặc đạo vào vào vào là đã có sự sẽ cơ hội tuy rằng không biết cái này ám ma là thế nào vào nhưng là nếu muốn ra ngoài cũng sẽ không dễ dàng như vậy còn có tầm mạch mạch là n g ư ơ i tế phẩm sự tình đại ca của ta đã biết n à y hắn t h ứ c tình chu t h ứ c chi lực nhất định sẽ nghĩ biện pháp đốt đ ứ t giữa các ngươi khế ước nếu ngươi thả ta đi ta có thể nói cho ngươi biết ngăn cản biện pháp cái này ám ma có thể đuổi theo tầm mạch mạch tiến vào chu t h ứ c môn có thể thấy được đối tầm mạch mạch cái này tế phẩm phi thường coi trọng khẳng định không nguyện ý chính mình khế ước bị thiêu hủy Tốt tốt độc ác. cơ hội câu nói kế tiếp đồ thanh hoàn toàn liền không cẩn thận nghe hắn đang nghe đối phương thừa nhận là mang theo tầm mạch mạch đến chu thức môn cho vân phi trần sinh hài từ thời điểm liền đã tức điên rồi nguyên thần chi lực chậm rãi thu hồi sau đó lại đột nhiên áp chế cơ hội trước là cảm giác thân thể buông lỏng biết áp chế chính mình cổ lực lượng kia bị ám ma thu về còn tưởng rằng chính mình t u y ế t phục đối phương lập tức cảm thấy buông lỏng vội vàng nói ngươi theo ta đi ta mang ngươi à. hét thảm một tiếng trong gian phòng vang lên Cơ hồi chỉ thấy nguyên thần của hội thấy thần nguyên m ì n phẳng n h phất bị é một vào m cái tiếng o trong, lớn thớt trong, bị s n sinh triển thành vỡ nát. Hắn h chỉ tới kịp phát h tới ra vỡ kịp sau đó liền không có ý thức. Ở một tiếng, cơ ó ý hội thân thể thẳng tắp trí. khách phòng ngã xuống cửa vị l à một sao cơ h tiếng kia kêu thảm thiết tuy rằng ngắn ngủi nhưng như cụ thức tỉnh trong lúc ngủ mơ tầm mạch mạch nàng kinh hoàng bỏ lên thân đồ thanh quay đầu l i c nhìn nàng một cái muốn nói cái gì đó Lúc chút cuộc này nguyên thần một trận vạn vẹo rốt cuộc duy trì không nổi, bàn suy hưu một rốt trì một trở thể. vẹo về phô ó c che đồ ngồi thanh h ngực dậy p quân tầm mạch mạch kêu sợ hãi một tiếng tay cuống quýt lau chùi đồ thanh khóe miệng máu cả người phảng phất muốn khóc ra bình thường người làm sao vậy như thế nào học máu nơi nào bị thương dược ta lấy cho ngươi dược tầm mạch mạch một tia ý thức đem túi càn khôn trong dược đều lật đi ra bình thuốc thất linh bát lạc bẩy nhất giường lại cố tình bởi vì không thông dược lý không biết loại nào dược thích hợp cho bị thương đồ thanh ăn ta ta đi tìm sư bá lúc này tầm mạch mạch nhớ tới nhà mình sư bá diệp hành chi đến đứng dậy liền muốn đi bên ngoài phòng chạy đừng đi đồ thanh đem người giữ chặt đem ân cần săn sóc nguyên thần dược cho ta tốt Tầm từ trong lật thần đút thanh thế thương thần? thần thể tổn thương cần mạch mạch mãn đại chai sóc dược cho Của cường có như như vội vàng vậy, Người người ai ngươi? nào rừng ân săn nguyên đan ăn. nguyên nguyên ra lọ đồ bị ở trong mắt tầm mạch mạch đồ thanh nguyên thần chi lực cơ hồ không người có thể địch lúc ấy tại dược lâu thời điểm đồ thanh thậm chí có thể mang theo nàng nghe lén sư tổ huyền minh chân nhân cùng sư bá nói chuyện huyền minh chân nhân tu vi cách đại thừa kỳ nhưng là chỉ có cách xa một bước mạch mạch lúc này vân phi trần thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến hắn gõ một cái môn không đợi tầm mạch mạch ứng chính hắn liền đẩy cửa đi đến bộ dáng rất là vội vàng vân sư huynh tầm mạch mạch nhìn phía sông tới vân phi trần cũng là đầy mặt vội vàng phu quân bị thương người giúp hắn nhìn xem vân phi trần gương mặt vội vàng đã nhìn rõ ràng tầm mạch mạch không có việc gì sau vẻ mặt rõ ràng buông lỏng rồi sau đó ánh mắt nhìn lướt qua đồ thanh sau rơi vào nằm vật xuống trên mặt đất cơ h ồ trên người h ắ người giết vân phi trần nhìn phía bị tầm mạch mạch nửa đỡ đồ thanh giọng điệu khẳng định là ta đồ thanh hồi đúng lý hợp tình sư huynh bên trong này có thể có hiểu lầm người trước hết nghe chúng ta giải thích Trước、tầm mạch mạch chỉ căn lo lo thanh thương thế lo lo lắng bản đồ không có cẩn thận xem xét trong phòng khác thường, nàng cũng cử cơ tầm mạch mạch thận trong phòng thường, nàng vân trần sông đến không xét tại tới thời Tầm phi hội. xem điểm mới vào là đổ biết cơ hội vì cái gì sẽ tại trong phòng nàng nhưng là cơ hội là vân sư huynh thân đệ đệ đồ thanh lại chính miệng thừa nhận cơ hội là bị sát hại nàng thật sự rất sợ hai người sẽ đánh nhau Tốt thích. người giải thích. vân phi trần đúng là cảm ứng được cơ hội dị thường mới chạy tới cơ hội chết thật sự chết quá nhanh cơ hồ là bị người thuấn sát nếu không phải là hắn t h ứ c t ỉ n h chu a t h ứ c chi lực chỉ sợ liền hắn cũng không kịp cảm ứng hắn muốn động tầm mạch mạch muốn tại mí mắt ta phía dưới đ ụ n g đến ta tế phẩm hắn đây là đang muốn chết á ma tế phẩm cũng không phải là ai cũng có thể đoạt hắn muốn động mạch mạch vân phi trần giật mình hắn muốn làm cái gì không biết đồ thanh nói người người không có hỏi liền giết hắn vân phi trần không thể tin nói ta vì sao muốn hỏi chỉ bằng hắn thừa dịp ta không ở từ dược lâu đem mạch mạch trói đi điểm này liền đủ hắn chết một vạn lần chính là hắn hôm nay không đến ta cũng sẽ đi tìm hắn đồ thanh k i n h thường nói vân phi trần trầm mặc xuống đối với cơ hội chết hắn kỳ thật không có quá lớn cảm xúc bởi vì chu thức môn đặc hữu cách sinh tồn cùng tộc đệ t ử ở giữa từ nhỏ chính là đối thủ cho dù là một mẹ đồng bào thân huynh đệ đều không có một chút thân d à y cảm giác huống chi vân phi trần chính mình liền từng thiếu chút nữa chết ở cơ hội phục kích dưới nhưng cơ hội là hắn thân đệ đệ a vân phi trần lần nữa hạ thấp người nhìn cơ hội quen thuộc mặt nội tâm ngoại trừ một tia bi thương bên ngoài vậy mà không sinh được một chút thương tâm đến đây chính là hắn chán ghét chu thức môn địa phương hắn rõ ràng không phải như thế rõ ràng tại biết tầm mạch mạch gặp chuyện không may tại biết các sư đệ gặp chuyện không may tại biết sư tổ cùng sư phó vì cứu hắn canh giữ ở kết giới ngoài thời điểm nội tâm của hắn đều có xúc động nhưng là đối với chu thức môn đối với những ngày huyết thống trí thân hắn ngược lại không có quá lớn cảm xúc vân phi trần vốn tưởng rằng tại dược lâu tám trăm n ă m chính hắn đã thay đổi nhưng là về tới đây hắn mới biết được chu thước môn cách sinh tồn đối với hắn cũng khởi tác dụng sư huynh tầm mạch mạch gặp vân phi trần nhìn chằm chằm cơ hội thân thể thật lâu không nói lập tức bắt đầu không yên vân phi trần thở dài bỗng nhiên động hắn nâng tay n h ế t một cái pháp quyết từ cơ hội còn chưa phục hồi trong thân thể bóc ra ra một giọt đỏ tươi nóng rực máu tươi đến đây là năm đó cơ hội từ trên người ta bóc ra chu thước chi huyết Vân Phi tựa r ầ n nâng k hồ là xem thấu tầm mạch mạch ý nghĩ vân phi trần tiếp tục nói ta không thích chu thức môn truyền thừa phương pháp nhưng là chu thức môn đệ tử đối với thức tỉnh huyết mạch có gần như si mê cuồng nhiệt duy nhất có thể lấy thay đổi cục diện này phương pháp chính là huyết mạch lại không thể thức tỉnh mỗi một đời chu thước tộc nhân chết đi trong cơ thể chu thước chi huyết đều sẽ bị thu về lưu cho bên trong mặt khác đệ tử hấp thu như vậy vừa có thể giữ lại huyết mạch lại có thể tăng cường tông môn thực lực nhưng là ta không nghĩ thu về ta muốn tiếp tục mỏng manh chu thước nhất tộc huyết mạch thẳng đến nó không bao giờ có thể thức tỉnh cứ như vậy trên đời liền lại không chu thước cũng lại không có cái gọi là thức tỉnh nghi thức ta muốn cho chu thức môn đệ tử giống bình thường tu sĩ đồng dạng tu luyện giống như thập phương lâu có huynh đệ sư trường c h i tình vân phi trần nói nhưng là chu thước chi huyết hủy lại đáng tiếc ngươi cầm nó thời khắc mấu chốt chu thước chi huyết có thể bảo ngươi một mạng hắn năm đó bị cơ hồi phục kích suýt nữa mất mạng còn có thể sống được liền là trong cơ thể cuối cùng một tia huyết mạch treo ở hắn mệnh sư huynh cái này quá quý trọng tầm mạch mạch cự tuyệt nàng nhất là cảm thấy chu thước chi huyết quả thật quý trọng hai là sợ chính mình thu đồ thanh sẽ ăn giấm chua ta lưu lại cũng là hủy diệt không bằng đưa ngươi vân phi trần nói Ai hiếm lạ của người chua thức chi huyết, nàng có ta hiếm người chi thức huyết, che chở, không đồ đồ lạ có nàng dùng mạch mạch đây chính là vân phi trần máu hắn như thế nào có thể nhường chính mình tức phụ thu nam nhân khác máu hơn nữa còn là tinh huyết vân phi trần nhíu mày nhìn về phía tầm mạch mạch hắn vẫn là hy vọng tầm mạch mạch có thể nhận lấy đồ thanh cũng theo sát sau nhìn đi qua ánh mắt kia phảng phất đang nói n g ư ơ i thu một cái thử xem tầm mạch mạch bị hai người nhìn chằm chằm thật áp lực sơn đại lặng lẽ lao mồ hôi mới cẩn thận hồi đáp sư huynh cái này quá quý trọng ta thật sự không thể nhận nếu không ngươi cho sư bá đi sư bá say mê đan dược có lẽ có thể lấy chua thước chi huyết làm thuốc đâu vân phi trần giật mình biết tầm mạch mạch đây là sẽ không thu cũng không bắt buộc bàn tay khép lại thu chua thước chi huyết sau đó hắn cong lưng một tay đem cơ hội thi thể ôm đứng lên chuyện này các ngươi liền đương không biết ta đến xử lý chết một cái chu thức môn đệ tử chu thức môn nhất định sẽ tra rõ nhưng nếu là người này là bị chính mình giết liền không người dám hỏi đến hơn nữa cơ hội huyết mạch vốn là từ trên người hắn bóc ra hắn cầm về cũng là tình lý bên trong ta không phải giúp ngươi vân phi trần nhìn phía đồ thanh nếu không phải là bởi vì mạch mạch hôm nay chuyện này ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi Ta có thể giết có đồ thanh thình lình ở phía sau nhắc nhở một câu không nhọc ngươi bận tâm chuyện này đồ thanh không nhắc nhở hắn cũng sẽ đi thăm dò lấy cơ hội tính cách không thể có khả năng vô duyên vô cớ nửa đêm đi tìm tầm mạch mạch chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương 77 hôm sau trời vừa sáng tầm mạch mạch liền dẫn không phải rất tình nguyện đồ thanh đi tìm sư bá diệp hành chi xem bệnh diệp hành chi bắt mạch hồi lâu liếc đồ thanh một chút n g ư ờ i đây là bị phản phề ân đồ thanh gật đầu vì sao bị phản phề diệp hành chi tiếp tục hỏi cưỡng ép tăng lên tu vi đồ thanh đáp hắn là sử dụng vượt qua thân xác tu vi nguyên thần chi lực cho nên cũng xem như cưỡng ép tăng lên tu vi diệp hành chi n g ẩ n ra nguyên bản đã giơ lên ngón tay lần nữa lại trở xuống đồ thanh mạch đập bên trên lại tinh tế cắt một lần mạch sau nói ra cưỡng ép tăng lên tu vi vậy ngươi cái này phản phệ ngược lại là không nghiêm trọng kinh mạch mặc dù có tổn thương nhưng là tinh tế nuôi liền tốt rồi diệp hành chi buông tay ra cầm ra một bình màu xanh bình thuốc đưa qua mỗi ba ngày một một năm được khôi phục một năm tầm mạch mạch giật mình muốn lâu như vậy sao cưỡng ép tăng lên tu vi không tàu hòa nhập ma tu vi hủy hết đã không sai rồi tu dưỡng một năm đã tính vết thương nhẹ Diệp dược dược dược chi đối với lại đối mai hiểu phải đệ chuyện hành mạch mạch thân là dược lâu đệ thử, nhưng thuật chút không nhưng thường thức là là này, cán cũng năm rằng cũng bản vẫn đặc có ca cơ có. đau đầu, đó sốt tầm tầm tuy am lâu lý lý, y n g ư ơ i sau khi trở về cũng nhín thì giờ nhìn mấy quyền dược kinh không cầu ngươi hội luyện đ a n chữa bệnh ít nhất cơ bản t h ư ờ n g thức muốn có a tầm mạch mạch ngượng ngùng sơ s ờ mũi sau đó nhanh chóng lấy đan dược đổ ra một đưa cho đồ thanh đồ thanh nhìn thoáng qua do dự một chút cuối cùng vẫn là tiếp nhận nuốt xuống chu thước môn hòa hệ linh khí quá nặng n g ư ơ i sống ở chỗ này khả năng sẽ không thoải mái chờ phi trần kế nhiệm đại đ i ể n kết thúc ngươi liền cùng ta hồi dược lâu diệp hành chi đối tầm mạch mạch nói tầm mạch mạch vừa liếc nhìn đồ thanh gặp đồ thanh gật đầu nàng mới đồng ý diệp hành chi nhìn xem một màn này tự dưng có chút bực mình nhà mình đệ tử hồi sư môn như thế nào còn muốn cái người ngoài đồng ý c ố c c ố c lúc này cửa truyền đến tiếng đập cửa vân phi trần đi đến sư tôn sư muội không nhìn qua đồ thanh sau tiếp tục nói ta kế nhiệm đại đ i ể n tại buổi trưa đến thời điểm sẽ có người tới mang bọn ngươi đi qua ân diệp hành chi lên tiếng Thìa ta sư bá chúng ta liền đúng i ngươi nơi rời đi. Diệp、hành、chi hai người liền hơi về trước thật Tầm Thanh phất phất tay, mạch mạch chuẩn có c này nóng. đứng lên hành hắn nhìn xem hai người này hỗ động là hỗ h sự quá đầu đau, xem đỡ Đô bị t h mình nữ như phẫn. à nữ n cấp lại bi đ ú vậy đồ thanh thích tầm mạch mạch sự tình từ hắn đem phật liên thánh tâm quyết dạy cho tầm mạch mạch thời điểm hắn cùng sư tôn huyền minh chân nhân đều có điều phát giác bọn họ cũng cảm thấy hạ đồng lứa sự tình không tốt nhúng tay như là hai người lẫn nhau thích như vậy liền thuận theo tự nhiên không nhúng tay vào quản nhưng là hôm nay thấy diệp hành chi bỗng nhiên sinh ra muốn cắm một chút tay xúc động nếu để cho tầm ca biết hắn mắt thấy con gái của nàng như thế cấp lại một nam nhân phòng trừng hội sinh hắn khí đi bỗng đánh v i ê n ương hắn làm không được nhưng là cầu hôn thời điểm khó xử khó xử hắn còn lúc ấy ba người từ diệp hành chi phòng đi ra đây i nhất đoạn v n Trần hỏi tầm mạch mạch các người tới tìm sư tôn thương. Vân, tầm mạch mạch gật đầu. Hắn tổn thương căn bản cũng không cần、chỉ. Vân、Phi、Trần nhìn đồ thanh một chút. Á ma tu hành công pháp đặc thù, bị thương chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền sẽ tự hành hẳn. Phi Phi pháp hỏi mạch mạch mạch mạch chút. thù, chỉ thời khỏi tới tầm tìm trị tầm gật trị. một tu một tự đầu. ma các đặc Á sư sẽ bị â đồ đ cũng là tối qua tầm mạch mạch khiến hắn cho đồ thanh xem bệnh hắn không để ý đến nguyên nhân người đây là cố ý giả yếu đuối vân phi trần vừa thấy tầm mạch mạch biểu tình liền biết nàng không biết lập tức khinh bỉ nhìn phía đồ thanh không phải là ta không yên lòng kiên trì muốn tới hai người này như thế nào vừa thấy mặt đã tranh đấu tầm mạch mạch đầu cũng phải lớn hơn còn tốt lại kiên trì kiên trì buổi chiều liền có thể rời đi chua t h ứ c môn khụ khụ khụ đồ thanh không đáp lời trượt ho lên tầm mạch mạch lập tức đầy mặt khẩn trương vội vàng quay đầu nhìn phu quân ngươi làm sao vậy nơi nào không thoải mái không có việc gì chính là k h ô n g có điểm khác đồ thanh thản nhiên nói chúng ta đây nhanh đi về nói tầm mạch mạch hướng vân phi trần nói lời từ biệt sư huynh chúng ta về trước khách viện kế nhiệm đại đ i ể n chúng ta sẽ đúng hạn tham gia nói xong tầm mạch mạch đỡ đồ thanh đi ra ngoài mau ra sân đồ thanh bỗng quay đầu hướng vân phi trần nhách nhách môi cười vân phi trần vô s ỉ môn chủ lúc này một cái chu thức môn đệ tử chạy tới công kính hướng vân phi trần hành lễ như thế nào vân phi trần nhìn hắn một chút mộ vân không thấy đ ệ t ử hồi bẩm nói cuối cùng xuất hiện địa phương hẳn là hẻm núi phía bắc một cái sơn động vân phi trần nhíu mày l ạ i phất phất tay đi xuống đi là t i ế n khách phòng tầm mạch mạch liền đỡ đồ thanh t ạ i trên ghế ngồi xuống sau đó đi trên bàn đ ổ một tách trà cho hắn đồ thanh tiếp nhận nhìn xem đầy đầu mồ hôi tầm mạch mạch nói ngươi cũng đi uống ta không khát chính là hơi nóng t ầ m mạch mạch lấy tay cho mình phẩy phẩy trong phòng có nàng trước đó bố trí tốt tụ linh trận so bên ngoài đã mát mẻ nhiều đồ thanh nhấp một ngụm trà nghĩ ngợi đưa tay từ túi càn khôn trong móc ra một cái hình chữ nhật hắc mộc chiếc hộp đưa qua cầm thứ gì tầm mạch mạch vừa nói vừa đưa tay tiếp nhận chính mình mở ra nhìn xem đồ thanh bán một cái quan tử Tầm tò trong thứ mạch mạch tò mò mở cảm còn chưa chứ giác hộp nhìn ra, rõ ràng bên trong là thứ gì, liền gì, là đây ư ợ c thuộc cảm giác tự hồ đồ vật bên trong cùng nàng có một trận tự vật trong quen bên nàng nào đó liên khó hiểu hồ hệ. đó đồ đ là ta bàn mạng pháp khí chiếc hộp trong là một con linh b ú t ngoại hình cùng phổ thông b ú t không có quá lớn khác nhau cán b ú t là băng lam sắc mặt trên có phiền phức đồ văn tản ra nhất cổ thanh lương hàn ý tầm mạch mạch nhận biết đó là chính mình từ vạn niên linh ngọc trai chỗ đó đổi lấy huyền ngọc tinh ngòi bút là màu trắng lông tơ tầm mạch mạch phân biệt không ra đây là cái gì động vật lông tóc nhưng là thượng đầu khí thức cường đại làm cho người ta không dám bỏ qua thích không bản mạng pháp khí hình thái là đồ thanh chính mình định hắn thiết kế pháp khí thời điểm tầm mạch mạch cũng tại bên cạnh cùng hắn khi đó tầm mạch mạch dùng nhiều nhất liền là linh bút hắn liền định cái này cuối cùng tâm tính đương nhiên coi như tầm mạch mạch không thích cũng không quan hệ dù sao hắn là luyện khí sư không thích chờ lần sau rèn luyện thời điểm đổi một loại hình thái chính là tầm mạch mạch yêu thích không buông tay đem linh bút nắm trong tay huyền ngọc tinh thanh lương nháy mắt thẩm thấu thân thể của nàng phu quân cán bút thượng đồ văn nhìn xem có chút quen mắt giống như cùng ngươi trên mặt nạ có điểm giống tầm mạch mạch qua lại so đối mặt nạ cùng cán bút thượng đồ văn chỉ cảm thấy càng xem càng giống ân đồ thanh nhà nhạt ân một tiếng tựa hồ không muốn giải thích là có hàm nghĩa gì sao bản mạng pháp khí thượng đồ văn, tầm mạch mạch cảm thấy đồ thanh sẽ không tùy ý tuyên khắc là ta thạch xăm đồ thanh do dự một chút vẫn đáp thạch xăm tầm mạch mạch ngần ra có chút không hiểu ta bản thể là ám thạch ám thạch thành hình thời điểm sẽ có kèm theo thạch xăm giống như là nhân loại tướng mạo đồng dạng thông qua thạch xăm có thể phân rõ ám thạch khác biệt đồ thanh giải thích cho nên tầm mạch mạch gỡ một chút ngươi là đem mình bức họa khắc vào ta tên thật pháp khí t h ư ở n g đồ thanh chỉ cảm thấy sau tay c â y nóng lên ồm ồm nói ta đó là dấu hiệu luyện khí sư không cũng sẽ ở chính mình luyện chế pháp khí thượng làm dấu hiệu sao vậy sao ngươi không thẳng thắn đem tên khắc đi lên làm phức tạp như vậy thạch xăm làm cái gì tầm mạch mạch cũng không vạch trần chỉ vào ngòi bút tiếp tục hỏi đây là cái gì động vật lông tóc giao long tóc mai đồ thanh trả lời long tầm mạch mạch hoảng sợ là dao long đồ thanh cường điệu giao long chỉ là long sơ cấp hình thái cùng chân long kém xa trách không được có thể có mạnh mẽ như vậy hơi thở trời ạ tầm mạch mạch cảm thụ được từ bàn mạng pháp khí trung truyền lại mà đến cường đại hơi thở chỉ thấy đan điền linh hồ đều mơ hồ chấn động đứng lên cảm nhận được hai người hộ ứng tầm mạch mạch tâm niệm vừa động trong tay nàng linh bút liền từ trong tay nàng bay lên thu nhỏ lại sau đó nhập vào nàng đan điền treo ở linh hồ bên trên cùng kim đan diêu tướng hộ ứng bàn mạng pháp khí nhập thể nháy mắt tầm mạch mạch trượt cảm thấy linh đài một trận thanh minh có một loại khoác hàn thiền băng thi áo choàng cùng ôm béo cầu phu quân thoải mái cảm giác vậy mà lại không cảm giác một tia khô nóng phu quân ta không cảm giác nóng tầm mạch mạch vui vẻ nói huyền ngọc tinh là băng thuộc tính c ự c phẩm khoáng thạch giao long lại là trong nước bá chủ có chúng nó tại ngươi đan điền ngươi còn có thể sợ nóng mới là lạ đồ thanh ghét bỏ nói vậy ngươi đêm qua như thế nào không lấy ra cho ta tầm mạch mạch hỏi đồ thanh quay mặt đi không nhớ ra tầm mạch mạch lúc này ngược lại là không hoài nghi đồ thanh tại ngọn lửa nơi thời điểm mình ôm lấy nguyên thần của hắn cọ một chút hắn tức không chịu được nghĩ đến như là nhớ tới đến có khác có thể nghỉ hè đồ vật tất nhiên sẽ không hy sinh nguyên thần của mình cho nàng ôm có tên sao tầm mạch mạch lại hỏi còn chưa có chính ngươi pháp khí chính ngươi lấy đồ thanh nói tầm mạch mạch suy nghĩ một lát rất nhanh cho r a liễu danh tự liền gọi thanh long b ú t đi thanh long, con kia giao lòng có phải hay không màu xanh làm sao ngươi biết đồ thanh tựa hồ rất không thích tầm mạch mạch cái này đặt tên tùy ý dáng vẻ ta mới mặc kệ nó là màu gì đâu ta cái này thanh chỉ cũng không phải nó tầm mạch mạch có ý riêng nhìn phía đồ thanh không chỉ nó đó là chỉ đồ thanh nao nao chống lại tầm mạch mạch ánh mắt tựa hồ nghĩ tới chút gì sau đó ho nhẹ một tiếng có lệ nói tùy tiện ngươi đi đồ thanh nháy mắt cũng không cảm thấy tên này tùy t i ệ n tinh tế nghĩ một chút còn hơi có chút đại mơ hồ tại thị mông lung mỹ cảm tiểu cực phẩm bản mạng pháp khí chẳng những có chính mình thạch xăm còn trộm dùng tên của bản thân mệnh danh đồ thanh xoay xoay cái chén đẹp đẹp có nhấp một miếng phẳng phất trong chén không phải trà mà là rượu phu quân vân sư huynh nói người tổn thương chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tự hành khỏi h à n là thật sao tầm mạch mạch cảm thấy vân phi trần sẽ không thiên hắn nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút xem như đi đồ thanh đáp xem như đi đó chính là có điều kiện có phải hay không cần ta linh lực phụng dưỡng tầm mạch mạch suy đoán nói ân đồ thanh cũng không giấu giếm chỉ cần ta nguyên thần không tổn hại thân thể coi như bị thương lại nặng cũng có thể chữa trị nếu có đầy đủ linh lực phụng dưỡng chữa trị tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều đương nhiên cũng có thể như thường người bình thường chậm rãi tu dưỡng người sư bá cho ta dược cũng không phải không có tác dụng ta đây hiện tại cho ngươi chút linh lực tầm mạch mạch nói đưa tay liền đi bắt đồ thanh tay muốn chủ động truyền linh lực lập tức liền buổi trưa chờ rời đi nơi này lại nói đồ thanh đè lại tầm mạch mạch tay tốt chờ sư huynh kế nhiệm đại đ i ể n kết thúc chúng ta lập tức hồi dược lâu ta chữa thương cho ngươi tầm mạch mạch nói đồ thanh chợt nhớ tới việc này đến vân phi trần tuy rằng đáp ứng không bại lộ hắn thân phận của á m ma nhưng là hắn cùng tầm mạch mạch đạo lữ quan hệ chỉ sợ là không giấu được đợi trở về ta cùng sư tổ bọn họ nói tầm mạch mạch suy nghĩ một chút nói liền nói chúng ta còn tại ở chung chung không vội mà ký kết xong thu khế ước nếu là bọn họ không phải buộc chúng ta ký kết xong tu khế ước đâu đ ô thanh hỏi đây là tầm mạch mạch lúc trước lo lắng hỏi đề đ ô thanh lúc này cũng không khỏi không suy tính tới đến ký kết xong tu khế ước nhất định phải trước giải trừ t ế phẩm khế ước nhưng là tế phẩm khế ước tất yếu phải chờ hắn tới đại thừa kỳ sau mới có thể thuận lợi giải trừ thật là phiền toái tính quay đầu lại hỏi hỏi khê g ố c hay không có cái gì tốt lấy cớ không có việc gì bọn họ muốn thị phi buộc chúng ta ký kết xong tu khế ước đến thời điểm ta liền cùng ngươi bỏ trốn tầm mạch mạch nói bỏ trốn liền như thế thích ta đồ thanh mỉm cười nâng tay mơn trớn tầm mạch mạch đầu coi như ngươi cùng thanh long bút xung hợp không tốt ta cũng sẽ khen thưởng của ngươi tầm mạch mạch đều có thể không cần chương bảy mươi tám Chu từ h nhiệm nghi thức bị an bài tại hòa hệ linh khí nhất rồi buổi trưa, là một cái lịch chu thức môn kế nhiệm nghi thức khác thường ứ c cái môn một môn, môn tông an ngắn kế kế bài tại rồi buổi dài gọt. trưa, bị rào là lâu sử trước một vị môn chủ tại toàn bộ để từ nhìn chăm chú đem tượng trưng cho môn chủ c h i vị chu tà kiếm giao cho đời tiếp theo môn chủ liền xem như hoàn thành Làm trên â n nhiệm môn chủ sư phó cùng sư Mũi, hành chi cùng chủ phó chi mạch mạch mụi, diệp tầm sư sư t vị í phía trí an dựa chua thanh dựa cùng môn trưởng song song ngồi, quan hệ cũng bài vào mà vào cái rất trước r mấy thức đặt một tốt. t vị váy vị lão cặp hệ có đồ đài cao vân phi trần lưng mọc hai cánh trói mắt chu t h ứ c chi hòa p h ẳ n g phất liệt dương bình thường khích lệ ở đây mỗi một vị chu t h ứ c môn đệ tử tiền nhiệm môn c h ủ cơ vô nhai tay bừng lấy một phen xích hồng sắc trường kiếm đứng ở vân phi trần thân trước một trượng vị trí chậm rãi đi đến chuẩn bị giao tiếp cái này chu tà kiếm là mấy phẩm pháp khí tầm mạch mạch nhỏ r ộ n g hỏi đây là thần khí đồ thanh hồi đáp thần khí tầm mạch mạch giật mình chu tà kiếm là do thần thú chu thức xương cuộc sống mài mà thành uy lực to lớn Đồ thanh giải thích. giải nay trên đời này lại vô thần thú chính là tìm đến di hài cũng không có luyện khí sư có thể luyện hóa thần thú t h i cốt cho nên cái này chu tà kiếm là đương đại còn sót lại không nhiều thần khí cũng chỉ có thức tỉnh chu thức huyết mạch người có thể hoàn toàn phát huy thanh kiếm này uy lực đây cũng là vì sao chu thức nhất tập cố chấp muốn thức tỉnh chu t h ứ c chi lực một trong những nguyên nhân chỉ là nghe tầm mạch mạch liền cảm thấy cảm xúc sụp sôi k ì a vân sư huynh được thanh kiếm này có phải hay không sẽ biến rất lợi hại nghe nói cùng cảnh giới vô địch đồ thanh b i ể u môi lợi hại như vậy tầm mạch mạch kinh hô lên tiếng đều nói là nghe nói đồ thanh cường điệu tầm mạch mạch trừng mắt nhìn sững sờ hỏi không phải cùng cảnh giới vô địch sao cùng cảnh giới vô địch là ta hắn không chỉ cùng cảnh giới vô địch hắn còn có thể khóa cảnh tiếp g i ế t địch tầm mạch mạch khiếp sợ nhìn đồ thanh so thần khí còn lợi hại hơn một phen phá kiếm cũng không phải thật sự chua thước đồ thanh kia ghét bỏ giọng điệu p h ẳ n g phất vừa mới cho tầm mạch mạch phổ cập khoa học chu ta kiếm uy lực không phải chính hắn bình thường tầm mạch mạch vốn là bởi vì khiếp sợ mà trợn tròn trong mắt to lúc này tất cả đều là quý mến cái này sâu sắc sung sướng đồ thanh chờ hắn lại đi khán đài thượng dương nanh múa vuốt p h ẳ n g phất cùng cái c ầ u yêu công khổng thức giường như vân phi trần bỗng nhiên cũng chẳng phải chán ghét ngồi ở tầm mạch mạch bên trái diệp hành chi toàn bộ hành trình nghe hai người đối thoại lập tức đối với đồ thanh nhiều một cái phán định tự đại hư vinh hừ nếu cùng cảnh giới vô địch như vậy chờ hắn đến cầu thân thời điểm khiến cho phi trần ngăn cản mang theo chu tà kiếm đánh thắng mới để cho lên núi một chút không biết hình tượng của mình tại thức phụ sư môn chịu khổ c ự thuyệt đồ thanh chính vui sướng hưởng thụ nhà mình thức phụ sùng bài ánh mắt bỗng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn khiến hắn chịu không nổi kịch liệt ho lên ngươi làm sao vậy trên ầ m mạch mạch kiếm có việc gì, chỉ là bị chu nhìn không phát lo lắng là gì, qua, bị tà a qua phía thanh, kia đang thanh, sao khí kinh kiếm không? ảnh hưởng đến mà thôi.、Diệp、hành chi vượt qua tầm mạch mạch nhìn về phía đồ thanh, ánh phản phất đang hỏi, một phen phá kiếm mà thôi, đánh mặt không? Đồ thanh, diệp hành chi ánh mắt làm sao trách quái chính mình nơi nào đắc tội hắn? Diệp diệp quái, nơi đến nào vượt đồ Đồ đắc mà tầm mắt một mà mặt mắt làm tội t về r đài cao vân phi trần đã từ chính mình phụ thân cơ vô nhai trong tay tiếp nhận chu tà kiếm tinh thuần chu tước chi lực rót vào trong kiếm gợi ra từng trận ong minh vân phi trần một tay cầm kiếm nhìn đài cao dưới chúng đệ tử nâng tay hướng không trung chém ra một kiếm lập tức một đạo chu t h ứ c hokage từ chu tà kiếm trung bay ra mang theo to rõ phượng minh nhằm phía đám người to lớn chu t h ứ c bay đến đám người trên không ầm ầm nổ tung hóa làm vô số lửa điểm d ừ n g ở các vị đệ tử trên người lửa điểm nhập vào nháy mắt mỗi một cái đệ tử đều cảm giác mình trong cơ thể chu t h ứ c chi huyết thay đổi sôi trào hừng hực lực lượng cũng tùy theo thay đổi càng cường đại hơn Chúng đệ từ ử tử chắp tay quỳ lại cảm tạo Vân Phi trần ban cho chua thức chi lực. Mỗi một đời chua thức kế vị, chua thức môn đệ trong cơ thể, chua thức chi lực đều sẽ bị tăng cường, thay đổi càng cường Phi thể thay hơn. tay tạo trần một trong tăng t ban quỳ đều lại đại Mỗi đời đổi môn Vân vị, bị đệ kế sẽ nay về sau ta liền là chu thức môn tân nhiệm môn chủ. Hiện tại ta muốn tuyên bố một trần một Vân nhiệm môn Hiện muốn Nói xong, Vân Phi trần dừng chủ. Phi việc. bố lại á phát t thấy từ trầm tiếp tục、nói. Từ nay về sau, chua thức chờ hắn chua nay mọi mặc mới môn người cuối nói. đến ngôn đầu sau, về l vô giác t ỉ n h nghi thức đồng môn đệ tử không được tướng tàn ổ lên nguyên bản an tĩnh trước đại điện chúng đệ tử ổ lên biến sắc vô số đệ tử hai mặt nhìn nhau có mê mang có vui sướng có không biết làm thế nào môn chủ trước hết phản ứng là tiền nhiệm môn chủ cơ vô nhai không có thức tỉnh nghi thức như thế nào thức tỉnh chu thức huyết mạch thế gian được lại không có phượng hoàng tinh huyết không có liền không có vân phi trần lạnh nhạt nói người đây là muốn làm cái gì nếu không thức tỉnh chu thức chi lực chu thức môn vậy còn là chu thức môn sao còn có người có thể sử dụng chu tà kiếm sao cơ vô nhai chất vấn chu thước môn mấy vị trưởng lão cũng đứng lên phụ họa đúng a môn chủ thỉnh cân nhắc đây là chu thước môn gần vạn năm đến truyền thống như là không thể thức tỉnh chu thước chúng ta chu thước môn sớm hay muộn sẽ suy nhược vân phi trần sớm đã liệu đến cảnh tượng trước mắt cũng biết bị chu thức môn tẩy não nhiều năm môn nhân sẽ không dễ dàng chuyển biến quan niệm vì thế hắn nâng lên chu ta kiếm lại chém ra một kiếm dùng cường hoành chu thước chi lực làm cho bọn họ lần nữa yên tĩnh lại cơ hội trên người chu thước chi huyết đã bị ta thu hồi ta cũng không đại tính đem nó ban cho các ngươi bất luận kẻ nào nói cách khác không có ta trên người chu thước chi huyết các ngươi coi như lại cử hành thức tình nghi thức cũng vô pháp thức tình chu thước chi lực Cho các có thức chua thức chi lực nhất thể tỉnh pháp. nên, người biện giết ta, là lấy duy vân phi trần ngữ khí tràn ngập khí phách nói có không phục liền tới khiêu chiến ta thắng liền có thể dựa theo chu thức môn trước kia truyền thống bóc ra trên người ta chu thức chi huyết trở thành mới chu thức bại rồi liền không muốn lại gửi hy vọng lấy chu thức huyết mạch Vân vấn, Trần dừng nhìn nhau môn Phi phía khác chua lại dưới một lát nhìn phía dưới sắc mặt khác nhau, chua thức sắc đồ thanh nghe vân phi trần những lời này lập tức đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa cảm thấy người này tuy rằng chán ghét nhưng coi như có chút quyết đoán sư huynh tốt khí phách Tầm trên mạch mạch cao nhìn khí đài phi trần về sau sợ là phiền toái vân phi trần lời nói này không khác đem mình đặt ở tất cả chu thức môn đệ tử mặt đối lập lẫn nhau thôn phệ huyết mạch đã không thể thức tỉnh giết vân phi trần là cơ hội duy nhất đối với một ít đem thức tỉnh xem như cả đời mục tiêu chu thức môn đệ tử đến nói giết vân phi trần chính là bọn họ chung thân mục tiêu diệp hành chi một chút quét đi xuống ở đây tất cả đệ tử ít nhất bảy thành nhìn phía vân phi trần ánh mắt đều là mang theo sát ý còn dư lại ba thành đều là một ít vừa mới chúc cơ trẻ tuổi đệ tử sư bá vân sư huynh nhất định có thể làm được tầm mạch mạch cũng lo lắng nhưng là nàng tin tưởng vân phi trần có thể thành công vân diệp hành chi gật đầu hắn nhất rõ ràng chính mình này đệ tử thay đổi chu thước môn là hắn cho tới nay tâm nguyện phô quân tầm mạch mạch quay đầu nhìn phía đồ thanh tưởng được đến hắn khẳng định đồ thanh giật giật khóe miệng trái lương tâm nói thức tỉnh chu thước chi lực đối chu thước môn đệ tử có đẳng cấp áp chế vân phi trần không dễ dàng chết như vậy nghe đồ thanh cam đoan tầm mạch mạch hơi mang lo lắng mặt n h á i mắt cười ra sư bá n g ư ờ i nghe thấy được sao sư huynh không có việc gì Tầm tin tức tốt、này. trong giọng nói là đối đồ thanh hoàn toàn tín nhiệm, phất nhất đầu mạch mạch nhiệm cùng Chi chia cái cái Chi, Hành hoàn phẳng hắn Hành hắn định quay đều này đối đồ đúng. đúng giọng nói nói nói liền gì Diệp Diệp là sẻ kế h thanh, tuy rằng chuyện ta nói, đại bộ phân còn nắm chắc nhưng là chuyện này, ta hy vọng phát sinh ô n rằng nói, nắm này vọng kiện. g Đồ đại tuy ta ta tiểu sát xuất có bộ là sự k nhiệm đại đ i ể n kết thúc vân phi trần tự mình đem ba người đưa ra hẻm núi sư tôn cái này cái truyền tin phù có thể xuyên qua chu thức môn kết giới có chuyện dùng nó tìm ta vân phi trần đưa nhất cái truyền tin phù cho diệp hành chi diệp hành chi không có chống đẩy tiếp nhận thu lên người muốn thay đổi chu thức môn nhất thiết năm qua truyền thống ta không nói cái gì chỉ một chút không muốn giống lần trước đồng dạng bị cái bọn đạo trích cho ám toán là cần tuân sư mệnh vân phi trần chắp tay hướng nhà mình sư tôn trịnh trọng cam kết về sau có đan dực gì thượng nhu cầu t ù y thời truyền thư lại đây nói xong diệp hành chi không nói gì thêm đi đến một bên chuẩn bị khởi hành vân phi trần cười cười tuy rằng hắn bây giờ là chu thức môn môn chủ không thể lại hồi dược lâu nhưng là lấy hắn dược lâu đại sư huynh thân phận nếu muốn mua đan dược vậy còn không dễ dàng sư tôn lời này nhưng thật ra là nói cho hắn biết chỉ cần hắn mở miệng cho dù là cao phẩm cấp đan dược hắn cùng sư tổ cũng sẽ vì hắn luyện chế cha thế nào đồ thanh gặp diệp hành chi đi ra ngoài liền không có cố kỵ trực tiếp mở miệng hỏi vân phi trần biểu tình cũng thay đổi ngưng trọng đáp hẳn là mộ vân nhường cơ hội đi mộ vân cho n g ư ờ i bị cắm sừng cái kia chu thước môn mọi người chỉ có tên này đồ thanh một chút liền nhớ kỹ vân phi trần mặt không chút thay đổi nhìn đồ thanh phu quân tầm mạch mạch kinh sợ gấp đưa tay đi ném đồ thanh nhỏ giọng trách cứ người như thế nào có thể nói như vậy đâu xin lỗi không cẩn thận đem tâm trong nói đi ra đồ thanh vội vàng nói xin lỗi vân phi trần ngây thơ Vân vì thân, trần lười giải thích cùng tranh cãi, lúc này hắn càng là nói, đồ thanh lại càng là hương phấn, liền không nói hiện bản chuyện không Phi tiếp tiếp phát thích thế thấy hội lười giải cãi, lại đi trực lúc là là gặp của cơ qua, may đồ sau mộ vân đó ã không kết kém khắc thấy hơi, hội tới mạch mạch gian phòng thời gian chỉ kém một khắc đồng hồ. người nàng, nàng cùng gian gian đồng giờ giới, tâm ta tìm tra tại tối tí trước tới một cơ điều qua ra Sau đ là mộ vân tại hẻm núi phía bắc sơn động đợi ước chừng nửa canh giờ liền rời đi sau lại chưa có trở về qua chu t h ứ c môn Kia khách hội đi cơ vân i cái hỏi, ệ hệ. n Thanh hẳn cùng truyền quan tìm thừa gì? mạch mạch làm cái gì? Đồ thanh hỏi, hẳn là cùng mạch mạch truyền thừa có là Đô v phi trần suy đ o á nói n Đô Thanh nhíu mộ ạ c chỉ có người chúng ta biết đi. Ta cũng cảm h thừa thình hẳn truyền ta biết Ta thấy ta tra quái điều ấy người nên ba sự là lại đi. điểm m kỳ cho t chút mộ vân nguồn、gốc. Vân、phi、Trần nói, mộ vân gốc. Phi mộ là cha ta ra ngoài du lịch khi mang về nàng đi đến chu thức môn thời điểm vẫn chỉ là một cái hơn một ư ơ i tuổi thiếu nữ vừa mới chúc cơ sau nàng vẫn luôn ta cùng nàng tỏ vẻ qua muốn giải trừ hôn ước cũng không muốn đi ngọn lửa nơi không bao lâu ta liền bị nàng liên hợp cơ hồi phục kích Tiếp nàng liền gả chẳng o vào cơ hồi, như cũng có được cơ cách. lúc trước phục kích ước cùng ước, có cơ cách. c hội, như thời thiên Nghĩ không phải ta giải trừ hôn ước sự tình, hôn không thiên h tiến giải bởi giải liền đi trận đến nàng nàng trận Nàng tư tư tùy ta, ta trừ ta trừ vì vì mà là sự lẽ biết ngọn lửa nơi có truyền thừa mộ vân hành động xem lên đến cơ hồ làm hết thầy cũng là vì tiến vào ngọn lửa nơi ta cũng là nghĩ như vậy vân phi trần nói ta hỏi qua một ít đệ tử cùng ngày chúng ta phá vỡ thiên cơ trận thời điểm có đệ tử nhìn thấy mộ vân điên rồi đồng dạng đi thiên cơ trận trong sấm nghĩ đến nàng nhất định là biết chút ít cái gì vậy ngươi cha được lai lịch của nàng sao đồ thanh hỏi vân phi trần không có vân phi trần lắc đầu ta hỏi qua cha ta mộ vân là hắn tại hồi chu thức môn trên đường nhặt được khi đó nàng bị yêu thú công kích bị thương hôn mê cha ta thấy nàng tư chất không s a i liền dẫn trở về Các người chua thức người môn như thế nào liền như thế vân phi trần phu quân tầm mạch mạch đều không mặt mũi nhìn vân phi trần hận không thể tìm một cái lỗ chui vào xin lỗi còn nói ra trong lòng lời nói đồ thanh thành khẩn xin lỗi vân phi trần trợn trắng mắt cái này truyền thừa chúng ta chu thức môn đều không biết mộ vân nếu quả thật là hướng về phía truyền thừa đến bối cảnh cũng không đơn giản mạch mạch kỳ thật ta càng hy vọng ngươi lưu lại chu thức môn có kết giới tại chỉ cần ta không cho phép không ai có thể đi vào đến tổn thương ngươi ta nhìn ngươi mình cũng tự thân khó bảo a đồ thanh đem tầm mạch mạch đi sau lưng kéo người kế nhiệm đại đ i ể n thượng kia một phen lời nói chỉ sợ là ngủ đều có người đánh lén còn bảo hộ người khác trước bảo vệ tốt chính ngươi đi vân phi trần biết đồ thanh sẽ không đồng ý không thì lời này tại chu thức môn trong hắn đã nói chỉ là kích thích nói ta không thể vậy ngươi có thể đương nhiên đồ thanh không chút do dự trả lời lúc này diệp hành chi không kiên nhẫn xoay người thúc giục một câu còn chưa nói xong sao không sai biệt lắm cần phải đi tốt tốt chúng ta đây liền đi tầm mạch mạch ước gì nhanh chóng tách ra hai người này sư huynh gặp lại nói xong kéo đồ thanh đi sư bá diệp hành chi phương hướng đi Á ma thì rằng tham lam thì rằng í chương bảy mươi chín thập phương lâu dược lâu Dược hư trưởng Trương Sư thương chân cùng hắn một chỗ đến, còn có của sắc có chút cần lâu lão loạn lên là liền nhân huyền suy yếu. Sư đệ đều là tiểu bối ở giữa tranh đấu, đại điện đang đại đến đến đệ minh tải tiếp thái Thiên phi giao. phi giao tái hơi bối giữa nói rồi, hai giữa bên trong, tông hắn nghĩa nữ nàng xanh, hỗn tranh không nhà bị một từ Từ mặt thở tốt ra Hà hòa khí. xem ở ở nói chuyện là trận lầu lầu chủ hà đôn hắn cùng thái hư tông trưởng lão trương thiên hà có chút giao tình lần này là lại đây làm hòa sự lão sư huynh nếu ngươi tự mình ra mặt ta không thể không nể mặt ngươi nếu không phải là trận lầu lầu chủ hà đôn tiến đến làm hòa sự lão huyền minh chân nhân căn bản cũng không hội kiến trương thiên hà hà đôn vui vẻ huyền minh sư đệ quả nhiên làm người khoan dung ta có thể lui rơi dược lâu đối thái hư tông lệnh cấm nhường thái hư tông đệ tử tại dược lâu mua thuốc giá cả cùng từ trước đồng dạng định chế đan dược cũng có thể dựa theo quy củ đến nhưng là có đồng d ạ n g ta sẽ không thay đổi huyền minh chân nhân chỉ vào ngồi ở hạ đầu cả người suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi từ phi giao nói nàng ta sẽ không chỉ từ phi giao sắc mặt trắng nhợt nếu không phải là vạn bất đắc dĩ nàng tất nhiên sẽ không thỉnh cầu đến dược lâu nhưng là từ lúc ngày ấy tại xích vũ bí cảnh bị thần bí cao nhân trọng thương nguyên thần sau nàng trở về tu dưỡng hơn tháng dùng vô số chữa bệnh nguyên thần đan dược cũng xem qua một ít cao minh y tu nhưng nàng thức hải như cũ không thấy nửa điểm truyền biến tốt đẹp suốt ngày đau đầu tinh thần hoảng hốt nguyên thần chi lực càng là không thể vận dụng dùng một chút toàn bộ thức hải liền p h ả n g phất bị người dùng đau tấp tấp ngăn cách bình thường nàng này bất quá phân thần kỳ càng là sau này tu hành nguyên thần chi lực lại càng là trọng yếu nếu không thể chữa khỏi thức hải nàng tiên đồ sợ là muốn dừng lại ở đây hai người điều này làm cho nàng như thế nào không nóng nảy Huyền Minh, người, Hà Đôn còn lại khuyên bảo, Huyền Minh chân nhân trực tiếp nâng tay đánh gãy, sư huynh, như là tiểu bối ở giữa tranh đấu, tài nghệ không bằng người, coi như ta dược lâu thử chết sách cảnh trong, ta cũng không thể tiểu đấu, lâu tay gãy, ngươi, Đôn còn nâng bằng người, trong cũng nói gì hơn. lại tiếp bối giữa tài coi tại gì sư là đệ trực rực bảo, bí ta ta ở vụ nhưng từ sư điệt cùng ta ra mạch mạch nhưng là kém bối phận mạch mạch bất quá một cái vừa mới kết đan vãn bối từ sư điệt lại là phân thần kỳ trung kỳ con gái nàng đánh không lại mạch mạch từ sư điệt liền tự mình xuất thủ à nếu đánh tiểu đến lão lúc này không sai biệt lắm giờ đến phiên ta đi tìm từ sư điệt a huyền minh chân nhân l ạ n h lạnh nhìn chăm chú vào từ phi giao trương thiên hà sắc mặt có chút khó coi từ lúc hắn tiến giai đại thừa kỳ tới nay vẫn chưa có người nào như thế không nể mặt hắn huyền minh người kia đồ tôn căn bản là không có chuyện gì ngược lại đến là bay dao bị người bị thương nặng nguyên thần trương thiên hà nhắc nhở chuyện này các ngươi dược lâu vẫn chưa chịu thiệt trương chân nhân nếu không phải là có toàn năng tiền bối trùng hợp đi ngang qua gặp không được bậc này ỉ lớn hiếp nhỏ sự tình ra tay giúp bận bịu i người cảm thấy ta đồ tôn có thể từ từ sư điệt trong tay chạy thoát sao huyền minh chân nhân hỏi ngược lại lúc trước tầm mạch mạch t ạ i xích v ụ bí cảnh gặp phải từ phi giao sự tình tầm mạch mạch không nghĩ bại lộ thân phận của đồ thanh liền đ ẩ y nói là nếu cao nhân tiền bối tiền bối ta vẫn chưa tính toán tổn thương tầm mạch mạch tính mệnh ta chỉ là m u ố n giáo huấn nàng một chút mà thôi từ phi giao vội vàng giải thích cho nên chuyện này sau ta cũng không có thân thượng thái hư tông tìm ngươi nếu là không có vị nào cao nhân nếu tầm mạch mạch bị thương huyền minh chân nhân nhất định là muốn tìm đi thái hư tông nhưng nếu muốn cho ta giúp ngươi t r ị thương xin lỗi ta dược lâu tuy rằng từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt nhưng là không phải là người nào đều cứu Ngươi, hòa sự lão hà đôn gặp Trương Thiên hà vẻ mặt không đúng biết hắn tính khi nóng nảy, như là cãi nhau liền không cứu vãn nơi, vì thế vội vàng ý bảo hắn bình tĩnh, sau đó nhỏ rọng đến gần huyền minh bên người khuyên nhủ Trương Thiên hà dù sao cũng là thái hư tông trưởng hắn cùng ngươi gặp hư dược biết khi cãi vội thái lại đại cúi đi mũi. hòa hà Hà thế Hà thừa thể cho sau sao sự sĩ, lão là là lão, là là lâu đã bảo đó đầu đủ mặt mặt tu vẻ vì kỳ có cứu cầu ý dù Ta biết mạch mạch c huyền minh chân nhân gương mặt không kiên nhẫn đang muốn phản bác liền nghe hà đôn tiếp tục nói ta biết nhường ngươi cho từ phi giao trị thương ngươi không cam lòng nhưng từ phi giao nguyên thần bị hao t ổ n như là không thể chữa khỏi đời này chỉ sở cũng muốn dừng lại phân thần kỳ người dược lâu vốn là nhân đinh đơn bạc lại chủ tu đan dược y thuật đạo pháp đều không mạnh đây cũng là các ngươi dược lâu vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt nguyên do thái hư tông dù sao cũng là ngũ đại tông môn chi nhất trương thiên hà lại là trưởng lão hắn tự mình ra mặt ngươi bao nhiêu là muốn cho chút mặt mũi huyền minh chân nhân ngắt lời nói sư huynh ta đã cho qua t r ư ơ n g chân nhân mặt mũi ta nói về sau dược lâu đan dược đối thái hư tông đệ t ử tựa như thường ngày Trước h ắ người n n h ư là đối ngoại thả lời đi, phàm là phàm đối đi, ngoại thái tình thả h sự tông tử đến mua thuốc không đến giống nhau gấp bội. Định chế đan dược càng là nghĩ đều không muốn nghĩ. n giá gấp g đệ đều chế mua cả dược bội. ư là như thế nào liền như thế cố chấp đâu. Hà đôn vội la lên, ngươi nhìn như thế thế chấp Hà la vội cố đâu. v ậ yên được không? Ta trong chốc lát cùng không? khiến hắn hắn h trong nói, Ta lát t lại m mấy hiếm thứ quý i l h tâm h như nhìn linh thảo phi thương. ả o coi giao ngươi trên Ngươi yên giúp tại mũi, là mặt từ trị t chuyện này sau nàng tất nhiên sẽ không lại làm khó dễ n g ư ơ i cái kia đồ tôn sư huynh ngươi không cần nói nữa huyền minh chân nhân gương mặt k i ê n định ta huyền minh tuy rằng đạo pháp không mạnh nhưng là nhà mình đệ tử bị người khi dễ ta còn trái lại giúp người trị thương loại này không cốt khí sự tình ta làm không được lại nói ta huyền minh mặc dù có vài phần thu danh thiên hạ hiểu y thuật tu sĩ cũng không phải chỉ có ta một nhà trương chân nhân vì sao càng muốn ta ra tay chữa bệnh hắn đây là cầu hòa vẫn là ỉ vào tu vi cao bắt nạt ta dược lâu không người điểm ấy ngươi thật sự hiểu lầm Hà đôn giải thích, trương thiên Hà cũng tìm những người khác cho hắn nghĩa nữ chữa bệnh, nhưng tất cả đều thúc thủ Đôn đều vô Trương Tiên cũng người kiêng nữ giải cả tìm tất như như như như sư huynh ta biết ngươi cùng trương trân nhân có chút giao tình nhưng mặc kệ như thế nào nói chúng ta cùng là thập phương lâu đệ tử người bên ngoài gấp gáp đánh chúng ta mặt ngươi lại thiên giúp người ngoài hay không có chút không ổn nói đến phần sau huyền minh chân nhân giọng điệu đã có chút lạnh hà đôn biến sắc trên mặt có vài phần xấu hổ người làm ta không biết nếu chỉ là một cái thái hư tông cũng không sao mọi người cùng là ngũ đại tông môn chi nhất ai cũng không sợ đắc tội ai nhưng là hắn có một cái cháu gái là lưu quang tông nội môn đệ tử huyền minh chân nhân thần sắc biến đổi người cũng chần chờ cùng lúc đó diệp hành chi đoàn người về tới dược lâu bọn họ vừa mới rơi xuống đất một người mặc màu chàm sắc trường bào thanh niên liền vội và nghênh đón sư tôn ý viễn chuyện gì như thế kích động thanh niên này liền là diệp hành chi nhị đệ thư q u ý ý viễn thái hư tông trương thiên hà trương c h â n nhân đã tới đang cùng sư tổ tại đại điện đàm luận q u ý ý viễn đáp hắn tới làm cái gì diệp hành chi nhíu mày có lẽ là vì tiểu sư muội sự tình Quý ý viễn nhìn phía ta m mạch mạch h i người mặc dù không có gặp mặc m ặ có dù qua tầm nhưng là sớm mạch mạch sẽ cũng ù cùng n nhà mình sư tôn hôm nay cùng nhau g hôm mạch mạch tầm sư dược trở Ta, c lâu. lại là n g ẩ n ra t r ư ơ n g trần nhân có một cái nghĩa nữ tên là từ phi giao tại xích vũ bí cảnh tổn thương qua tiểu sư muội chuyện này q u ý ý viễn cũng là mới nghe nói đồ thanh nhẹ ồ một tiếng nguyên lai、like、là nàng quái không thể cảm thấy chương cái gì cái gì tên này có chút quen tai vậy bọn họ tới làm cái gì diệp hành chi hỏi xin lỗi nói là xin lỗi nhưng thật là vì từ phi giao ngày ấy tại xích vũ bí cảnh hạ thủ tổn thương tiểu sư muội thời điểm nguyên thần bị cứu tiểu sư muội vị cao nhân kia c h ấ n bị thương đến nay cũng không thể khôi phục cho nên bọn họ mới cầu đến dược lâu muốn quả thực khinh người quá đáng bọn họ bị thương người của chúng ta còn muốn cho chúng ta trị thương không cần nhị đệ tử h nói xong diệp hành chi giận tím mặt cất bước liền hướng đại điện phương hướng đi tầm mạch mạch gặp chuyện này cùng chính mình có liên quan không thể ngồi coi không để ý tới bước nhanh đi theo qua đồ thanh tự nhiên là muốn theo tầm mạch mạch một chút không có một chút thân là dược lâu người ngoài tự giác theo sát phía sau đuổi theo q u ý ý viễn nhìn xem liên tiếp chạy sang người thoáng thất thần cũng liền bận bịu đi theo sư tôn không cần dược đồng thông báo diệp hành chi đi thẳng tới trong đại điện ương trước hướng chính mình sư phó huyền minh chân nhân hành lễ lại tướng mạo trận lầu lầu chủ ân cần thăm hỏi Dì nhìn sư bá chân nhân, sư Sư chương mạch mạch hướng huyền minh chân nhân hành lễ, những người hướng chương bá biết khác đánh giá. chân nhân, đồ thanh vừa tiến đến, nhìn tại tầm mạch mạch chân có chỉ Chân mạch mạch chân cần chân nhân, huyền minh nhân hành những không không hành nhân, thanh huyền minh nhân thăm hỏi một tiếng. Sư tổ, hà nhân, liền lặng tiến đến, trên ân tiếng. chân nhân. tổ, tầm tại tầm mặt một tổ, là lễ, lễ, lẽ đồ vừa q u ý ý viễn lần lượt hành lễ các ngươi trở về huyền minh chân nhân nhìn thấy tầm mạch mạch hướng nàng ngoắc mạch mạch ngươi lại đây tầm mạch mạch vội vàng hướng huyền minh chân nhân đi ngươi liền là tầm mạch mạch trương thiên hà nhìn phía tầm mạch mạch trên người uy áp theo bản năng tràn ngập ra kia uy áp cũng không đả thương người nhưng hiền lộ rõ ràng chủ nhân cường đại tu h vi như là nào đó đe dọa trương chân nhân ngươi đây là ý gì huyền minh chân nhân lập tức đứng lên trên người uy áp cũng tràn ra thiên hà huyền minh bình tĩnh hà đôn thấy tình huống không đúng ngăn tại giữa hai người trương thiên hà nao nao hình như có lo lắng thu trên người uy áp huyền minh chân nhân gặp đối phương thu uy áp chính mình cũng thu lên muốn thật đánh nhau hắn cùng không phải là đối thủ của trương thiên hà huyền minh chân nhân ta ngươi đều là người ngoài cuộc chuyện này không bằng nhường bọn tiểu bối chính mình để giải quyết như thế nào trương thiên hà miệng nói thương lượng lời nói nhưng giây lát liền trực tiếp vượt qua huyền minh chân nhân trực tiếp đối thoại tầm mạch mạch tiểu nha đầu ta cho ngươi một kiện bát phẩm pháp khí xích vũ bí cảnh không thoải mái liền bỏ qua như thế nào tầm mạch mạch ngần ra ánh mắt nhìn phía từ phi dao chỉ thấy nàng cũng chính trực thẳng nhìn nàng làm sao bây giờ tầm mạch mạch do dự từ nội tâm thảo luận nàng tự nhiên là không nguyện ý tha thứ từ phi giao vô luận là từ nàng tập kích chính mình hay là bởi vì mẫu thân tầm ca sự tình nàng đều không thích từ phi giao nhưng là chuyện này tựa hồ liên lụy đến dược lâu nói với hắn từ phi giao nhận thức trong biển tổn thương huyền minh chân nhân cũng không trị được lúc này đồ thanh thanh âm bỗng nhiên xuyên thấu qua linh lung thạch truyền vào nàng nhận thức trong biển mạch mạch nghĩ như thế nào liền như thế nào nói vô luận ngươi làm quyết định gì sư tổ đều duy trì ngươi huyền minh chân nhân nói với tầm mạch mạch sư tổ tầm mạch mạch có chút cảm động huyền minh chân nhân những lời này không thể nghi ngờ là muốn lấy toàn bộ dược lâu cho nàng làm hậu thuẫn nhưng càng là như thế nàng càng không thể liên lụy dược lâu vì thế nàng nói ta cùng từ tiền bối sự tình tại xích v ụ bí cảnh vốn là thanh toán xong tại sao tha thứ vừa nói tốt trương chân nhân hét lớn một tiếng nói huyền minh chân nhân lệnh đồ tôn cũng nói chuyện này thanh toán xong ta ngươi liền không nên dây dưa nữa ở trên chuyện này bị thương hai nhà hòa khí ngươi coi ta như nhóm là ngàn dặm xa xôi tới tìm y xin thuốc người thường giúp bay giao t r ị nhất t r ị thương như thế nào diệp hành chi sợ tầm mạch mạch đáp ứng nhịn không được hướng nàng nháy mắt trương chân nhân từ phi giao thuốc t r ị thương lầu chỉ sợ là bất lực tầm mạch mạch trước huyền minh chân nhân một bước đáp ngươi đây là đang c ự tuyệt trương trân nhân không nghĩ đến liền một cái kim đan kỳ t i ể u bối cũng dám bắt bẻ mặt mũi của hắn trân nhân xin nghe ta giải thích chúng ta không phải không chị mà là chúng ta dược lâu cũng không có cách nào chữa khỏi nàng tầm mạch mạch nói từ phi giao bị thương cách n à y đã hơn một tháng trong thời gian này nàng hẳn là cũng tìm mặt khác đan dược sư đã chữa a nàng thức hải vì sao chậm chạp không thể chữa t r ị nguyên nhân ta nghĩ ngài hẳn là trong lòng hiểu rõ Nàng tầm r o n cường nguyên g óc có một t sợi cường đại h n nguyên thần nàng liền không thể chữa chỉ. Khu trường nguyên thần nhất định phải có vượt qua kia lùa nguyên thần lực lượng cường đại, ngài thân là đại thừa kỳ, tu sĩ đều không lưu lại lùa lùa lực là l chưa vượt Khu qua tu đều hại đại, kia diệt phải kia đại kỳ chữa trừ thức thể trị. thừa thể có à sĩ đến thế tình, như nào sự sư tổ ta lại như thế nào có thể lại l à có mạch được đâu. Tầm m mạch, mạch nói nàng lời này rơi xuống giữa sân mấy người thần sắc khác nhau huyền minh chân nhân lúc này mới dùng chút thời gian đi quan sát từ phi d a o tổn thương bay giao cũng không phải đường gì qua cao nhân tiền bối mà là các ngươi dược lâu người đi trương thiên hà hỏi trương trân nhân như vị tiền bối kia là ta dược lâu người ta nghĩ hắn nhìn thấy ngài mang theo từ phi giao lại đây dược lâu chắc chắn đi ra thấy các ngươi tầm mạch mạch nói trương thiên hà nghe được tầm mạch mạch ý thứ trong lời nói như dược lâu có như vậy cường đại tiền bối nơi nào còn có thể khiến hắn ở trong này kiêu ngạo vậy ngươi vì sao sẽ biết bay giao nhận thức trong biển lưu lại một sợi nguyên thần trương thiên hà hỏi là vị tiền bối kia nói với ta nói tầm mạch mạch từ túi càn khôn trung lật ra nhất cái truyền tin phù đến vị tiền bối kia nhất trơ chẽn từ tiền bối làm cho nên t ổ n tâm muốn giáo huấn nàng lại sợ hắn thực hiện sẽ liên lụy vãn bối cho nên cho vãn bối lưu nhất cái truyền tin phù nhường vãn bối tại trương chân nhân tìm tới c ử thời điểm truyền giao cho ngài Trương Thiên、hà、nghe đến Hà đó. không sợ hãi trên mặt hiện ra một vòng lệ sắc tầm mạch mạch lời này ý t ứ rõ ràng liền là nói nếu như mình bởi vì này sự tình tìm dược lâu phiền toái như vậy vị tiền bối này cao nhân liền muốn tới tìm hắn trương thiên hà phiền toái vị tiền bối này tên gọi khê gốc khê gốc tiền bối nói nếu các ngươi muốn cho hắn thu hồi k h i luồng nguyên thần chi lực liền dùng truyền tin phù tìm hắn nói xong tầm mạch mạch đem truyền tin phù đưa qua trương thiên hà nhìn kia t r ư ơ n g truyền tin phù chậm chạp không có đi tiếp một người tu vi là có thể xuyên thấu qua nguyên thần chi lực quan sát ra tới từ phi dao trong óc kia lao nguyên thần liền hắn nhìn cũng có chút lo sợ huyền minh chân nhân nghe đến đó thần s ắ c lại là buông l ò n g cứ như vậy trương thiên hà liền có cố kỵ cũng không có lý do lại xấu thượng bọn họ dược lâu thiên hà nếu đã tìm được ngươi nhóm người muốn tìm như vậy thập phương lâu liền không nhiều lưu ngươi, ngươi vẫn là mang theo từ sư điệt nhanh chóng đi chữa bệnh đi hà đôn trên mặt ẩn có sắc mặt giận dữ hắn căn cứ hai phái hòa khí mới lại đây giúp khuyên huyền minh lại không nghĩ đối phương căn bản là không cùng hắn nói thật biết rõ huyền minh không chị được còn cho bản thân đi đến c ó n ê n nói hay không khách đây coi là cái gì chính mình giúp hắn bức bách đồng môn sao hà huynh trương thiên hà có chút ngượng ngùng hô một tiếng không tiến hà đôn âm thanh lạnh lùng nói trương thiên hà tự biết đối lý không có lại giải thích quay đầu lại một phen đoạt lấy tầm mạch mạch trong tay truyền tin phù x à i bước ly khai Từ p huyền i giao vội vàng cùng a s lưng Trương đi, liền Trương hướng Thiên cùng điển. Hắn Đôn ra Hà Hà h đi đại đi, vừa u minh chân nhân chắp có cháu huyền minh huynh Thiên Hà tay Trương tông Kia quang náy, nói mãng. nội môn ái gái liều là lỗ là sư đưa ệ tử, s huynh có điều cố kỷ, sư đệ có thể hiểu、được. Huyền minh chân nhân điều có cố có được. đệ đ kỷ, sư ư tay nâng dậy hà đôn hà đôn t h ở dài một tiếng tự giác vô mặt lại đối mặt huyền minh chân nhân lại chắp tay cũng ly khai dược lâu huyền minh chân nhân lúc này mới có công phu hỏi tầm mạch mạch mạch mạch vị kia khê g ố c tiền bối chẳng những cứu ngươi còn làm an bài như vậy với ta dược lâu có thật sự là có đại ân ngươi nhưng còn có truyền tin phù sư tổ nghĩ tự mình nói lời cảm tạ không, không mạch mạch nói, cũng là huyền Minh chân nhân vọng, này nhân nhiên không truyền tin phù khắp nơi cho người,、liều、nhất cũng phiền liều cái bậc cao cho cho mạch mạch cũng là sợ làm phiền hà mạch là, lộ là là làm hà thất phù khắp quá tùy mặt đem bất tự vẻ sẽ sợ ý tầm mạch mạch gặp sư tổ tin tưởng khẽ thở ra một hơi dùng khóe mắt quét nhìn đi trông đồ thanh sau đó thông qua linh lung thạch hỏi hắn đem nồi dao cho khê c ố c tiền bối thật sự không có chuyện gì sao không có việc gì hắn gần nhất rất nhàn đồ thanh trả lời kia trương thiên hà xem lên đến giống như rất lợi hại tầm mạch mạch lại nói a khê c ố c một cái từ có thể đập chết hắn đồ thanh khinh thường nói khê c ố c tiền bối lợi hại như vậy tầm mạch mạch mặt lộ vẻ sùng bái n g ư ơ i dùng bái cái gì nếu không phải ngươi tu luyện chậm liên lụy ta tiến độ loại hàng này s ắ c ta một đầu ngón tay liền có thể ấn chết còn dùng được thượng khê gốc sao đồ thanh thức giận thực xin lỗi nha tầm mạch mạch cúi đầu nữ nhân này lại giả bộ đáng thương chương tám mươi mạch mạch tầm mạch mạch đột nhiên hoàn hồn liền gặp huyền minh chân nhân đang đầy mặt nghi hoặc nhìn nàng s ư s ư tổ tầm mạch mạch vội vàng đáp ngươi nghĩ gì thế vừa rồi cùng ngươi nói lời nói nghe chưa huyền minh chân nhân nhíu mày nói nói cái gì tầm mạch mạch vừa mới toàn bộ lực chú ý đều đắm chìm tại linh lung thạch trong cùng đồ thanh khai thông vội vàng hoàn hồn phản ứng còn có chút chậm lúc này càng là gương mặt mờ mịt lộ ra ngây thơ lại đáng yêu huyền minh chân nhân đỡ c h á n diệp hành chi nhíu mày lần đầu gặp mặt nhị sư huynh quý ý viễn thì phi thường không cho mặt mũi bật cười phóc thử một tiếng cười tầm mạch mạch khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thực xin lỗi sư tổ ta vừa rồi thất thần không có nghe thấy tầm mạch mạch xấu hổ cực kỳ huyền minh chân nhân bất mãn chừng mắt hai đồ tôn quy ý viễn cũng biết chính mình thất thố vội vàng thu biểu tình sau này rụt một cái chậm một chút nữa sư tôn mắt đ a u cũng muốn lại đây cũng không có cái gì chính là muốn hỏi ngươi muốn hay không đi trận lâu bái sư huyền minh chân nhân đem vừa rồi tầm mạch mạch không có nghe được lời nói lặp lại một lần đi trận lâu bái sư tầm mạch mạch ngẩn ra k huyền ô n ngươi đến g sai, dược l â cũng có dược đoạn thời gian, thông qua ngươi quan sát, phát hiện ngươi bên trên không một m thời ta sát, phát tại tựa hồ qua và sư dịp bá lý ấ am hiểu, ngược lại là tại trận pháp cùng phù chú phương diện có chút thiên phú. h lại tại diện u ngược trận cùng có là y minh chân nhân nói ta càng nghĩ tuy rằng ngươi là của ta dược lâu đệ tử nhưng thiên phú không ở chỗ này cũng không thể cưỡng cầu trận lầu lầu chủ hà đôn bởi vì vừa rồi sự tình chính cảm thấy thẹn với chúng ta dược lâu nếu ngươi lúc này đi qua bái sư nghĩ hắn hẳn là sẽ an bài cho ngươi một cái không sai sư phó sư tổ ta không nghĩ rời đi dược lâu tầm mạch mạch lắc đầu như là từ trước nàng ước chừng còn có thể do dự một chút dù sao chính nàng đối với trận pháp quả thật rất cảm thấy hứng thú nhưng là nay có vô tướng linh trận truyền thừa nàng coi như không đi trận lầu như c ũ n g có thể học tập trận pháp không đi người tính toán lưu lại dược lâu học đan dược thuật huyền minh chân nhân hỏi nàng ách ta cố gắng tầm mạch mạch mặt lộ vẻ khó xử nàng cũng không phải không đã nếm thử ban đầu nàng linh mạch còn chưa có khôi phục thời điểm cũng từng đi tàng thư các phiên qua mấy quyền dược kinh bên trong đủ loại dược liệu danh từ cùng dược tính giới thiệu nhìn nàng quả thực ra đầu run lên nào có linh trận đơn giản chỉ cần đem trận đồ nhớ kỹ vạn loại biến hóa không rời này tông từng bước đều có thể thôi diễn đi ra ta nhìn hay là thôi đi Diệp、hành、chi liếc minh nói. tiểu hành chút tầm mạch mạch hướng huyền minh chân nhân、nói. Nàng cùng tiểu ca một tầm đối ồ n giảng tại đan dược phương diện không có thiên phú, cưỡng nhường nàng học tập, đừng g tại tập dược có học c phú ép u cùng luyện ra đối a chữa n không bệnh ngược lại đem người ăn hỏng dược thể lại rồi. đem đ đối, đối đây ố i đ cũng là tầm mạch mạch không thích học tập chế thuốc nguyên nhân một loại lục phẩm đan dược dùng tới dược liệu muốn ba trăm l loại nhiều trong đó trọng lượng tỷ lệ thời gian cùng với tan chảy đan khi linh lực khống chế đều có bất đồng một chút có sai lầm luyện ra đan dược hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau Nàng là t huyền ậ t thời điểm thự học thành tài biến thành sợ sư bá đại châm chọc ngươi sao. mình điểm châm gì đến biến không nghe ngươi ngươi học độc Đối đối đi đại cái cái chọc có bá y. ra minh chân nhân không biết nói gì phó quý ý viễn lại một lần nhịn không được diệp hành chi một cái mắt đao bay qua quý ý viễn che miệng sau này lại rút lui hai bước mà thôi chuyện này cũng không vội huyền minh chân nhân ánh mắt c h u y ể n hướng vẫn luôn an tĩnh đứng ở tầm mạch mạch bên cạnh đồ thanh thấy hắn quanh thân linh lực phù phiếm liền hỏi đồ thanh tiểu hữu thân thể nhưng là khó chịu tiểu tổn thương mà thôi không có gì trở ngại trước đó diệp chân nhân đã giúp ta xem qua đồ thanh đi phía trước một bước chắp tay đáp huyền minh chân nhân đối nhà mình đồ đ ệ y thuật vẫn là yên tâm lập tức nhân t i ệ n nói ta nhìn ngươi linh lực phù phiếm vẫn là phải chú ý tu dưỡng mạch mạch mang đồ thanh tiểu hữu đi xuống nghỉ ngơi cần gì đan dược trực tiếp cùng ngươi nhị sư huynh nói là tầm mạch mạch lên tiếng đưa tay đi phù đồ thanh đồ thanh gặp tầm mạch mạch lại đây dìu hắn vừa mới còn đứng thẳng tắp thân thể nghiêng nghiêng nửa người sức nặng đều dựa vào ở tầm mạch mạch trên người tầm mạch mạch khẩn trương rời đi bước chân đều nhanh vài phần quý ý viễn gặp hai người ra ngoài cũng theo cáo lui d ự ợ c đường còn có chuyện sư phó sư tổ ta cũng đi ra ngoài trước đi thôi diệp hành chi phất tay chờ ba người đều ly khai đại điện huyền minh chân nhân lúc này mới hỏi diệp hành chi chua t h ứ c môn tình trạng phi trần nay thế nào phi trần đã thuận lợi thức tỉnh huyết mạch thừa kế chu thức môn môn chủ chi vị diệp hành chi đáp chỉ là hắn muốn dựa bản thân chi lực thay đổi chu thức môn nhất thiết năm qua cách sinh tồn phòng chừng sẽ có chút gian nan đây là hắn chính mình tuyển đường chúng ta cũng vô pháp can thiệp huyền minh chân nhân nói diệp hành c h i ân một tiếng hắn tự nhiên cũng là tán thành cho nên tại chu thức môn thời điểm không có ngăn cản vân phi trần N-G-A-N-T-A-U-I-E-N.com c huyền ỉ là, n ế thật sự không thể lại thức tỉnh chua thức chi lực, chua thức không chua chi chua chắc chắn sự lực, môn n g lại à càng suy nhược, cùng dược cốc. không sánh bằng quang tông cùng dược tiên suy liêu u y h minh chân nhân thở dài nói chu thức huyết mạch vốn là một thế hệ so một thế hệ mỏng manh nay cần cách thượng một thế hệ hoặc là lưỡng đại mới có thể lại thức tỉnh chu thức suy nhược là chuyện sớm hay muộn phi trần chẳng qua là đem chuyện này nói trước mà thôi Lại người nói đúng nếu phi trần thật có thể làm đến cũng xem như cho chu thức môn tân sinh huyền minh chân nhân tán thành nhẹ gật đầu đại điện bên ngoài q u ý ý viễn bức nhanh đuổi kịp tầm mạch mạch tiểu sư muội vừa mới ngượng ngùng a ta không phải cố ý giễu cợt của ngươi q u ý ý viễn hướng tầm mạch mạch xin lỗi không có chuyện gì ta không để ở trong lòng tầm mạch mạch không thèm để ý cười cười đối phương có phải hay không ác ý cười nhạo nàng vẫn là nghe ra tới trước ta tại thăm dò bí cảnh không nhận được đại sư huynh truyền tin phù chờ ta sau khi đi ra biết dược lâu nhiều một cái tiểu sư muội ta liền vội vàng chạy về c h ỉ t i ế c vẫn không thể nào nhìn thấy tiểu sư muội Rõ ràng trễ trái trong ra là là chính mình không nhìn cùng chính mình xin Đến, người nói viễn cản khôn đến. gặp lại lại lỗi. lễ lấy có cho cái chiếc thấy hộp mụi, mụi mặt, một điểm tâm về tiểu tiểu ta từ túi đây quý sư sư đưa ý ăn tầm mạch mạch mắt sáng lên đây là một vị xuất khiếu kỳ thực t u tự tay làm được điểm tâm ngươi nhị sư huynh ta nhưng là dùng thật cao giá tiền mới mua được q u ý ý viễn đem điểm tâm chiếc hộp đi tầm mạch mạch trong ngực đ ẩ y nói đàn dược đâu ta luyện bất q u a đại sư huynh cho nên đành phải lấy bên cạnh lễ vật đưa ngươi thích không thích c ả m ơn nhị sư huynh tầm mạch mạch nói c ả m ơn thật rõ ràng thu lễ vật lễ vật này tuy rằng quý trọng nhưng nhìn ra là quý ý viễn cố ý vì nàng chuẩn bị như là nàng chống đẩy ngược lại lộ ra xa lạ quả nhiên tầm mạch mạch lễ vật vừa thu lại giữa hai người khoảng cách liền trong vô hình thân cận vài phần khụ khụ lúc này đồ thanh bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu ho khan phô quân tầm mạch mạch lực chú ý một chút từ trên thanh trên mạch mạch mình lực chú nhà nhị huynh chuyển liền ý người rời người. đến sư đồ Phô q u â n q u ý ý viễn ngần ra tiểu sư muội không phải trước đó không lâu mới xuất quan sao như thế nào mới mấy tháng liền có phô quân ta không sao có thể là chạy một ngày đường vừa rồi lại hao phí chút tâm thần cho nên hơi t h ở có chút chấn động đồ thanh nói thân thể phảng phất đứng không vững dường như lại đi tầm mạch mạch trên người nhích lại gần tầm mạch mạch vừa thấy đồ thanh suy yếu như vậy nơi nào còn lo lắng khác lúc này đem vừa lấy được điểm tâm tiện tay liền nhét vào túi càn khôn trong mang theo đồ thanh liền muốn rời đi nhị sư huynh chúng ta đi về trước chờ đã cấp cái gì q u ý ý viễn ngắm một cái đồ thanh tuy rằng cách mặt nạ i nhìn không tới người này thần sắc nhưng là dựa vào hắn đi lại thu chân giới kinh nghiệm nhiều năm tổng cảm giác vừa rồi kia vài tiếng ho khan có chút trùng hợp cùng giả vị này đồ thanh đạo hữu đúng không bị thương liền muốn t r ị tổn thương đến ta giúp ngươi đem bắt mạch đồ thanh dừng một lát c ự tuyệt nói không cần thương thế của ta diệt chân nhân đã nhìn rồi nghỉ ngơi nhiều liền vô sự vậy làm sao được sư phụ ta hắn y thuật tuy rằng cao nhưng bệnh tình cũng là sẽ căn cứ tình huống phát sinh thay đổi i viễn kiên Quý ý n trì ó vừa rồi tại đại điện bên trên thái hư tông trương c h â n nhân vài lần phóng thích uy áp hắn nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ vạn nhất bị thương thế của hắn đến dẫn động thương thế sẽ không tốt ta còn là xem một chút đi nếu bệnh tình có biến có thể trước thời gian chữa bệnh đúng nha đúng nha phu quân ngươi nhường nhị sư huynh xem một chút đi tầm mạch mạch nghe quý ý viễn nói như vậy lúc này cũng có chút lo lắng vừa rồi tại đại điện thời điểm nàng bị sư tổ khí thế bảo vệ cho nên không có bị trương thiên hà uy áp thương tổn được nhưng là một bên đồ thanh nhưng là không có người bảo hộ hơn nữa còn hắn mang theo tổn thương đồ thanh đến đây đi cũng không cần đồ thanh đồng ý q u ý ý viễn trực tiếp thò tay qua một bộ thầy thuốc nhân tâm biểu tình xong chỉ đặt tại đồ thanh mạch đập bên trên một lát sau q u ý ý viễn trêu tức ánh mắt dần dần thu hồi nhìn đồ thanh thần sắc cũng thay đổi nghiêm túc ta đi thật đúng là trọng thương a không phải cố ý trang suy yếu lừa đồng tình nhị sư huynh thế nào tầm mạch mạch lo lắng nói quy ý ý viễn về hồi nói, mụi ngươi giường ngơi đi liệu. Người xong chân thành tạng tổn thương trọng, dẫn hắn nằm trên nghỉ thương lượng phương án n thu thăm trước trở ta tìm một chút trị mạch chỉ phù phó dò cực à sư sư cục còn có đá đều đứng. làm lại thành sao? Tạng thể phản như phù phệ u bị vậy, q ý viễn tuy rằng không cam lòng chính mình vừa nhìn thấy nhu thuận tiểu sư muội nhanh như vậy đã lập gia đình nhưng là làm thầy thuốc cũng không thể thấy chết mà không cứu lúc này xoay người liền hướng đại điện phương hướng lại chạy về Tính toán đi tìm sư tôn hành báo cáo tình trạng, để người nhà mình tiểu sư biến quả Tầm thế, thanh tổn thương thật sự tăng thêm, gấp trực tiếp thế suốt hành người nhà mình biến nhị huynh như rằng chi phụ. mạch mạch cho báo cáo đi để đồ diệp mụi vội vãi sư sư sư sự gặp gấp phi quả không i ế m p u quân, chúng ta về trước tiểu đây. chúng nghỉ ngơi, thanh bóng đèn trước ốc chờ Chờ cái chờ, gì gặp ta về v sư lại đi, bá đồ lực đổ h thân thể một chút liền đứng thẳng. Không i liền ê n đứng g một phải đã nói với ngươi ta tu hành công pháp đặc thù chỉ cần linh lực của ngươi đầy đủ thương thế của ta liền có thể khỏi hàn Chúng ta đồ â y này, huynh chuyện hiện tại liền trở về ta chữa thương cho ngươi. Tầm mạch mạch thúc sục, hiện tại nóng này, không phải nhà nhị tại liền ngươi. tại mới ngươi nóng vẫn cùng nhà ngươi nhị sư huynh trò chuyện tốt vô cùng trở ta Tầm trò tốt về vừa vô sao. sục, sư đ thanh hơi mang chút lên án nói mới vừa đi một cái đại sư huynh lại tới nữa một cái nhị sư huynh này dược lầu như thế nào như thế nhiều sư huynh tầm mạch mạch giật mình tựa hồ hiểu cái gì đây là lại ghen tỵ Tay n hừ ỏ vươn lặng ngón thanh nhẹ nhàng kéo kéo, phu quân ra, ra rồi. hai tay tay ta sai lẽ lộ lấy meo meo kéo áo, kéo kéo, phô h cái cổ đầu đồ đồ thanh hừ lạnh một tiếng nhấc chân đạp lên phi kiếm đừng tưởng rằng ngươi mỗi lần nhận sai thái độ tốt ta liền sẽ tha thứ ngươi đây là một lần cuối cùng hào hào hào tầm mạch mạch cười đáp ứng thúc giục phi kiếm hai người hóa làm l i ê u quang bay về phía dược lâu mặt khác vách núi tiểu ốc chương tám mươi một tiếp r ở về vách n ú tiểu、ốc、tầm trước thanh trí trong t gian ngoài i sau chuẩn ốc mạch mạch đem chí phòng, chính đem mình phòng, h ra đồ đó an bị t trí một cái h ò n ngự g thu r ậ n p á p Tiếp t h truyền thừa đồng thời nàng cũng hấp thu truyền thừa linh châu trong khổng lồ linh lực vẫn luôn suy nghĩ ở đan đ i ể n linh hồ bên trong lần này linh lực phụng dưỡng nhất là vì giúp đồ thanh trị thương hai cũng l à mượn từ phụng dưỡng nhường đồ thanh giúp nàng chia sẻ một bộ phận linh lực không thì dựa vào chính nàng từng chút tu luyện hấp thu thời gian dài không nói đến vạn nhất bên trong đan điền linh lực áp chế không nổi một chút nổ tung nàng phải chịu không nổi đi đến trong viện tầm mạch mạch thói quen tính xong chỉ khép lại tính toán lấy chỉ viết thay vẽ trận đồ chỉ là nàng một b ú t mới vẽ ra bên trong đan điền thanh long b ú t lập tức liền có cảm ứng ở bên trong trong phát ra nhảy nhót ong minh tiếng Tầm mạch mạch lúc nàng y mới h mình ớ tới m bản n đã có ạ pháp khí theo â m niệm một y n thanh long bút liền lập tức từ bên trong đan bút tức từ bay ra lập điền r ở tầm mạch mạch trước mặt.、Nâng、tay lấy xuống, nắm trong tay, tầm tức mạch mạch nắm mạch mạch cảm giác mình giác Nâng xuống, liền lấy lập bản ê n trong đan điền linh động tràn thanh long bút chung. Nàng tự tự phát tụ bút theo ra vào đầy đi lực hợp b năng một b ú t chém ra linh lực liền theo thanh long b ú t ngòi b ú t giống nước chảy bình thường tiết ra đến cảm giác k i a lưu loát phảng phất không phải nàng tại vận dụng linh lực họa trận đồ mà là trận đồ tự động sinh thành bình thường trừ đó ra còn vô cùng tiết kiệm linh lực đồng dạng là họa một bút trận đồ dùng thanh long b ú t họa hao phí linh lực chỉ là nàng thường ngày ba thành mà thôi cảm giác này nói như thế nào đây dùng một lần liền sẽ yêu t h ư ở n g tầm mạch mạch mắt sáng lên nhịn không được lại chém ra một bút như thế một bút lại một bút tay nàng bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ bất quá một lát liền vẽ hoàn thành một bộ dị thường khổng lồ phòng ngự trận đồ thậm chí vẽ sau khi hoàn thành vậy mà không có vẻ uể oài cảm giác p bằng là làm xác trận đồ lẳng lặng huyền phù tại tầm mạch mạch trước mặt đều đều phân bố linh lực tại trận đồ hoa văn bên trên qua lại lưu truyền phảng phất một tòa bốn phương thông suốt nhân gian thành thị có xe ngựa ở trong đó đi lại i k h ở khẽ quát một tiếng phòng ngự trận đồ xoay tròn mà lên bay đến vách núi tiểu ốc trên không lên tới nhất định độ cao sau bỗng tuôn ra một đạo tàn phá quầng sáng đến theo sau rơi xuống một cái trong suốt bình chướng như là một cái to lớn hộ cháo đem vách núi tiểu ốc bao ở trong đó lập tức tiếng gió tiếng nước côn trùng kêu vang tiếng chim hót trong nháy mắt này đều biến mất không thấy thật cường đại pháp khí tầm mạch mạch trong tay thanh long b ú t tựa hồ nghe đã hiểu chủ nhân ca ngợi tàn mát ra sung sướng ong minh thanh âm Phô quân, phô quân. mạch mạch quân, quân, vui tầm vẻ đi gian phòng bên trong chạy tới. Gian phòng tới. trong, Gian bên đồ thanh đang khoanh chân điều tức trong cơ thể mình sao động ma khí hắn trước vì giúp tầm mạch mạch luyện chế pháp khí vốn là hao t ổ n không nhỏ sao lại bởi vì cưỡng chế thuyên truyền nguyên thần chi lực kích sát cơ hồi mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng nhưng là thân thể cũng đã vỡ nát hắn cần tải tầm mạch mạch vì hắn tiến hành phụng dưỡng trước chính mình trước phốt thuận ma khí như vậy có thể sâu sắc giảm bớt linh lực phụng dưỡng thời gian nhường tầm mạch mạch thiếu thụ một chút băng hàn khổ làm sao đồ thanh điều tức một cái qua lại liền gặp tầm mạch mạch vội vã chạy vào ta thích ngươi giúp ta luyện chế bản mạng pháp khí tầm mạch mạch lớn tiếng nói thích liền thích phải dùng tới nói mấy lần sao bởi vì không có người ngoài đồ thanh lúc này đã lấy mặt nạ ngạo kiều lại được ý biểu tình không có mặt nạ che cứ như vậy đại đâm đâm rơi vào tầm mạch mạch trong mắt tầm mạch mạch cũng không vạch trần lại cũng không dám ở nói thêm cái gì nàng sợ chính mình trong chốc lát nếu là nói thêm nữa vài câu đồ thanh lại muốn cho rằng nàng đang biến tướng đòi tưởng thưởng, thưởng. Tuy như ó i cũng k ô không n lần đầu tiên, chính mình cũng không mâu thuẫn, n g phải h đầu mâu n nàng g thế ậ t tại t sự không nghĩ tại vừa mới i vừa nào đi đóng liền kia xong phụng dưỡng, thân băng n lập thể khí tức bị ma khí đóng băng sau, n Nghĩ như này tình, thanh g được chết. mạch mạch lúc mệt tầm liễm biểu tình, thanh long bút thu vậy, l biểu n g bỗng ú t thu tĩnh tại đồ thanh bắt thế chuẩn phụng Như xuống, đầu vào nào đan điền, đồ đối an diện ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu phụng dưỡng. bị b nhiên mất hứng đồ thanh liếc bỗng nhiên mặt không chút thay đổi tiểu t ế phẩm một chút âm thầm oán thầm chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa rồi kia lời nói được rồi biết ngươi là ám chỉ cái gì coi ngươi như pháp khí dung hợp quá quan quay đầu hội t ư ở n g t h ư ở n g của ngươi bất quá bây giờ không được được chờ ta tổn thương tốt đồ thanh bất đắc dĩ thở dài còn có thể kéo mặt quả nhiên là chính mình nuông chiều tầm mạch mạch khoanh chân động tác cứng đờ cả người suýt nữa muốn khóc ra đến c ù n g chuyện gì xảy ra thế nào thế nào ứng phó kết cục đều không thể thay đổi chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mệnh chung chú định còn có cái gì gọi là phải đợi thương thế của hắn tốt sau mới có thể kia cái gì chẳng lẽ nàng tại đồ thanh trong lòng là loại kia phát rồ đến tại phu quân sinh bệnh thời điểm còn muốn kia cái gì người sao đồ thanh nhìn tầm mạch mạch kia lóe nước mắt mắt to âm thầm nói lại cảm động khóc thật là tính lần sau khen thường chịu khó điểm tốt hoặc là đem khen thường khó khăn điều thấp tỷ như làm nhất đốn cơm liền cho cái khen thường cái gì tầm mạch mạch gặp đồ thanh kia biểu tình tựa hồ lại muốn nói ra cái gì đến sợ một cái giật mình vội vàng cầm đồ thanh hai tay tại đối phương còn chưa có phản ứng kịp nháy mắt linh lực liền dũng ra ngoài chủ động mở ra linh lực phụng dưỡng Thu thanh tiếng bắt truyền thể thử thông Tốt, tới thưởng, tầm chú nhiên không nhiều linh lực, nhập thể ma khí chậm dẫn đường, thử khai thông bản mạng pháp khí. Tốt, chỉ cần không đề cập tới khen thưởng, những chuyện khác tầm mạch quả đầu muốn quá lực, lực lên Lúc lại lực cần cập đồ đi, đường, đề ma giặn dẫn bàn mạng ý rời mới rãi bị dò. m dựa theo đồ thanh chỉ thị tầm mạch mạch s ắ t nhập thể ma khí đi qua kinh mạch truyền vào đan điền cuối cùng vây quấn tại thanh long bốt chung quanh thanh long bốt quanh thân nguyên bản liền có một tầng nhàn nhạt màu vàng linh lực tầng này màu vàng linh lực dần dần bị tầm mạch mạch dẫn vào đan điền ma khí chen lấn hai người vừa lôi tiến lấy thanh long bốt làm trung tâm tạo thành một cái hình tròn thái cực đồ án Theo thanh long bút phất thứ thích thường, chút phẳng kích bình nhiên long sau xung bỗng gì bị có đây ộ n điên cuồng tròn, tròn còn nhất lượng. thanh long tròn, hiện những g tiếp tùy theo tối theo bút tầm phát kim hai kia có cổ lực mạch mạch xoay xoay xoay sầm Mà v quấn thanh tại là o n chung quanh hác sắc ma khí cũng đang tiêu giảm thái cực án thượng g giảm, bút tiêu thái hác sắc cực khí ma m độ u đen càng ngày càng n h ạ tầm cuối cùng mà truyền màu trói toàn thành vàng. vậy Đây mà mắt là bộ hóa mạch mạch kinh h ỉ ngước mắt chuyên tâm lúc này hai người lực lượng trong cơ thể là liên hệ tầm mạch mạch trong cơ thể biến hóa đồ thanh tự nhiên cũng phát xác được hắn lúc trước nhường tầm mạch mạch lựa chọn huyền ngọc tinh ngoại trừ bởi vì huyền ngọc tinh phi thường phù hợp tầm mạch mạch linh căn bên ngoài còn có một cái nguyên nhân liền là huyền ngọc tinh băng hàn thuộc tính có thể hấp thu ma khí nhập thể khi băng hàn không khí cứ như vậy liền có thể giảm bớt một bộ phận tầm mạch mạch phụng dưỡng khi băng hàn khổ Tầm m ạ c hai mạch mi mạch mắt m chế kinh hỉ, nhưng vô luận nhập thể buông luận vô áp đáy khí không không k hàn thấu Trách thanh nhất định cỡ cũng được lúc được lúc trước nào băng xương tan nàng lòng này muốn ấm xua đáy đồ áp. ê người trì vì chính mình chính chế luyện bản n m ạ pháp khí, Hai cái nguyên này. n g lai là vì cái này. Hai người lúc này đây phụng dưỡng trọn vẹn liên tục m ộ ư ơ i ngày trong lúc q u ý ý viễn đến vách núi tiểu ốc đi tìm tầm mạch mạch một lần gặp tiểu ốc bị kết giới bao phủ liền không có quấy g i à y lạc không thành quân lai khách sạn chi nhánh trong nơi nào đó sân khê g ố c vừa mới tỉnh ngủ mặt trời lên cao hắn bọc cái hồ cừu chính quạt cái quạt tại giữa sân phơi nắng bên tay trái đặt các t h ứ c trái cây trà bánh vẻ mặt thoải mái phi thường gần nhất có chút nhàm chán đâu nói ngón tay thon dài vươn ra lấy nhất viên trái cây s ấ y khô ném vào miệng nếu không trở về giúp chúc ngôn nuôi dưỡng linh thú Đang điểm, đạo bay của ra Thanh. hắn nói thầm thời điểm, một đạo truyền tin phù bỗng nhiên từ chân dừng người của hắn, phát ra từng trận ông Minh Chi Thanh. Ảnh chiếu thuật, khê nhẹ di một tiếng, góc tại thầm thời một từ trời tới, trước phát thuật, một thuật Chi chiếu di chiếu phù khê ảnh ở loại à phụ phù thượng ra tại truyền tin phù thượng một l thuật pháp, kích phát sau, có thể trực tiếp pháp kích sau, có này h chuyện người hình ảnh. ì n đến người n trò Loại này thuật pháp hao phí pháp lực to lớn bình thường chỉ có suất khiếu kỳ trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng ai tìm ta khê gốc nói thầm trong chốc lát bọc hồ cừu từ trên ghế nằm ngồi thẳng dùng quạt xếp một chút truyền tin phù đồng ý ảnh chiếu thuật khê gốc chứa đầy chờ mong chờ đầu kia lộ ra hình dáng kết quả lại thấy được một chương tóc trắng lão nam nhân mặt lập tức gương mặt mất mặt vãn bối thái hư tông trương thiên hà trương thiên hà gặp khê gốc gương mặt không kiên nhẫn giọng điệu không tự giác lại cung kính vài phần hắn đầy đầu tóc trắng s ư ơ n g hồ khê g ố c tiền bối thật có chút không thích hợp nhưng tu chân giới đ ạ t người vi sư lại nói đối phương nhìn xem tuổi trẻ niên kỳ lại không nhất định so với hắn t i ể u Trương t h i ê n nghe nói Hà, chưa q u a cũng gốc không phải mỹ nữ, khê liền nhớ lại đều lười nhớ khê phải lại lười lại. mỹ đều Trường Thiên hà nơi nào Hà bay ị người như vậy ngạo mạn vậy q u đặc đệ điểm, cháu biệt gái liêu nội thời trở thành liêu quang tông nội môn đệ từ hắn quang môn n g a cả Thái t Hư ô n giao trưởng môn thấy môn hắn đều muốn khách khí đều v à phần, Phải phương phi nhưng chống khê hắn không giận nói lưu gốc gì. g là lại lại lại mà đối biết i dám từ trương h ứ c hải t o đạo n nguyên thần g kia l u lại là b thiên hà hướng bên cạnh h ồ một tiếng từ phi giao liền xuất hiện tại ảnh chiếu thuật trong Từ phi có chút trong、e、tiền Trên một tu, thu bắt túc nhất vừa phi đẹp phong nhìn hình ảnh khê kính nhớ hình ảnh xinh khê nghiêm nhớ chính mình giao ngại nói bối bối. đổi cái mỏi lại, lại gốc cùng dung gốc mong mạo nào nhất đoạn có còn e vãn nữ vẻ đầu đây lưu là suy ử s nghĩ một lát khê g ố c quyết đoán bỏ qua nguyên nhân không có gì khác chủ yếu là hắn ngủ qua lại cho qua truyền tin phụ nữ tu không hề số ít trong lúc nhất thời còn thật tìm không ra hào Bất quá khê ô không không không không không n nhớ cũng quan phong hắn, tình huống, một loại là chính mình ngủ hẳn năng lớn. Còn có một loại liền là coi trọng chính mình, đối với chính mình nhớ g gì hệ, khác hai cho thù khả trước với được điểm đối lưu lúc có coi qua q u lao, loại loại loại là là là tìm một một mãi ấy n này liền nhiều loại lắm. Khê có quyết đoán coi từ phi g i a o là thành sau vì thế sửa mình và n g u y ễ n thái độ thanh âm lạnh vài phần như thế nào chúng ta gặp qua Từ phi giao gặp đối phương giao đối đã không nghĩ h mình, chỉ có thể kiên trì nhắc nhở, sách cảnh ớ rõ trì r kiên n có t vũ bí o ta cùng tiền bối có qua gặp mặt một lần. Gặp mặt một qua cùng có c lần. lần, gặp Gặp bối đó í bí chính n sương nhân duyên. Hơn nửa cảnh, chính mình không sai biệt lắm, mấy ngàn năm chưa từng đi chỗ kia, không được không nhớ、rõ. Không n h sách chưa chỗ trách h là lắm sớm được g mấy sai kia vũ biệt đi rõ. ra khê g ố c thành thực nói từ phi giao không biết đối phương là thật không nhớ rõ chính mình vẫn là không tính toán bỏ qua chính mình trong lúc nhất thời sợ hãi không biết làm sao Có chuyện gì cứ cốc giác chính nói Khê thự mình lãnh khóc vô tình hình tưởng đã trải đệm không đệm biệt tưởng nghĩ đến gì đi. trải sai đã lắm, vô dù ư như phương ớ với i đối đối lại cái cái tiểu yêu cầu, nếu không quá phận lời nói tình tính tốt thụ tốt tán. mình gì huống chính cũng không không an phận nghĩ Nghe nàng nếu không phận ứng cũng suy yêu cầu, quá vậy, đề đáp có sẽ ra à. d sao mình lúc trước có thể đưa nàng truyền tin phù nghĩ đến hai người k i a n h ấ t đoạn qua cũng cũng không tệ lắm ngày đó tiểu nữ xúc động vô c h i làm việc không nên làm nay đã biết sai còn vọng tiền bối dơ cao đánh khẽ thả tiểu nữ nhất mã trương thiên hà lên tiếng nói thỉnh tiền bối dơ cao đánh khẽ từ phi giao theo sát sau cầu khẩn nói khê c ố c giật mình kỳ quái nói như thế nào nâng tay từ phi giao cho rằng khê c ố c đồng ý lập tức kích động nói thỉnh tiền bối thu hồi ta thức hải trong nguyên thần c h i lực nguyên thần c h i lực còn tại ngươi nhận thức trong biển khê c ố c khép lại quạt xếp từ lúc hắn tu thành vô tình đạo sau xem ai không vừa mắt đều là trực tiếp chơi chết làm sao phiền toái như vậy ta nói các ngươi hay không là tìm lộn người khê c ố c hỏi lên như vậy trương thiên hà cùng từ phi giao cũng là sừng sờ bọn họ gặp khê c ố c không giống làm giả liền xác nhận nói tiền bối nhưng là đạo hào khê c ố c đúng a khê c ố c gật đầu được nhận thức thập phương lâu dược lâu tầm mạch mạch từ phi giao tiếp tục hỏi mạch mạch khê g ố c tỉnh táo lại mã đan tình cảm là đồ thanh cái kia ngu ngốc cho hắn ném nồi đây liền nói thông trước trận tầm mạch mạch vừa mới kết đan kết đan sau dĩ nhiên là muốn đi xích vũ bí cảnh tìm khoáng thạch hẳn là trước mắt cái này nữ tu làm cái gì chọc giận đồ thanh hắn lúc này mới cố ý lưu lại một lũ nguyên thần chi lực giáo huấn đối phương bất quá vậy mà cố ý lưu một sợi nguyên thần phá hư đối phương thức hải đây là nhiều đại thù a chẳng lẽ là trước mắt cái này nữ muốn giết tầm mạch mạch muốn thật l à vậy thì thảm t i ể u thanh được mang thù tiền bối không biết từ phi giao vấn đáp nghĩ tới khê có tuy có chút phiền đồ thanh một tiếng chào hỏi không đánh liền ném nổi hành vi nhưng đều là ám ma vẫn có thể cảm động thân thụ nhà mình tế phẩm bị người thương tổn tức giận chính mình tế phẩm muốn giết cũng chỉ có thể chết ở trong tay của mình người khác không thể đụng vào kia t h ỉ n h tiền bối dơ cao đánh khẽ từ phi giao cầu khẩn nói nâng không được khê có quyết đoán cự tuyệt Từ phi giao sắc mặt trắng nhợt theo bản năng nhìn một bên nghĩa phụ. Trường Thiên Hà nói tiếp tiền bất một ta theo tiếp ta tiền truyền tin ta. phi phụ. phù nhìn nghĩa Hà hồi hiểu nhận chúng cho chúng nói bối, đi nói ái xin lỗi, mới bối dao dao mang bay qua sắc cũng rực rực cũng lúc lầm đem bản năng bên ngày náy, này ấy quá lâu lâu phi tiểu thanh nếu là tiếp nhận xin lỗi còn có thể đem ta truyền tin phù cho các ngươi hắn rõ ràng chính là nói cho ta biết hắn bây giờ còn thu thập không được các ngươi nhường ta trước giúp hắn gánh vác tiểu nữ chỉ là nhất thời xúc động hơn nữa cũng chỉ là muốn giáo huấn một chút tầm mạch mạch mà thôi vẫn chưa thật sự tổn thương nàng tiền bối lưu lại tiểu nữ thức hải trong nguyên thần chi lực đối nàng trừng phạt cũng xem như đủ sau vãn bối hội nghiêm gia quản giáo người nói đủ là đủ rồi khê có không kiên nhẫn nghe trương thiên hà l ạ i n h ả y trực tiếp cắt đứt đối phương ta làm trừng phạt ta nói đủ mới tính đủ người tiền bối đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng thu hồi nguyên thần chi lực trương thiên hà chịu đ ự nhẫn g nộ k í hỏi. h k nại cũng đến cực hạn lúc này cả giận nói tiền bối coi như không k i ê n kỵ ta thái hư tông kia lưu quang tông mặt mũi hay không muốn cho thượng một hai phân Chính gốc được thoải khê nghe uống trà mái liêu u q A n tông ba chữ, quanh thân lười biếng đột nhiên thua tận, như thế nào ngươi chẳng lẽ còn chọc quang tông? Tiền bối, nữ nhi của ta là quang tông nội g đột thua thế ta ba bối, của chữ chọc các chọc liêu liêu lười lẽ là một ô n như tiền phần đệ tử, thể mặt cho là vài bối mũi. có m cái nội môn đệ tử mà thôi chính là liêu quang tông tông chủ ở trong mắt ta cũng bất quá là cái thiện nhân. B một tiếng giòn vang khê gốc chén trà trong tay vỡ đầy mặt đất. t c ú khê gốc tức giận vung lên ống tay áo cường đại linh lực trào ra trực tiếp làm vỡ nát thành hình ảnh chiếu thuật Trường 82, 10 ngày sau, đồ thanh từ trung tỉnh mắt trong thần thu tầm mạch mạch bên trong thừa tô tăng trọn tầng, rãi dưỡng dư ngày linh phụng quang nội bên đan điền linh hắn lên vẹn này đã là nguyên anh trung là sau, sau, hai của ba đồ đó đã chậm Hấp mạch mạch lực lại, liễm. lực vi có mở kỳ. mà bởi vì đại bộ phân linh lực đều bị đồ thanh hấp thu đi tầm mạch mạch bản thân tiến dai lại không nhiều chỉ là tăng lên một tầng tu vi nay chỉ là kim đan kỳ bốn tầng mà thôi nhưng dù là như thế đối với một cái vừa mới kết đan hai tháng tu sĩ mà nói tầm mạch mạch tiến dai tốc độ đã là nghe rợn cả người linh lực phụng dưỡng tuy rằng kết thúc nhưng là tầm mạch mạch như cũ ở vào đóng băng bên trong cần chờ nàng trong cơ thể ma khí triệt đ ể truyền hóa sau khi hoàn thành băng hàn không khí mới có thể tán đi nàng mới có thể tỉnh lại đồ thanh không có động như cũ bảo trì trước tư thế hắn lẳng lặng chăm chú nhìn bị một tầng miếng băng mỏng bao trùm tầm mạch mạch rồi sau đó nâng tay vuốt lên trong mắt tràn đầy thương tiếc cũng không biết qua bao lâu thẳng đến tầng kia miếng băng mỏng hóa thành nước sưng ơ mù biến mất thối lui không có miếng băng mỏng ngăn cản đồ thanh tay không trở ngại chút nào rơi vào tầm mạch mạch trên mặt vẫn là mềm mềm chỉ là thiếu đi một vòng ấm người nhiệt độ lúc này một bàn tay lặng lẽ che kín đến tại đồ thanh hơi giật mình trong ánh mắt tầm mạch mạch hoạt bát mở mắt ra vui thích kêu một tiếng phu quân lạnh không đồ thanh theo bản năng hỏi hiện tại không lạnh tầm mạch mạch lắc đầu cười tuy rằng mỗi lần linh lực phụng dưỡng thời điểm kinh mạch đều sẽ bị ma khí đông lại nhưng là chỉ là ban đầu thời điểm có chút khó chịu mà thôi đương thân thể hoàn toàn bị đông lại thời điểm cảm giác ngược lại không có mạnh như vậy liệt hơn nữa nàng bản thân chính là nước thuộc tính linh căn phi thường tiếp cận băng hệ đối với băng hàn không khí bản thân liền có nhất định chống cự tác dụng tay là lạnh mặt cũng là đồ thanh thấp giọng nói cái gì tầm mạch mạch không có nghe rõ không có gì đồ thanh buông tay ra hắn rất ít sẽ ở tầm mạch mạch trước mặt lộ ra loại này thương tiếc thần sắc hắn từ trước đến giờ cảm thấy loại này cảm xúc là vô dụng mà dối trá hắn cùng tầm mạch mạch quan hệ chính là áo ma cùng tế phẩm quan hệ chỉ cần khế ước một ngày không giải trừ tầm mạch mạch nhất định phải được thừa nhận băng hàn nhập thể thống khổ hắn như là một bên thương tiếc một bên lại gây thương tổn đây cũng đương lại lập chính hắn đều ghét bỏ chính mình hiện tại cảm giác thế nào linh lực vận chuyển thông thuận sao đồ thanh hỏi tốt hơn nhiều trong đan đ i ể n thiếu đi linh lực đè ép linh hồ lần nữa ổn định lại ta thuyên truyền linh lực cũng thông thuận nhiều trước bởi vì đan điền trồng chất quá nhiều linh lực mỗi lần thuyên truyền linh lực linh hồ liền sẽ kịch liệt chấn động phảng phất hận không thể đem dư thừa linh lực một tia ý thức xa lánh ra ngoài bình thường Nay thì lại trở về ban đầu bộ dáng, bình tĩnh mặt hồ chín đạo sóng gợn lué, linh quang ở trên mặt hồ nhàn nhã nhộn nhào. Bất quá, linh、hồ、giống như lớn không rừng mạch mạch bỗng nhiên vui vẻ nói. Ta tu vi tăng lên. Ta thì trở mặt mặt Bất ít, tầm một lát tu hồ hồ hồ mạch mạch lại lué đạo vui vi ở về vẻ bộ đầu quá, mỗi một lần linh lực phụng dưỡng tu vi của ngươi đều sẽ có nhất định tăng trưởng chẳng qua trước kia không rõ ràng mà thôi lúc này đây ta giúp ngươi đem truyền thừa linh châu trong linh lực truyền hóa một bộ phận cho nên trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới đồ thanh kiên nhẫn giải thích chờ giải thích không sai biệt lắm lại thấy tầm mạch mạch đang tại á ngốc chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt hắn nháy mắt một cái cũng không nháy mắt n g ầ n người cái gì đồ thanh nhíu mạch đưa tay gõ nhẹ một cái tầm mạch mạch chán phu quân người giống như biến dễ nhìn tầm mạch mạch hậu c h i hậu giác tre chính mình chán ánh mắt lại sáng ngời trong suốt như cũ chăm chú vào đồ thanh trên mặt đồ thanh giật mình tựa hồ hiểu cái gì tiếp vung tay lên trong không khí nước phân tử ngưng kết một lát sau hóa ra một mặt thủy kính từ thủy kính bên trong hắn thấy được mình lúc này dáng vẻ kỳ thật cũng không có quá lớn thay đổi chỉ là trên mặt hắn loang lổ ma xăm nhan sắc nhạt rất nhiều rất nhiều dấu vết không sâu hoa văn lúc này càng là làm nhạt cơ hồ nhìn không thấy nguyên bản sai từ phức tạp rậm rạp ma sam làm nhạt sau mơ hồ có thể nhìn ra hắn vốn tướng mạo chỉ là ma sam nhạt mà thôi đồ thanh giải thích ma sam tầm mạch mạch tò mò hỏi phu quân trên mặt những ngày hoa văn cùng ngươi trong cơ thể ma khí có quan hệ ân đồ thanh gật đầu nói chúng ta ám ma bộ tộc tu thành hình người sau trên mặt hội phụ đầy ma xăm chỉ có hai loại phương pháp có thể k h u trừ một loại là đem ma khí tu luyện tới cực hạn hoàn toàn khống chế trong cơ thể ma khí như vậy liền có thể tự hành thối lui trên mặt ma xăm khê gốc đã là như thế một loại khác liền là lợi dụng tế phẩm linh lực tinh lọc giống ta như vậy cho nên phu quân trên mặt ngươi hoa văn là cần ta linh lực đến tinh lọc tầm mạch mạch hỏi ân đồ thanh gật đầu chờ tiến giai đại thừa kỳ thời điểm hẳn là có thể toàn bộ tinh lọc rơi tầm mạch mạch yên lặng yên lặng bỗng sinh ra vô hạn động lực vì phu quân mặt ta sẽ cố gắng tuy nói vô luận đồ thanh lớn lên hình dáng ra sao từ nàng cũng sẽ không ghét bỏ nhưng là có người sẽ ghét bỏ chính mình phu quân đẹp mắt không xấu vô cùng mỹ phu có thể t u y ể n vì sao không chọn đồ thanh không biết nói gì nữ nhân này tức thân thể của mình sau xem ra lại t h è m thượng mặt mình sau hai người lại điều tức một đoạn thời gian chủ yếu là tầm mạch mạch củng cố vừa mới tiến rai tu vi đồ thanh chỉ là ở bên cạnh cùng mà thôi rồi sau đó hai người từ gian phòng bên trong đi ra tầm mạch mạch phất tay triệt bỏ vách núi t i ể u ốc ngoài phòng ngự kết giới kết giới lôi rơi nháy mắt có lưỡng đạo truyền tin phù từ không trung rơi xuống một người một đạo treo ở trước mặt hai người đồ thanh nhìn c h ầ m c h ầ m kia cách truyền tin phù nhớ mày lại không có trước tiên mở ra tầm mạch mạch lại không nghĩ nhiều trực tiếp rót vào linh lực kích hoạt truyền tin phù nhị sư huynh quý ý viễn thanh âm lập tức liền từ bên trong truyền r a tiểu sư muội bế quan sau khi kết thúc đến một chút dược đường ta có việc tìm ngươi phô quân nhị sư huynh tìm ta ta đi một chút nghe xong tầm mạch mạch hướng đồ thanh nói v ân đi thôi đồ thanh trả lời đồng thời cũng đưa tay tiếp thông trước mặt hắn truyền tin phù chỉ chờ một trận linh quang lấp lánh sau một cái người khoác hồ c ử u phong tao tu sĩ xuất hiện đang vẽ mặt bên trong khê gốc tiền bối tầm mạch mạch nhìn thấy khê gốc cao hứng chào hỏi tiểu thập nhị đã lâu không gặp a khê gốc cười tuồng tìm hướng tầm mạch mạch ngoắc đã lâu không gặp tầm mạch mạch cũng cười đáp lễ ờ các n g ư ờ i khê gốc xuyên thấu qua ảnh chiếu thuật qua lại đánh giá hai người lập tức lộ ra một vòng phát hiện gian tình tươi cười quan hệ có tiến bộ a tầm mạch mạch khởi điểm không có nghe q u á rõ chỉ là khê gốc nụ cười kia thật sự là quá mức đáng khinh thế cho nên nàng sinh sinh cho nhìn hiểu lập tức xấu hổ đầy mặt đỏ bừng khê gốc tiền bối ta còn có việc đi trước nói xong liền cũng không quay đầu lại chạy khê gốc ha ha cười gặp đồ thanh thần sắc không thay đổi nhịn không được tiếp tục trêu nói chúc mừng a t i ể u thanh cuối cùng phá thân có chuyện nói mau có dám mau thả đồ thanh gương mặt không kiên nhẫn Tiểu tử ngươi, ngươi cho ta ném nổi sự tình ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi cái này thái tức tiểu tử hết thế thực thiếu thu thập. ngươi, ngươi nổi ngươi ngươi cái giận, coi rồi đâu, quả ném còn này này dùng hắn như xong, dùng còn như không gì. chưa cho cốc khách Khề khí sổ sự độ bọn họ đi tìm ngươi đồ thanh lúc này mới có điểm phản ứng ngươi giúp bọn hắn trị thương ta là tùy tiện người nào đều mời được sao khê gốc giống xong chuyện đột nhiên một c h u y ể n bất quá các ngươi như thế nào cùng l i ê u quang tông trộn lẫn t h ư ở n g l i ê u quang tông làm sao đồ thanh nghe khê c ố c ý t ứ trong lời nói tựa hồ có chút kiên kỵ người bây giờ thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tốt nhất không nên cùng liêu quang tông người tiếp xúc khê c ố c nhắc nhở vì sao đồ thanh nghi hoặc liêu quang tông có một loại pháp khí có thể k h ắ c chế chúng ta nguyên thần khê c ố c nói điều này sao có thể đồ thanh không thể tin nói muốn k h ắ c chế chúng ta nguyên thần ngoại trừ bản thân nguyên thần chi lực mạnh hơn chúng ta bên ngoài cũng chỉ có đồ thanh một trận khiếp sợ nhìn phía khê c ố c người đoán không sai cho nên tận lực cách bọn họ xa một ít khê c ố c cười khổ ân đồ thanh sắc mặt bỗng nhiên khó coi đứng lên đúng rồi chúc ngôn nhường ta nhắc nhở ngươi đừng quên người đáp ứng hắn s ự tình khê c ố c lại nhắc nhở phượng hoàng đ à n đã lấy được đồ thanh nói phượng hoàng đ à n tuy rằng không có sinh cơ nhưng mặt trên linh khí không tiêu tan không dùng tốt truyền tin phù gửi qua chờ ta ngày nào về tộc lại mang về đi truyền tin phù ở không trung xuyên qua thời điểm người bình thường cũng sẽ không đoạn ngừng hoặc là nghe lén dù sao mỗi ngày có vô số truyền tin phù tại thiên linh giới bay tới bay lui nhưng nếu là n g ư ờ i phát ra truyền tin phù tại ngàn vạn truyền tin phù trung trổ hết tài năng trường hết sức linh khí bức người tự nhiên sẽ có chút tò mò người đoạn xuống dưới nhìn một cái như là bảo vật cầm đi n g ư ờ i cũng không khóc đi cho nên ít có người sẽ dùng truyền tin phù gửi này nọ vậy ngươi ngày nào về tộc địa khê gốc hỏi nhìn tình huống đi đồ thanh có lệ nói hắn vừa dứt lời liền gặp hình ảnh chung khê g ố c bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ thất thanh hô chúc ngôn ngươi làm gì đồ thanh chợt nhíu mạch thân trước không gian bỗng nhiên một trận giao động tiếp một cánh tay từ giữa thỏ ra bàn tay hướng về phía trước hiện ra muốn tư thế đồ thanh khổ chúc ngôn nhường ngươi đem phượng hoàng đàn cho hắn nói xong khê g ố c n h ị n không được quay đầu hướng n g ư ờ i nào đó cảm thán về phần sau Không không không khôn không phải lấy nhất viên chứng, liền không gian thuật pháp đều đem ra hết cái này nói ít được hao phí cánh phía thanh gì, chỉ phải phượng hoàng đàn, phượng hoàng đàn, cánh tay, thu hồi. công ngôn ngôn ngôn viên liền gian này nói ngươi năm ngoắc. nói càn trong đàn, nó bàn đến đàn, liền vạn trong gian gì, lập trả cái lời đi lại rũi rũi, biết túi lấy lực. là lấy Lấy tay tay. tay, ít trăm Trúc trước sốt suột từ trúc trúc tức từ vào vẹo được đều ra ra đem Đồ đem bỏ được rồi cũng không có những chuyện khác ta còn chưa gặp qua phượng hoàng đàn đâu cũng đi nhìn xem nói xong khê g ố c đơn phương đóng kín ảnh chiếu thuật ngưng hẳn trò chuyện tầm mạch mạch đi đến dựng đường thời điểm quý ý viễn đang tại phòng thu chi thẩm tra khoản bên tay bày một cái bàn tính đánh canh canh rung động nhị sư huynh tầm mạch mạch lên tiếng kêu tiểu sư muội quý ý viễn ngẩng đầu cười hô chờ ta coi xong cái này một tờ a nói một trận bùm bùm sau quý ý viễn lấy bốt ký hạ hạch toán sau con số lúc này mới đem sổ sách buông xuống lúc này tiểu dược đồng đưa linh trà đi lên tầm mạch mạch bưng lên một ly nhấp một miếng cười hỏi sư huynh tìm ta có chuyện gì à cũng không có cái gì sự tình chính là nghe nói sư muội bàn mạng pháp khí là muội phu luyện chế q u ý ý viễn lại gần có chút lấy lòng hỏi muội phu tầm mạch mạch ngưng một hồi lâu mới phản ứng được q u ý ý viễn cái này tiếng muội phu ước chừng có lẽ s ư n g hô là đồ thanh ân đúng à tầm mạch mạch cố gắng bỏ qua trong lòng kia l a o khó chịu tổng cảm thấy mụi phu s ư n g hô này như thế nào đều không thích hợp đồ thanh ta nghe khí lầu cao sư đệ nói mụi phu luyện khí thuật vô cùng cao minh sư muội mụi phu hắn là mấy phẩm luyện khí s ư a q u ý ý viễn lại nói ta cũng không biết tầm mạch mạch chỉ biết là đồ thanh luyện khí thuật còn có thể về phần mấy phẩm nàng cũng không quá rõ ràng người cũng không biết q u ý ý viễn có chút ngoài ý muốn sư huynh người có chuyện gì nói thẳng chính là Tầm mạch mạch nói được rồi, quý ý viễn tải tầm mạch mạch bên cạnh rồi, rớt ngồi viễn tải nói. quý xuống, ý bên nghĩ tầm khoát Ta là ầ n nữa luyện chế một chút ta chế chút một b n mạng khoảng í khí là đi khí vốn muốn luyện nhưng ngày nghe nói ngươi trở về, lại tự mình đến tìm ngươi. Nói là lầu là lầu lầu lại tìm mấy hôm đi cái ngươi. khí chủ trước trở tự tìm sư, Nói về, thời gian trước mụi phu vì ngươi tạo ra món đó bản mạng pháp khí tại khí lầu tạo thành thật lớn oanh động cái gì muốn mượn của ngươi pháp khí coi trọng vừa thấy ta đây không phải là nghĩ nếu muội phu luyện khí thuật như thế tốt liền cho hắn một cơ hội nịnh bợ nịnh bợ ta cái này đại nhị cữu từ quy ý viễn nói nịnh bợ nịnh bợ nhị cữu từ ngươi sợ là không biết đều là sư muội của ngươi ta trái lại nịnh bợ hắn ta trở về giúp ngươi hỏi một chút tầm mạch mạch không có một lời đáp ứng nhưng lại là chính mình sư huynh chuyện này cũng không tốt không giúp chỉ có thể đi về trước hỏi đồ thanh đi ngươi đi về hỏi người nói với hắn chỉ cần hắn giúp ta đem pháp khí luyện tốt quay đầu hắn đến dược lâu cầu hôn ta không làm khó dễ hắn q u ý ý viễn đại khí nói chương tám mươi ba thái hư tông cổ thanh linh đem tự mình ngao tốt chén thuốc bừng cho mẫu thân từ phi dao từ phi dao tiếp nhận một phen ném ra ngoài căm hận nói uống những thuốc này có ích lợi gì ta nhận thức trong biển nguyên thần chi lực một ngày không khu trừ ta liền một ngày không thể thu luyện mẫu thân đều là lỗi của ta cổ thanh linh gương mặt á i náy Ta phải đi nhưng g a ta y dược lâu, t đi mạch mạch. là phi giao Chuyện cầu thái i nhường c thượng trưởng lão đã là đại thừa trung kỳ tu sĩ liền hắn đều không thể khu t r ừ n g ngài nhận thức trong biển nguyên thần chi lực còn muốn đi nơi nào tìm so với hắn lợi hại hơn tu sĩ cổ thanh linh sốt ruột nói cho dù có cũng phải là đại thừa kỳ đỉnh cao tu sĩ tu vi như thế cao thâm tiền bối nơi nào là nói mời thì mời được động nếu là ta thức h ả i chị không hết ta nhất định muốn con tiện nhân kia chôn cùng từ phi giao hung hăng nói mẫu thân nhất định còn có biện pháp cổ thanh linh nói muốn hay không hỏi một chút bạn nhi muội muội nàng tại l i ê u quang tông cũng có lẽ sẽ có biện pháp người m ạ n nhi muội muội mặc dù là nội môn đệ tử nhưng là k h u trừ ta nhận thức trong biển nguyên thần chi lực nhất định phải nguyên thần chi lực mạnh hơn cái kia khê c ố c mới được m ạ n nhi không nhất định mời được từ phi giao thở dài nói n à y cũng không có biện pháp khác mẫu thân chúng ta dù sao cũng phải thử một lần hơn nữa lưu quang tông cùng dược tiên cốc có giao tình dược tiên cốc y dược chi thuật thiên hạ vô song có lẽ bọn họ có biện pháp đâu cổ thanh linh nói tốt ừ Từ từ phi phù, phi phù, chầm mặc một lát, nói, cũng chỉ có thể như thế, hệ nhi. khôn nhất cho nhi. thế không nói người lấy cái này, cái truyền tin phù, đi liên túi cái tin tiên dao dao ra đưa nào, trong mặc cũng có cản sắc một mạn tìm tím bầm mất lát truyền trông truyền thể t lấy này nữ nàng này. có Dù đồ bị ở cổ thanh linh tiếp nhận truyền tin phù ra động phù cho nàng v ị kia chưa từng gặp mặt muội muội phát truyền tin phù gần chạy chỗ sâu lưu i quang tông trong một đạo màu tím truyền tin phù xuyên qua kết giới treo ở một vị dung mạo xinh đẹp thiếu nữ trước mặt cô gái kia cầm trong tay linh bút đang tại vẽ phù chú gặp truyền tin phù đến cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục động tác trong tay thẳng đến một chương phù chú vẽ hoàn thành lúc này mới đặt xuống trong tay linh bút nâng tay tiếp nhận kích phát truyền tin phù lẳng lặng nghe xong nội dung bên trong sau thiếu nữ nhíu mày lại đứng dậy ra động phù đi chính mình sư tôn động phù đi mạn nhi tiểu thư canh giữ ở động phủ cửa đệ tử gặp thiếu nữ lại đây cung kính hành lễ sư tôn được tại phương mạn nhi nhỏ giọng hỏi tại bất quá tông chủ đang tại gặp mộ vân tiểu thư đệ tử hồi bẩm nói mộ vân sư thì phương mạn nhi có chút kinh ngạc mộ vân sư thì trở về trở về lúc nào hôm qua đệ tử trả lời ta đây sau này nhi lại đến phương mạn nhi do dự một lát xoay người rời đi đệ ộ một n trong, quang tông dòng họ Trần Dung hung hăng n g phù họ Tuyết liều ly cái n xuống ở quỳ dạp đ ấ tử nhị đệ t mộ vô â thân n mắng, người trước thức chua m đi năng n m nói cho ta biết không định chân người truyền thừa bị người bên ngoài cầm đi. Đệ thử vô năng, biết đi. cho cầm thừa ta thử bị vô Đệ quỳ dạp xuống đất nữ đệ tử chính là từ chu thức môn biến mất mộ vân lúc này nàng nằm dạp xuống trên mặt đất gương mặt thấp thỏm lo âu người quả thật vô năng trần t u y ế t dung trách mắng mộ vân nơm nớp lo sợ quỳ sắc mặt trắng bệch nửa điểm không dám lời nói nửa ngày sau trần t u y ế t dung hết giận một ít lúc này mới hỏi kia đoạt không định chân người truyền thừa người là ai tầm mạch mạch mộ vân chi tiết giới thiệu là lần trước vị diện chi môn mở ra sau từ huyền linh giới phi thăng đi lên đệ tử trước mắt tại thập phương lâu dược lâu là dược lâu lầu chủ huyền minh chân nhân đồ tôn thủy hệ linh căn kim đan kỳ tu h vi từ huyền linh giới đi lên Trần tông tốt mầm. người xác định là nàng được truyền thừa trần tuyết dung xác nhận nói đệ tử vốn muốn bắt nàng siêu hồn nhưng chu thức môn môn chú cơ trần là nàng sư huynh có hắn che chở đệ tử động không được nàng mộ vân nói nhưng là ngọn lửa nơi trận pháp bị phá phượng hoàng tinh huyết cũng bị cơ trần cắn nuốt muốn được đến phượng hoàng tinh huyết liền nhất định phải phá không định chân người lưu lại truyền thừa trận pháp cho nên đệ tử dám khẳng định truyền thừa nhất định tại tầm mạch mạch trên tay cơ trần ta nhớ cơ trần không phải trượng phu của ngươi sao Trần Tuyết t r Dung nghi ngờ nói, nàng mơ hồ nhớ,、mộ、vân hồ mơ mộ ư ở n giữa phu chính là chua thức chức môn môn là một vị môn chủ đ ạ nhi từ cơ trần, lúc ấy nàng còn nghĩ, như vân thành môn nhân, liền nhường nàng vẫn luôn lưu lại chua thức môn chung. thể theo chủ phu chua thức đời tiếp lại i từ trở cơ lúc có là lưu ấy g mộ Ở giữa xảy ra một vài sự tình đệ tử sau này gả cho cơ trần đệ đệ cơ hồi mộ vân giải thích lộn xộn cái gì trần t u y ế t dung nghe một trận nhíu mày tại sao lại là ca ca lại là đệ đệ mộ vân cắn chặt răng cúi thấp xuống trên mặt trượt lóe một trận khuất nhục chỉ cần sư tôn đem kia tầm mạch mạch bắt trở lại liền nhất định có thể được đến vô tướng linh trận không cần như vậy phiền toái trần tuyết xung ngón tay khẽ gõ mặt bàn miễn cưỡng nói nàng nếu được truyền thừa tự nhiên muốn học tập trận pháp dược lâu đệ tử như thế nào sẽ hiểu trận pháp lấy cớ đem người thu vào đến chính là sư tôn muốn thu nàng làm đồ đ ệ mộ vân vừa nghe nhà mình sư tôn muốn thu tầm mạch mạch làm đồ đệ theo bản năng liền có chút mâu thuẫn như thế nào ngươi có ý kiến trần tuyết dung lạnh lùng quét mộ vân một chút đ ệ t ử đ ệ t ử không dám mộ vân kinh hoàng nói được rồi ngươi đi xuống đi trần tuyết dung phất tay nói mấy năm nay ngươi tại chu thức môn tu luyện làm trễ nãi không ít trở về liền hào hào tu luyện là mộ vân không dám nhiều lời khom người lui ra nàng lui xuống đi không lâu canh giữa ở cửa đệ tử lập tức liền tiến vào b ẩ m báo nói phương mạn nhi vừa rồi lại đây bái kiến qua nhường mạn nhi lại đây đi trần tuyết dung đối với mình cái này tiểu đồ đệ vẫn là rất yêu thích chỉ chốc lát sau nhận được gọi đến phương mạn nhi liền đi tiến vào quy củ thi lễ đệ tử bái kiến sư tôn mạn nhi đứng lên đi người tìm ta có chuyện gì phương mạn nhi gần nhất đang bế quan luyện tập linh quang chú nếu không phải là có s ự tình sẽ không ra quan tìm nàng đệ tử có chuyện thỉnh cầu sư tôn phương mạn nhi vẫn chưa đứng dậy trần tuyết dung nhíu mày lại hỏi chuyện gì đệ tử nghĩa mẫu bị thương thức hải nay trong óc lưu lại một tiên nguyên thần chi lực khu trừ không xong đệ tử muốn cầu sư tôn hỗ trợ thi cứu phương mạn nhi nói là cái kia từng đã cứu ngươi một mạng nữ tu trần tuyết dung nhíu nhíu mày Phương Phú Nhi là nàng nhỏ nhất đệ Thiên Mạn nàng là tử đệ có ũ n nhất, người bên ngoài trận Đan nhưng nàng vị đệ này liền g là là lại là cao chú trúc cơ c thu pháp phù thu tập từ bắt tập tiệu từ tại Kim mới đều đầu Kỳ kỳ vị thể truyền linh vận vẽ trận lực Có đồ. một năm phương m ạ n nhi tại tông môn sau sơn phát hiện một cái hoang phế truyền tống trận pháp ý n g h ĩ kỳ lạ muốn bổ sung cuối cùng lại vẫn thật sự bị nàng kích khởi bất ngờ không kịp phòng dưới người cũng theo bị truyền tống ra ngoài Nàng khi đó trong u quá vi khởi thấp, t động u tiêu y ề n tống trận cơ hồ h đã hào hết à n một thân lúc i hại lại vi bởi hại người n còn chấn bị thương thức hải, tỉnh lại sau chẳng những tu vi mất hết cũng bởi vì thức hải hỗn loạn cả người ngơ ngác ngây ngốc. Trong h thậm chí thức hết thức lực, l cả tu mất bị sau vì bị thái hư tông một cái ngoại môn đệ tử cứu mơ hồ nhận thức đối phương vì nghĩa mẫu chờ nàng đi tìm đi đem người mang về thời điểm đã là nửa năm sau chuyện như thế liền thiếu một phần nhân quả là phương m ạ n nhi gật đầu cũng thế vừa lúc mượn cơ hội này báo ân đức ngươi cùng nàng ở giữa nhân quả về sau không cần cùng nàng sẽ liên lạc lại tu sĩ nặng nhất nhân quả đây cũng là vì sao lúc trước nàng mang phương mạng nhi trở lại chưa giấu giếm thân phận cũng không để cho bọn họ đứt liên hệ nguyên nhân n tôn. Phương Mãn Nhi nói, đứng lên đi, Trần、Tuyết、Dung nâng nâng、tay. Phương Mãn Nhi đứng dậy, vài bước đi đến Trần、Tuyết、Dung bên người thương lượng nói kia đồ Nhi làm cho người ta đem nghĩa mẫu nhận ngoại Là, làm lấy, lưu lại vài đa đi, đi đồ đem tay. kia ta tạ Tuyết Tuyết sư bước ô cho mẫu m dậy, không cần trần tuyết dung lắc lắc đầu nói vừa lúc ta có việc ra ngoài thuận tiện đi một chuyến thái hư tông đi phương mạng nhi nghe được nhà mình sư tôn muốn rời đi lưu quang tông có chút kinh ngạc lại thông minh không có hỏi nhiều đúng rồi ta vừa rồi nghe phía ngoài đệ tử nói mộ vân sư tỷ trở về ta còn chưa từng gặp qua mộ vân sư tỷ thì... Trần Tuyết、dung、tổng thu tử, thứ thứ mặt tỷ một tỷ từng Dung cộng Phương Mãn Nhi hạng Vân huynh Phương Mãn Nhi này nhị nàng đều qua. xếp xếp gặp gặp khác chỉ có cái này một vị nhị sư nàng chưa Mộ vị vị đệ sư sư sư là về sau các ngươi liền có thể gặp được đối với chưa thể đúng hạn hoàn thành sứ mệnh mộ vân trần tuyết dung như cũng có chút tức giận người trở về thu thập một chút ba ngày sau tùy ta ra ngoài là phương m ạ n nhi nhẹ giọng đáp dược lâu còn không biết mình đã bị người điều động nội bộ thành đồ để tầm mạch mạch đang nhức đầu nên mở miệng như thế nào thỉnh nhà mình phu quân hỗ trợ có chuyện liền nói đồ thanh nhịn không được từ trở về bắt đầu tầm mạch mạch liền hữu ý vô ý dùng một đôi lắp bắp ánh mắt nhìn hắn một bộ ta có chuyện muốn nói nhưng là lại không biết nên nói như thế nào biểu tình Tầm biết t mạch mạch h rõ đồ a n h tính cách hắn đều hỏi lên, nếu như mình còn che che chỉ hắn lên, nếu còn n c đều lấp lấp sẽ chỉ làm sẽ à g tức giận. Vì thế thật thận ta cẩn cầu có chuyện giận, gần, g lại nói, mời khẩn quân muốn n vì phô mềm mềm ư ơ i liền biết hỗ Chuyện chuyện thỉnh cầu hắn, là ta nhị sư vinh, hắn muốn lần nữa luyện chế bản mạng pháp khí. Phô trợ. ta có cầu muốn luyện quân, lần nữa bản mạng n gì, g là sư ư ơ i có thể hay không giúp hắn lần nữa luyện chế một chút được không cuối cùng cái này được không tầm mạch mạch hỏi thật cẩn thận luyện chế pháp khí hắn ngược lại là rất có ánh mắt a đồ thanh ngạo kiều dương lên c ầ m cho ta một cái giúp hắn lý do lý do tầm mạch mạch nghĩ như là hắn đem quý ý viễn cái gọi là ngươi đến cầu thân ta không làm khó dễ lời nói nói ra dựa theo đồ thanh tính cách phòng trường hội t h ở phi phò hỏi ta cũng muốn xem hắn như thế nào khó xử ta lời này tuyệt đối không thể nói kỳ thật đều là ta không tốt tầm mạch mạch ngượng ngùng níu chặt góc áo đầy mặt làm việc gì sai biểu tình hôm nay sư huynh nhường ta đi qua nhưng thật ra là sư bá cho phu quân đổi dược nhường ta đi lấy sau đó hắn thuận miệng hỏi ta bàn mạng pháp khí là cái gì ta liền đem thanh long b ú t lấy ra cho nhị sư huynh nhìn nhị sư huynh nhìn thấy thanh long b ú t khen một câu pháp khí phẩm chất vô cùng tốt ta liền muốn ta phu quân luyện chế pháp khí tự nhiên là tốt tầm mạch mạch lặng lẽ nhìn đồ thanh thần sắc thấy hắn nhách miệng lên liền biết chính mình này vỗ mông ngựa chuồn Ta một chút việc nhỏ ngươi cũng khắp nơi khoe khoang đồ thanh ghét bỏ l í t tầm mạch mạch một chút trong giọng nói toàn mơ hồ lộ ra đắc ý thực xin lỗi tầm mạch mạch cúi đầu tính cũng không phải chuyện gì lớn giúp hắn luyện thành là còn có thể làm sao chính mình tức phụ thổi ra đi nghiêu nếu là tròn không trở lại hắn cũng sẽ rất mất mặt cảm ơn phu quân vừa nghe hắn đáp ứng tầm mạch mạch cao hứng một phen nhào qua ôm lấy đồ thanh cánh tay làm nũng lung lay Cánh tay muốn ả n đoàn mềm mải, còn h chạm hai được mại mềm q a đưa, đồ thanh lại lên đông đồ đồng run bản năng tử theo u c g lại trước m mạch mạch dơ lên khuôn mặt khuôn nhỏ nhắn. Xinh dơ lên t đẹp ê n khuôn mặt nhỏ nhắn một chút màu son hết sức bắt mắt, đồ thanh nheo mắt nghĩ tới chính mình chút hết h màu lâu mặt một mắt mắt bắt tới sức c đồ a thực thưởng. t hiện khen、thưởng. Muốn ư r tắm rửa sao hơi lạnh ngón tay d ơ lên phất qua tầm mạch mạch môi tiếng nói khàn khàn trong mắt tràn đầy dục vọng tầm mạch mạch cảm thụ được trên môi qua lại sờ soạ n ngón tay Ông một chương ú t mặt đỏ nhẹ một t i tám mươi bốn được tin tức tốt quý ý viễn ngày thứ hai liền dẫn bổn mạng của mình pháp khí cùng chính mình vơ vét hơn một trăm n năm các loại khoáng thạch tài liệu đã tới người nghĩ như thế nào luyện đồ thanh nhìn trong tay bạch ngọc quả hồ lô hỏi Quý quả quả luyện luyện lâu. dịu ý viễn vẹn cái tại đại linh thôi khi đi đại ngoài bản mạng dùng ngàn năm dược ngọc luyện chế mà thành luyện chế xong sau còn tại dược trong ngâm trọn vẹn 50 năm、lâu. Hắn này dược quả hồ lô lực công kích không mạnh, nhưng là có rất cường đại chữa bệnh năng tính trong tổn thương. một mà pháp phát phát khí hồ chế chế hồ kích chữa thể là lô, lô lực là lực lực trì rất dược dược dược dược có dược có sao số ra đa đồng thời bình thường đan dược tại hắn dược trong hồ lô gửi thượng một đoạn thời gian dược hiệu còn có thể gia tăng Chính hắn đặt ở đan ân cần săn sóc cũng có chậm cải chính chất độc chế cái này cựu rực được hiếm có rực ngọc cảm thấy không cần đáng tiếc. Nhưng sau đến ta cầm cái lịch cái chính lực công kích hắn thể thiện hắn thể không thể thương hắn. hồ, nhân khí hiếm thấy không Nhưng hồ phát hiện hồ đan điền ân săn này tổn năm luyện này truyền nguyên vận đáng đến này ngoài luyện, này nơi nào đặt đại đa đều đó đều vật Ta ta tốt ta tốt ở sau ra qua rãi số kém. quả quả là u lô lô là q ý viễn buồn bực nói gặp gỡ cái lợi hại điểm yêu thú hoặc là tu sĩ ta chỉ có chạy trốn phần thật sự là bị đè nén chặt Cho nên ta tiến ta dược ngọc quả thật hiếm có ngọc thạch thành hình vốn là khó khăn lại hóa thành linh ngọc liền cần ngàn năm linh khí thẩm bổ đồng thời còn nếu không gián đoạn bị dược thảo dược tính nhuộm dần mới có thể trở thành dược ngọc bình thường được dược ngọc tu sĩ phần lớn đều sẽ dùng dược ngọc luyện chế cùng y tu có liên quan pháp khí nhưng y thu sử dụng pháp khí lại phần lớn là trị bệnh cứu người cho nên lực công kích đều không cao cho nên ngươi là nghĩ vừa giữ lại dược ngọc chữa bệnh công năng lại muốn gia tăng điểm lực công kích đồ thanh trầm t ư một lát đề nghị ta đây cho ngươi luyện chế một bộ kim c h â m đi như vậy vừa có thể giữ lại dược ngọc dược tính lại có đầy đủ lực công kích q u ý ý viễn cứng đờ không thể tin nhìn đồ thanh luyện luyện chế thành kim c h â m Kim châm đồ ã l thanh nói nếu là người có thể hoàn mỹ nắm giữ dược ngọc dược tính đến thời điểm còn có thể kim châm thối độc lực sát thương càng cường đại không công kích thời điểm bộ này kim châm cũng có thể dùng làm hàng ngày châm cứu chữa bệnh q u ý ý viễn sưỡng sờ nghe nửa ngày không có phản ứng đồ thanh nhíu mày lại cho rằng q u ý ý viễn không thích kim trâm liền lại nói đây là của n g ư ơ i pháp khí ta chính là cho cái đề nghị n g ư ơ i nếu là thích khác cũng được không không cần liền kim trâm xin nhờ mụi phu q u ý ý viễn bàn tay to vừa n h ấ c h ù n g hăng vỗ vào đồ thanh trên vai n g ư ơ i yên tâm chỉ cần bộ này kim trâm luyện chế thành công về sau chờ ngươi đến dược lâu cầu hôn cưới tiểu sư mỗi thời điểm ta tuyệt không làm khó dễ ngươi đồ thanh nhìn chằm chằm quý ý viễn vỗ vào chính mình trên vai tay dừng một lát sau chậm rãi thượng rời cuối cùng ngừng lưu lại tại đối phương trên mặt khó xử người yên tâm ta nói chuyện giữ lời đến thời điểm chẳng những không làm khó dễ ngươi nếu là sư tôn sư thúc sư tổ bọn họ có ý kiến ta còn có thể giúp ngươi nói tốt hắn bây giờ nhìn đồ thanh vậy thì thật là càng xem càng thuận mắt vốn hắn đều nghĩ xong vì có được cường đại lực công kích hắn nguyện ý nhịn đau từ bỏ dược ngọc dược tính dù sao dược ngọc rất khó cùng mặt khác thuộc tính khoáng thạch xung hợp rèn luyện sau dược tính đều sẽ có sở chiết đồn nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính mình này tiện nghi muội phu lại có biện pháp giữ lại dược ngọc dược tính đây thật là được đến không hề phí công phu bay tới ngang ngược phúc nếu không phải muốn bảo trì nhị cứu từ bức cách hắn hận không thể hiện tại liền ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng đồ thanh tự nhiên là không để ý người khác vì không làm khó dễ hắn nhưng là làm dược lâu thứ nhất rõ ràng cho thấy thái độ đồng ý hắn cùng tầm mạch mạch đạo l ữ thân phận người đồ thanh khó hiểu sinh ra một ít hào cảm đến đi thuê cái luyện khí thất đi ba ngày liền có thể giúp ngươi luyện chế tốt đồ thanh lạnh nhạt nói đi ta phải đi ngay q u ý ý viễn nơi nào còn có thể chỉ hoãn lúc trước tế xuất phi hành pháp khí trực tiếp bay đi khí l ầ u Kết một thoáng quả hắn đi cao h khí ố c c lầu để từ mẩu tài bỗng bối nhiên tìm đến nghe nói thanh tiền muốn luyện mạch mạch. Mạch mạch chế pháp khí. tới lại tài tìm tầm tỉ mẩu đồ dược sư cầu Cao lâu xoa xoa tay gương mặt lấy lòng vâng i ú p ta nhị sư huynh lần nữa rèn luyện pháp khí tầm mạch mạch suy đoán hẳn là nhị sư huynh đi qua thuê luyện khí thất thời điểm bị cao sư đệ phát hiện hắc hắc hắc hắc kia ta có thể hay không đi vào đương cái trợ lý cái gì tỉ như vung vung đánh đưa đưa khoáng thay cái gì cao m ậ u tài cười hắc hắc cao sư đệ ngươi đây là muốn lén học tầm mạch mạch cười hỏi không dám không dám nhiều nhất chính là quan sát học tập tham khảo giao lưu được rồi ta quả thật muốn trộm sư cao m ậ u tài dày r a mặt nói sư t ỷ ngươi là không biết ngày đó đồ thanh tiền bối rèn tốt pháp khí đưa tới thiên địa dị t ư ợ n g nhưng là oanh động toàn bộ khí lâu ngươi biết cái gì pháp khí mới có thiên địa dị t ư ợ n g sinh ra sao cái gì pháp khí tầm mạch mạch thành thực hỏi cao ó được chất c khí khí, linh tiềm chất pháp tiềm mầu ậ u Tài lớn tiếng t nói, lớn m mạch mạch mình, mạng tiềm tiềm phẩm, m có chất chất chỉ cần của có bậc cửu Cao pháp khí khí linh như thế không hảo hảo bảo dưỡng của người pháp khí định có thể đi vào bậc cửu phẩm, sinh ra khí linh giật người dưỡng người biết. Điều nói đi ậ ta ta bản nào đến. ra bảo là vào tài nói tầm mạch mạch ồ một tiếng dọa nàng nhảy dựng muốn tạo ra có được khí linh tiềm chất pháp khí ngoại trừ đúc khoáng thạch linh tính sung túc bên ngoài còn cần luyện khí sư tại rèn luyện khoáng thạch thời điểm có được hoàn mỹ rèn thủ pháp tại giữ lại khoáng thạch bản thân linh tính đồng thời lại đem các loại khoáng thạch lẫn nhau hòa hợp hợp người biết cái này có nhiều khó sao Cao tài kích động nói, nhiều khó, tầm mạch mạch khiêm tốn hỏi, cao chính cũng cuối cùng chỉ có thể nói. Tóm lại, đặc biệt khó, tầm mạch mạch nửa ra mầu tầm khiêm mầu mình Tóm tầm nhiều dung tài tốn tài thể biệt biết ngày, nói, hỏi, nói. lại, nói khó, không khó, không nghẹn hình động đến gì. cao mầu tài ý đồ đến nói rất rõ ràng tuy rằng cầu đến nàng nơi này nhưng việc này còn phải đồ thanh đồng ý mới được tầm mạch mạch do dự một chút nói hắn ở phía sau đoạn nhai các ngươi nhận thức có đồng ý hay không tự mình đi hỏi cao mầu tài cũng r ấ t khoát nha một tiếng xoay người rời đi đi hai bước bỗng nhiên xoay người bưng đi tầm mạch mạch mới từ phòng bếp sách ra ấm trà vui vẻ vui vẻ chạy tới sau núi tầm mạch mạch cười cười chưa cùng đến đi qua mà là đi một bên linh điền nhàm chán nhổ lên cỏ dại đến sau núi đoạn nhai đồ thanh gặp qua đến cho chính mình đưa linh trà không phải tầm mạch mạch mà là mình đã từng thấy vài lần khí lâu thiếu năm gọi cao cái gì đến trong lúc nhất thời có chút buồn bực cao mậu tài bưng linh trà đi đến đồ thanh bên người nghĩ chính mình trong chốc lát muốn đưa ra bên cạnh xem lén học không an phận suy nghĩ chính được kình cho mình tìm một thân cận lời dạo đầu Nhớ lại vừa rồi dược lâu nhị sư huynh viễn lại lâu rồi vừa dược sư quý ý đồ i khi một mụ một cái mụi phu cao màu tài bỗng nhiên linh cơ khẽ độc, mở miệng khí khí thuê thất phu khẽ hô phu. lầu luyện màu một một một tiếng tỷ ngụm bỗng mở độc cao cơ đ thanh m ả n h trợn to mắt cao mầu tài thấy mình gần như bổ qua vội vàng bù nói ta cùng mạch mạch sư t ỷ tuy rằng nhận thức thời gian không dài nhưng là chúng ta thân như tỷ đệ ngươi là mạch mạch sư tỷ phu quân ta gọi ngươi một tiếng tỷ phu cũng là nên làm đồ thanh chừng lớn ánh mắt lúc này mới khôi phục bình thường nàng nhường ngươi kêu là cao m ậ u tài gật đầu dù sao mạch mạch sư thì người như vậy tốt chính mình hòa giải nàng thân như tỷ đ ệ nàng chắc chắn sẽ không phủ nhận buổi sáng một câu muội phu giữa trưa một câu tỷ phu cái này không thích hợp xưng hô tuy rằng nghe không được tự nhiên nhưng đồ thanh lại không ghét nhìn cao m ậ u tài ánh mắt cũng ôn hòa một chút tỷ phu uống trà cao m ậ u tài hai tay dâng chính mình vừa mới ngược lại hảo linh trà đồ thanh tiếp nhận liếc mắt nhìn hắn có chuyện liền nói Như thế, nịnh nọt nhất định thế là cám ó chuyện thỉnh cầu、hắn. Chính là tỷ phu cho chế thỉnh hắn. phu huynh h luyện tỷ là p mùa sư p khí thời điểm, ơn tỷ phu cao mầu tài không nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi lập tức kích động thẳng xoa tay chờ các ngươi cử hành xong thu đại điền thời điểm ta nhất định sẽ đưa lên hậu lễ đồ thanh cao m ậ u tài sau khi rời đi tầm mạch mạch mới đi lại đây ngồi ở đồ thanh bên người cám ơn a tầm mạch mạch biết đồ thanh có thể đáp ứng nhường cao m ậ u tài ở một bên học tập rèn nhất định là bởi vì nàng hắn vừa rồi vây quanh ta hô nửa ngày tỷ phu đồ thanh liếc mắt nhìn nàng tầm mạch mạch cứng đờ tiệu tử này tại trước mặt nàng một ngụ một cái tiền bối quay đầu lại như thế nào liền thành tỷ phu người nếu là không thích ta về sau không cho hắn hô ta không quan trọng đồ thanh đầy mặt lại là bất đắc dĩ lại là cưng chiều nói bất quá người thân thích được thật là nhiều thân thích tầm mạch mạch h á c tuyến kỳ thật người nếu là không thích có thể không cần nhìn ta mặt mũi đồ thanh tính cách có chút cao ngạo hẳn là rất không kiên nhẫn những n à y nhân tình lui tới trong vòng một ngày tài cán vì nàng thỏa hiệp hai lần tầm mạch mạch đã rất cảm động nàng không nghĩ đồ thanh vì nàng miễn cưỡng chính mình đồ thanh vươn ra một cái đầu n g ó n tay oán giận nàng chán một chút nghĩ gì thế ai nhìn ngươi mặt mũi được rồi quý ý viễn sự tình là vì tầm mạch mạch bất quá vừa rồi cái kia cao mậu tài tồn túy là kia tiếng tỷ phu kêu được hắn khó hiểu thư sướng tầm mạch mạch xoa xoa chán nhỏ giọng cười cười nàng biết đồ thanh đây là đã hiểu được ý của nàng đúng rồi vừa rồi cao sư đệ nói ta thanh long bốt có sinh ra khí linh tiềm chất là thật sao ngươi không có cảm giác đến sao đồ thanh ngoài ý muốn quét nàng một chút cái gì tầm mạch mạch hỏi người cùng khí linh ở giữa liên hệ đồ thanh hỏi khí khí linh tầm mạch mạch kinh lời nói đều nói không lưu loát người là nói ta thanh long bút đã có khí linh người sử dụng thời điểm không phát hiện thanh long bút không cần n g ư ờ i triệu hồi liền sẽ có cảm ứng sao đồ thanh hỏi lại đây không phải là b ả n mạng pháp khí tự nhiên cảm ứng sao khí linh khí linh không phải hẳn là sẽ cùng chủ nhân khai thông sao giống như thái sơ điệp nhân à nàng là là nào là là ràng. n đương nhiên đã nhận ra, nhưng nàng vẫn cho là đó là bản mạng cùng người sử dụng tự nhiên liên hệ A, nào biết lúc đó là khí linh.、Đồ、thanh không biết nói gì, hắn bỏ quên tầm mạch mạch là từ huyền linh giới đến, hơn nửa linh mạch chen tu chân nhiều thưởng không g gì, đã đó đó Đồ đều dưới cho pháp khí hệ khí mạch mạch chiếc mạch chi thức khuyết thiếu, rất nhiều thường thức biết biết ra, trúc rất rõ A, lúc bỏ tầm sử tự từ tu sinh thứ nhất bà pháp khí liền là có được khí linh bảo khí cao như thế khởi điểm khí linh lại bị nàng bỏ quên hắn còn tưởng rằng mấy ngày hôm trước tầm mạch mạch vui mừng hớn hở chạy tới cùng hắn nói nàng thích thanh long bút là đã phát hiện khí linh người bây giờ chỉ có kim đan kỳ khí linh vừa mới thành hình linh trí còn không cao cần trưởng thành chờ ngươi nguyên anh kỳ đại khái có thể có đơn giản khai thông nay chỉ có thể làm đơn giản một chút đáp lại đồ thanh dứt khoát giải thích thêm một ít ta vậy mà có được khí linh Tầm mạch của người pháp khí cùng người bên ngoài không giống với đồ thanh nói nơi nào không giống với tầm mạch mạch nghi hoặc của người pháp khí là ta rèn đồ thanh trong giọng nói có một loại cường đại tự tin phảng phất chỉ cần là hắn luyện chế pháp khí liền là thế gian tốt nhất là vì phu quân luyện k h í thuật rất cao tầm mạch mạch hỏi là vì ta tại rèn thời điểm dùng ám thạch đồ thanh nhìn chăm chú vào tầm mạch mạch không hề giấu g i ế m nói ta bản thể liền là ám thạch tập thiên địa tinh hoa mà hóa có thể s ử pháp khí thành linh có thể phá ám ma nguyên thần tầm mạch mạch nắm thanh long bốt tay cứng đờ cả người ngay cả hô hấp đều dừng lại Không người lại phần bốn tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com